áng đến nỗi Diệp Tư Bình lạc thiên khoe miệng một câu, tự nhiên cũng là không cần lo lắng. An bài hảo lúc sau, Lâm Thị cùng Diệp Thư không ngừng chối từ, nói là nông gia người muốn cái gì bà tử nha hoàn không cần. Mẫu thân, đây là lạc đại ca một phen tâm ý, này đó bà tử nha hoàn gã sai vật đều sẽ viết võ công, ngày thường gặp được chút sự tình cũng hảo có người bảo hộ không phải. Người nói đi, mẫu thân. Thanh Thu nói đồng thời, quan sát đến Lâm Thị biểu tình. Diệp Thư nơi đó nàng không lo lắng, chỉ cần nương đồng ý, cha tất nhiên là sẽ đồng ý. Lâm Thị nghe vậy, nói, có thể gặp được sự tình gì a? Mấy năm nay, không có tìm người hầu hạ, bảo hộ, không phải là lại đây. Thanh Thu có chút bất đắc dĩ, không biết nói cái gì cho phải. Đông nhiên Linh Quang chợt lóe lại nói, mẫu thân, ngươi nói, nếu lần trước Tư An bị bắt cóc việc, Nếu là có biết võ người tới bảo hộ, tư an còn sẽ như thế dễ dàng bị trói đi sao? Kỳ thật, nếu có thể, Thanh Thu cũng không tưởng đề cập kia sự kiện. Bởi vì lần đó Lâm Thị chịu đả kích, thật sự rất lớn. Quả nhiên, Thanh Thu vừa thốt lên xong, Lâm Thị nghe vậy thân mình run lên, tay chặt chẽ bắt lấy cái bàn biên rác. Nhắm mắt sau, lại lần nữa mở, bên trong tràn ngập không thể nơi hà. Hào đi, nhưng là cũng không cần phải nhiều người như vậy a Lâm Thị thỏa hiệp, nhưng lại đưa ra tân vấn đề. Không phải Lâm Thị làm ra vẻ, mà là nàng cùng Diệp Thư hai người, khổ nửa đời người, cho dù là mấy năm nay sinh hoạt biến hảo, lại tiền bạc, nhưng cũng chưa bao giờ có nghĩ tới, muốn tìm nha hoàn bà tử tới hầu hạ. Bọn họ đều giữ khuôn phép nông dân, trước kia lại lấy sinh tồn chính là đồng ruộng. 242 chương 242 Nay bỗng nhiên muốn tìm người tới hầu hạ mà trung gian sự tình gì đều không làm, thật sự sẽ thực không thói quen. Thả trong nhà nhiều như vậy chút người xa lạ, cả ngày cùng chính mình sớm chiều ở chung, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Muốn, muốn. Hảo mẫu thân, liền như vậy định ra. Từ từ quen đi thì tốt rồi, ngươi cùng cha nhà, liền an tâm làm người hầu hạ, hiểu rõ phúc đi. Hắc hắc. Thanh thu sợ lâm thị đổi ý, vội vàng nói tiếp, đem sự tình hoàn toàn định rồi xuống dưới. Lâm thị hoán trách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thanh thu, đảo cũng không có lại nói còn lại nói. Bất quá bà tử sắc thật là nhiều, ta cấp ra ra nãi mãi đưa đi hai cái. Hai người bọn họ tuổi đều đánh, tuy nói thân thể còn mạnh lãng, nhưng đối với dọn trọng vật việc, vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Đại bá một nhà cũng không có khả năng không có lúc nào là chiếu cô ra ra nãi nãi, còn có tiểu cô cũng gả cho, liền tính có thể thường xuyên trở về, nhưng cũng số lần hữu hạn. Ân, nói như vậy, hai cái bà tử đủ sao? Thanh Thu một người ở kia lẩm bẩm, sau ngẩng đầu hỏi Lâm Thị. Ngươi nhà đầu này, như thế nào cái gì đều nhọc lòng a? Dù sao cũng phải lưu chút sự tình, cho ta cùng cha ngươi tới nhọc lòng đi. Lâm Thị nghe vậy, có chút giở khóc giở cười nói. Thanh Thu cười cười, nói, ai nha? Ta đã quên, kia về sau ta gì sự tình đều mặc kệ, đều để lại cho mẫu thân cùng cha làm. Dứt lời, còn lịch ngậm thẻ lưỡi Người đứa nhỏ này. Lâm thị trắng liếc mắt một cái thanh thu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thanh thu mang theo nha hoàn bà tử cùng gã sai vặt, nhận nhà dưới gian, ăn bài hảo trô ở sau, liền trực tiếp làm cho bọn họ đến chính mình cương vị lên rồi. Cơm trưa, đó là kêu bà tử chung một cái làm. Hương vị còn hành, tuy rằng so ra kém thanh thu cùng lâm thị, nhưng cũng so tam tỷ làm đồ ăn ăn ngon như vậy một chút. Dùng qua cơm trưa sau, lạc thiên liền đi trước rời đi. Bốn cái bà tử, có cái giỏi về may vá giặt hồ cùng làm việc nhà, hai cái giỏi về bận việc phòng bếp việc. Chính yếu sẽ võ, thả sức lực rất lớn. Đối theo sống phương diện, đều là không tồi. Thanh thu lưu lại hai cái, cấp ra ra mãi mãi tặng hai cái qua đi. Bắt đầu khi, người một nhà đều rất là không thói quen. Bao gồm thanh thu ở bên trong. Nhưng là qua một đoạn thời gian sau, đều quen thuộc lên, cũng thành thói quen. Đào mắt, lại đi qua ba tháng, ở một lần Tô Dạ phàm cùng Thanh Thu tại ngoại giới chạm mặt khi, bị Tam Tỷ chạm vào vừa vặn, Nhưng mà Tam Tỷ lại không có hỏi nhiều cái gì, đánh nào lúc sau, Tô Dạ phàm cũng qua minh lộ, cũng không có việc gì liền đi diệp chạch cọ cơm. Thả mỗi lần ăn cơm khi, đều không chút nào cố kỵ hình tượng ăn ngấu nghiến. Thế cho nên Lâm Thị cùng Diệp Thư, cho rằng Tô Dạ phàm cũng là cái đáng thương hài tử. Đối hắn cũng hảo không ít. Bắt đầu khi, cho rằng Tô Dạ Phàm diện mạo tương đối hồ ly tinh, thả ăn mặc cũng là cả lơ phất phơ. Cho nên, Lâm Thị cùng Diệp Thư hai người cũng không phải thực thích Tô Dạ Phàm. Còn báo cho Thanh Thu, thiếu cùng Tô Dạ Phàm lại lén lui tới, vừa thấy liền không phải người đứng đắn. Thanh Thu nghe vậy sau, có chút dở khóc dở cười. Lúc ấy Thanh Thu giới thiệu Tô Dạ Phàm khi, chính là nói là hợp tác đồng bọn. Kia pha lê chính là Tô Dạ Phàm trong tiệm. Sau tiếp xúc nhiều, Lâm thị hai người mới miễn cưỡng tiếp thu Tô Dạ Phàm cũng không có việc gì tới bãi phòng một lần. Mà từ Tô Dạ Phàm thường xuyên xuất hiện ở Diệp Trạch lúc sau, Thanh Thu phát hiện vừa thấy chuyện thú vị. Là về nàng đại ca Diệp Tư Phàm. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì mỗi lần Tô Dạ Phàm vừa xuất hiện ở trên bàn cơm, kia đều là người một nhà cơ bản đều ở dưới tình huống Mà Diệp Tư Phạm Tổng hội không tự giác khẩn trương, biểu hiện thực mất tự nhiên. 243 chương 243 Ngay từ đầu, Thanh Thu không có phát hiện. Thời gian lâu rồi, số lần nhiều, liền sơ ý nhị ca đều nhận thấy được đại ca không thích hợp. Thanh Thu như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Ở một lần Thanh Thu xác định, đại ca là nhìn thấy tô dạ phẳng khi, sẽ có chút mất tự nhiên hiện tượng sau, nàng liền bắt đầu ép hỏi tô dạ phẳng vì cái gì không ép hỏi đại ca bởi vì thanh thu biết đại ca vô luận như thế nào đều là sẽ không nói bất quá nàng không nghĩ tới tô dạ phàm đối chuyện này thế nhưng cũng giữ kín như bưng ngươi cùng ta đại ca là cái gì quan hệ vì cái gì hắn mỗi lần nhìn thấy ngươi đều có vẻ thực mất tự nhiên thanh thu tìm cái không đương liền bắt đầu ép hỏi tô dạ phàm tô dạ phàm nghi hoặc nhìn về phía thanh thu hỏi đại ca ngươi ta cùng hắn có thể có cái gì quan hệ? ta thích chính là nữ nhân a. thanh thu đỡ chán. ta nói không phải cái loại này quan hệ, mà là ai nha? nói như thế, các ngươi cho nhau nhận thức sao? thanh thu có chút nôn nóng, thấy tô dạ phàm hiểu lầm chính mình ý tứ, trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút không biết như thế nào hỏi. không quen biết. tô dạ phàm ở thanh thu dứt lời hạ nháy mắt, lập tức trả lời. thanh thu nhướng mày. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái tô dạ phàm. Nga! Thật sự không biết. Thanh Thu lại hỏi một lần. Thật sự không biết. Tô dạ phàm lại khẳng định nói một lần. Thanh Thu thấy tô dạ phàm nói như thế, lập tức bày ra một bộ tiết hận trạng, nói, ai? Nếu ngươi không nói lời nói thật, vậy ngươi liền tiến không gian đi. Chờ ta tâm tình hảo, lại thả ngươi ra tới. Dứt lời, tưởng tượng không đúng, đây là ở chính mình ra tòa nhà. Tô Dạ Phàm đột nhiên biến mất, khẳng định không thích hợp. cân nhắc một phen sau, chưa cho Tô Dạ Phàm mở miệng cơ hội, lại nói chờ buổi tối, lại tiến công gian. Nói xong, liền tiêu sái xoay người vào đại sảnh, lưu lại Tô Dạ Phàm ngốc lăng tại chỗ trong gió hỗn độn. Thu nha đầu, kia cao phô cùng trang sức phô, khi nào lại một lần nữa khai trương, liền tính điểm tâm cửa hàng ngươi tưởng chờ một chút, nhưng là trang sức cửa hàng sợ là chờ không được. Diệp thư thấy Thanh thu tiến vào sau, uống quýt hỏi: Nga. làm sao vậy cha? Thanh thu nghi hoặc hỏi, vừa mới đi ra ngoài khi cha còn không có nói, như thế nào chính mình đi ra ngoài trong chốc lát lại trở về, cha đột nhiên như vậy hỏi đâu? Sở Nhi tới, ở ngươi tam tỷ phòng, ngươi đi nhìn sẽ biết. Diệp thư loát loát dâu, lại nhấp một hớp nước trà sau, mới chậm rãi nói. Thanh thu gật gật đầu u. Liền đi tam tị phòng. "Bùi tỷ tỷ, ngươi khi nào tới?" Thanh Thu ở không có vào cửa, liền bắt đầu tê. Vừa vặn dứt lời, nàng cũng bước vào nhà ở. Bùi Y Sở cùng Diệp Thanh Hạ nghe vậy, đồng thời ngẩng đầu, liếc mắt một cái Thanh Thu sau, lại cúi đầu, tiếp tục trao đổi cái gì. Thanh Thu thấy không có người lý nàng, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. "Hảo sao, đều không để ý tới ta?" Ta đây liền ngạo kiều cho các ngươi xem. Hừ. Ai nha? Quay rời, tài kiến. Thanh Thu banh mặt nói những lời này sau, lập tức xoay người, đi ra cửa phòng. Ra tam tỉ nhà ở sau, suýt nữa phá công, chui vào chính mình trong phòng sau, mới cười ra tiếng. Bất quá vẫn là áp lực Thanh em cười. Hừ. Tường đậu ta. Vậy đến đây đi. Ha ha. Quả nhiên, một lát sau, Thanh Thu nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. Giây tiếp theo Nàng cửa phòng liền bị đẩy ra. Nàng lập tức Thu hồi biểu tình, căng lại mặt. Thu mội mội, người sinh khí. Bùi y thì sở vào cửa sau, nhìn mắt Thanh Thu, thấy nàng sắc mặt không tốt, cùng Diệp Thanh Hạ nhìn nhau liếc mắt một cái sau, thật cẩn thận hỏi. 244 chương 244 Thanh Thu giả vờ không cao hứng, xem đều không có xem hai người liếc mắt một cái, bắt đầu tối đầu, đùa nghịch chính mình móng tay. Bùi y sở cùng Diệp Thanh Hạ thấy thế, lẫn nhau nhún vai, nhìn mắt đối phương ánh mắt, bên trong đều là làm sao bây giờ nghi vấn. Thu mội mội, ngươi đừng nóng giận được không, chủ ý này là ta ra, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Bùi y sở vừa mới nói xong hạ, Diệp Thanh Hạ lại mở miệng. Nha đầu chết tiệt kia, làm gì keo kiệt như vậy, chủ ý ta ra, tới đánh ta đi. Quỷ hẹp hỏi. Diệp Thanh Hạ trợn trắng mắt, sặc thanh thu. Mà lúc này Thanh Thu, đã không nhín được. Phút một tiếng, bật cười. Ha ha ha. Các ngươi, các ngươi cũng thật đầu. Thanh Thu ôm bụng, ghé vào trên bàn, cười rừng không được tới. Ngươi ngươi ngươi, ngươi này cô nàng chết dầm kia, cũng dám chơi chúng ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Thanh Hạ phản ứng lại đây sau, lập tức nói. Dứt lời, liền đôi tay này thượng, bắt đầu cào Thanh Thu ngứa. Nàng chính là biết đến. Thanh Thu lớn nhất nhược điểm, chính là sợ bị cào ngứa. Một bên gãi còn một bên hỏi, còn dám không dám, ân. Thanh Thu lập tức đầu hàng, nhanh chóng trả lời, không dám, không dám. Tam tỷ, ai ra, ta không được ha ha, cười chết ta, ha ha, Tam tỷ mau. Mau dừng lại, ha ha ha. Bùi ý sở ở một bên nhìn, có chút dở khóc dở cười. Bất quá, thực xuất sắc là được. Diệp Thanh Hạ thấy không sai biệt lắm. Mới buông lỏng tay ra, buông tha Thanh Thu. Thanh Hạ buông lỏng tay, Thanh Thu lập tức bắn lên thân mình, đứng lên, ly Diệp Thanh Hạ rất xa. Tới rồi an toàn khoảng cách sau, mới mở miệng nói, tam tỷ, ngươi cũng quá không phúc hậu. Rõ ràng là các ngươi đổ ta trước đây, như thế nào ngược lại biến thành ta không lý? Không công bằng. Nga. Muốn công bằng phải không? Diệp Thanh Hạ chọn lông mày, đôi tay làm cào ngứa trạng, hỏi Thanh Thu. Thanh Thu thấy thế, lập tức lắc đầu, nói, không cần, không cần. Tam tỷ là nhất công bằng, công chính người, bùi tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không. Thanh Thu bình hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt những lời này, vô sỉ nhận túng. Là là là, các ngươi nha, đừng náo loạn. Thu mội mội mau tới ngồi xuống, ta có chính sự muốn nói. Bùi y sở liên tục gật đầu xưng là, sau nghiêm túc nói. Thanh Thu thấy bùi y sở nghiêm túc lên. Cũng không hề náo, đi đến bùi y đi sở bên người ngồi xuống, cấp bùi y đi sở cùng tam tỷ tới rồi chén nước trà sau, ý bảo nàng có thể nói. Bùi y đi sở nhấp khẩu nước trà sau, mới mở miệng nói, là cái dạng này, ngươi cái kia trang sức cửa hàng, hiện tại có thể buôn bán sao. Trong cung quý nhân, vẫn luôn đang chờ đâu. Nay không, hiện tại chờ nóng nảy, mới tìm người thúc giục tới. Sợ là lại không buôn bán, là không được. Bùi y sở nói tới đây, bất đắc gì cười cười. Này đến không phải cái gì vấn đề lớn, tùy thời có thể mở cửa, thả này mấy tháng, lại sẽ có không ít tân kiểu dáng, chờ một làm ra tới, ta liền cho ngươi cùng bá mâu đưa đi. Thanh thu nghe vậy sau, tỏ vẻ cửa hàng có thể tùy thời tiếp tục buôn bán. Thật sự, bùi y sở nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, ngay sau đó ý thức được cái gì, lập tức sửa lời nói, không được đổi ý à. Ta đã có thể chờ. Thanh Thu thấy thế, có chút vô ngữ. Này phản ứng, nàng là nói mau đâu. Vẫn là nói chậm. Hảo hảo, không đổi ý, ngươi nhìn lời nói của ta, nhưng có không tính thời điểm. Thanh Thu bảo đảm nói, làm Bùi Y Sở yên tâm. Bùi Y Sở nghe vậy sau, trầm tư một lát sau, mới chớp thủy mên mông hai mắt, lắc lắc đầu nói, giống như thật sự không có ai. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống? Là căn bản không có hảo đi. Thanh thu có chút tiểu rít gào thức quát. Bùi y sở sừng sốt, sau ngượng ngùng cười nói, là là là, không có không có. Mấy người điên náo loạn trong chốc lát sau, bùi y sở liền đứng dậy cáo tử. Thanh thu đương nhiên là có lưu nàng ăn cơm, chỉ là ngày thường không nói, bùi y sở cũng sẽ ra mặt dạy lưu lại ăn cơm. Hôm nay cái thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, chính là lưu đều lưu không được. Thật sự lưu không được. Thanh Thu cũng không bắt buộc. Tiên đi bùi ý ở sở sau, Thanh Thu vào phòng, cùng cha thương lượng tiếp tục buôn bán sự tình. Thợ thủ công đại sư gì đó đều tùy thời đại mệnh, chỉ cần mở cửa liền có thể buôn bán. Cha, còn có thể nhớ rõ những cái đó ở cửa kêu gạo cùng tới cửa cầu hôn người sao. Thanh Thu nghĩ đến việc này, ánh mắt ám ám, gợi lên một mặt cười xấu xa. Diệp Thương nghe vậy sừng sốt, sau đáp, nhớ rõ, làm sao vậy? Hiện tại chuyện này cũng coi như đi qua, nhưng lúc ấy họa vô đơn chí những người đó, vĩnh sinh tiến vào chúng ta Diệp gia sổ đen. Không ngừng là bọn họ, còn có bọn họ chi nữ, về sau Diệp gia cửa hàng đồ vật, cự tuyệt bán cho bọn họ, lại nhiều tiền cũng không bán. Thanh Thu khí thế một trướng, nhàn nhạt nói: "Diệp thương nghe vậy sau, Tán Đồng gật gật đầu. Hắn lúc ấy là hận, hận không thể đi ra ngoài đem kia một đám người đều khắc hàm. Nhưng là lý trí nói cho hắn, không thể làm như vậy. Hắn cũng thực may mắn, Thanh Thu tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tâm tính thực hảo. Việc này nếu là phát sinh ở người khác trên người, sợ là đều đã thiếu một cái khuê nữ đi. Thương lượng hảo sau, Thanh Thu liền cùng Diệp Thư, cùng Lâm Thị bọn họ đánh Thanh tiếp đón sau, cùng nhau ra cửa, chuẩn bị đi hướng trang sức cửa hàng, nhìn xem còn thiếu này đó kiểu giang hóa. Tô Dạ phàm nghe tiếng tới rồi, muốn cùng Thanh Thu cùng đi. Thanh Thu không có để ý đến hắn, đi theo Diệp Thư, liền ra cửa. Tô Dạ phàm nhún vai, đi theo Thanh Thu mặt sau, cũng ra nhóm. Chính là mới ra môn, nơi xa liền bay tới một cái trứng gà, bị Thanh Thu lắc mình nẹ tránh tới. Đứng yên sau, Thanh Thu ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía ném trứng gà người. Nàng cho rằng, chuyện này đã xem như đi qua. Chính là, người nọ lúc này trong tay còn cầm một cái trứng gà, chuẩn bị lại ném. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Thanh Thu khí thế biến đổi, sửng sốt vài giây, phản ứng lại đây sau, nghĩa vô phản cố đem trong tay trứng gà ném hướng Thanh Thu. Dường như Thanh Thu cùng hắn, có thủ không đội trời chung giống nhau. Bên cạnh có không ít người, đều ở vây xem, không có tiến lên khuyến giải, đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng Nhưng cũng có một ít người, là không dám ra mặt giúp đỡ. Thanh Thu thấy bay tới trứng gà, tay vừa nhấc liền đem trứng gà tiếp được. Nhìn qua rất là nhẹ nhàng. Tiếp được trứng gà sau, ở trong tay ước lượng vài cái, lại đem ánh mắt rời về phía ném trứng gà người, càng thêm lăng liệt. Hay không cảm thấy chính mình rất lợi hại? Có loại vì dân trừ hại, cứu vớt cùng ta tâm thái. Ân. Thanh Thu nhớ trong tay trứng gà, chậm rãi đến gần người nọ, hỏi, "Ném trứng gà người?" Bị Thanh Thu khí thế áp, nuốt nuốt nước miếng, không tự giác gật gật đầu. "Nga." Thanh Thu mày một trợn, Cảm thấy buồn cười. Chuyện vui chuyện, nói, ngươi cảm thấy chính ngươi là ai? Là thân tiên. Có thể cứu vớt mọi người. Ngươi cảm thấy ngươi làm chính là đối. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, nếu là việc này phát sinh ở ngươi nữ nhi trên người, ngươi sẽ như thế nào làm? Cả ngày lấy trứng gà cùng lạn lá cải đi tạp ngươi nữ nhi. Vẫn là cả ngày ở ngươi nữ nhi trước cửa phòng tiêu gào, ngươi như vậy người người, vẫn là sớm một chút đã chết hảo. Tồn tại còn có cái gì ý tứ? 246 chương 246 Dứt lời, thanh thu thấy người nọ một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, lại nói như thế nào? Sinh khí! Chẳng lẽ ngươi làm không phải ta nói như vậy sao? Thanh thu ngữ khí chảo phúng nói. Quả nhiên một chút giáo dưỡng đều không có. Sắp thật nên sớm một chút đã chết. Nào có như vậy nguyền rủa người? Ngươi người như vậy, lưu tại trên đời cũng là tai họa. người nọ nghe thấy thanh thu nói nhiều như vậy, mặt khác không nghĩ tới, lại chỉ để ý đến thanh thu ở lấy hắn nữ nhi nói sự. thanh thu trong mắt một chút ý cười, cũng biến mất hầu như không còn. ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này kêu gào? nói đến ai khác không có giáo dưỡng? nói đến ai khác là tai họa. ngươi nhìn một cái chính ngươi. ngươi đây là đang làm cái gì? ngươi có biết hay không ngươi hiện tại cách làm? Sẽ bức tử một cái còn chưa cập kê tiểu nữ hải ân Ngươi như vậy cùng giết người hung thủ có cái gì khác nhau? Rốt cuộc ai mới là thai họa, ta tưởng ở đây người, trong lòng hẳn là đều hiểu rõ. Ta thanh danh không tốt, đó là chuyện của ta, nguy hại đến các ngươi cái gì? Cả ngày ở chỗ này tiêu gạo. Các ngươi liền như vậy nhàn. Nhà của chúng ta không ra tiếng, là không nghĩ cùng các ngươi so đo. Các ngươi thật đúng là khi chúng ta ra là dễ khi dễ. Nhậm các ngươi xoa viên xoa bẹp. Nói xong, Thanh Thu lại tàn nhẫn chừng mắt kia ném trứng gà người, lại tiếp tục nói. Nếu là ở như thế, hắn chính là các ngươi kết cục. Thanh Thu rứt lời, đem trứng gà ném vào vừa mới cái kia ném trứng gà nhân thân thượng, một chút, liền đem người nọ tạp ngao một tiếng, ôm bụng, nửa ngày nói không ra lời. vây xem đám người, một trận thổn thức, thổn thức sau chính là châu đầu ghẹ hai nói cái gì đều có. lúc này Tô Dạ Phàm cùng Diệp Thư đã đi tới, vừa mới sự tình phát sinh thực đột nhiên, lại bị Thanh Thu nói kinh sợ. Diệp Thư lúc này mới phản ứng lại đây, mà Tô Dạ Phàm còn lại là muốn nhìn một chút, Thanh Thu sẽ xử lý như thế nào việc này. Hắn cho rằng, Thanh Thu hiện tại là xử lý xong rồi, cho nên mới đi lên trước, tưởng cùng nàng nói nói, có phải hay không quá đơn giản? Một chút uy hiếp lực đều không có ai chính là mới vừa đi đến Thanh Thu bên cạnh, Thanh Thu liền lên tiếng nói. Ngươi đi báo quan, liền cáo hắn cố ý đả thương người, vũ hãm, vũ nổ. Nhìn xem, có thể quan hắn bao lâu? Dứt lời, thanh thu nhấc chân, liền bước vào trong đám người, không cho kia ném trứng gà người, một chút cơ hội. Những cái đó vây xem người, thấy thanh thu đã đi tới, đều không tự giác nhường đường. Thế cho nên, thanh thu này một đường đều là thông suốt. Tô giả phàm tốc độ thực mau, đương nhiên quan phủ phối hợp tốc độ cũng thực mau. Thanh Thu bên này mới vừa mở ra trang sức cửa hàng cửa hàng môn, bên kia liền nghe người ta nói, có người bị quan phủ bắt lại. Thanh Thu chỉ là con con khoẻ miệng, liền đẩy cửa vào cửa hàng. Diệp Thư cất trình tương đối chậm, tự nhiên so ra kém tập võ Thanh Thu cất trình. Cho nên, ở Thanh Thu đều ở trong tiệm, chuyển động một lát sau, mới khoan thai tới rồi. Thu nha đầu, ngươi, không có việc gì đi. Diệp Thư vừa vào cửa, liền lo lắng hỏi Thanh Thu. Thanh Thu cười cười, nói, cha yên tâm, những người đó lời nói, ta đều không có để ở trong lòng. Chính là những người đó, luôn là nói vậy, tựa như rồi bỏ giống nhau, thực phiền nhân A. Ngươi nói có phải hay không, cha? Là là là, ngươi không có việc gì liền hảo. Diệp Thư cười, loát loát dâu nói. Thanh Thu cùng Diệp Thư hai người, ghi lại sở thiếu kiểu dáng cùng hóa lúc sau, hai người liền ra cửa, trở về nhà. Về đến nhà lúc sau, Thanh Thu vào một chuyên chính mình phòng, đem trên bàn bản vẽ cầm lúc sau, liền lại ra cửa. Nàng đây là đi tìm đại sư, làm thành phẩm đi. Những cái đó đại sư, vẫn là tô dạ phàm tìm tới. Vốn dĩ ở thời cổ, đối với làm này đó kỹ thuật tinh tế về người, liền rất thiếu. 247 chương 247 thinh thông người, liền càng thiếu. Bởi vì thời cổ, có câu tục ngữ, giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Cho nên lại tài nghệ người, giống nhau đều sẽ không ngoại chuyện. Tô Dạ Phàm tổng cộng tìm năm vị đại sư, đều là từ hải bên kia mang đến. Bởi vì bọn họ diện mạo giống như là hiện đại người Ấn Độ, cho nên bọn họ vừa xuất hiện ở Thanh Hà Thành Khi, còn khiến cho một trận không nhỏ xôn xao, sau lại dần dần xem tối quen lúc sau, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Thanh Thu không có đưa bọn họ an bài ly chính mình ra rất gần địa phương, nhưng thật ra ly cửa hàng không xa. Tới rồi địa phương sau, Thanh Thu đem bản vẽ giao cho mấy người sau, dùng hiện đại tiếng Anh giao lưu một phen. Tuy rằng bọn họ nói ngôn ngữ cùng hiện đại tiếng Anh rất giống, nhưng cũng có chút không giống nhau. Bất quá, cũng không phải thực ảnh hưởng giao lưu là được. Kabe do nu itin sevenness. Năm người chung dẫn đầu người, nhìn mắt bản vẽ sau, kích động nói, "Thanh Thu nghe vậy sau, nhíu nhíu mày, bảy ngày nói, có chút lâu rồi." Hắn là nói có thể ở 7 ngày nội hoàn thành. Chính là nàng cũng biết, này đối với lúc này kỹ thuật tới nói, đã là thực mau. Huống chi, này còn không phải một khoản, mà là ước chừng có 10 loại kiểu dáng, thả mỗi khoản đều phải định chế hai bộ ra tới. Bọn họ nhân thủ cùng công cụ cũng đều hữu hạ, nhưng là... Can you find me? Thanh thu nhẹ giọng hỏi, hay không có thể ở 3 ngày nội hoàn thành? Người nọ hơi nhíu mày. Nhìn mặt khác mấy người liếc mắt một cái, thấy bọn họ cũng có chút khó xử, suy tư một lát sau, nói, let's achieve. Ok, chụp tợt lòi ủ. Thanh Thu bất đắc dĩ nói, đem bản vẽ cùng tài liệu lưu lại sau, lại nói cho bọn họ cụ thể muốn như thế nào làm lúc sau, Thanh Thu liền trở về nhà. Cơm chiều sau, Thanh Thu liền vào phòng, đem cửa phòng cùng cửa sổ đều khóa lúc sau, mới lát mình vào không gian. Tiểu chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi đều vài thiên chưa đi đến không gian, ngươi nhìn ta, có một có lớn lên. Thiên không gian, Thanh Thu tao ngộ tiểu linh hùng ôm. Thanh Thu nghe vậy sau, nháy mắt đẩy mặt hát tuyến. Tinh linh còn sẽ lớn lên mị. Thanh Thu nghi hoặc hỏi. Sẽ nha, sẽ nha. Chỉ là, nhiều nhất trưởng đến một cái thành nhân bàn tay cao. Ta trưởng thành cùng không gian thăng cấp là cùng một nhịp thở, chính là đi qua nhiều năm như vậy ngạch. Không gian vẫn là không có thăng cấp động tình A. Tiểu Linh bắt đầu khi còn thực hưng phân nói, tới rồi mặt sau, cảm xúc liền hạ xuống xuống dưới. Thanh Thu dùng ngón trỏ, thật cẩn thận chạm chạm Tiểu Linh đầu, lấy kỳ an ủi. Hảo, trong khoảng thời gian này ta tương đối vội, xem nhẹ không gian thăng cấp, chờ trong khoảng thời gian này sau khi đi qua, ta nhất định nỗ lực làm Tiểu Linh lớn lên. Thanh Thu an ủi nói. Tiểu Linh thấy Thanh Thu nói như thế, lập tức có cao hứng lên. Tiểu chủ nhân thật tốt. Chính là không gian rau dưa, càng ngày càng nhiều, chúng ta ba cái cũng ăn không hết, tiểu chủ nhân ngẫm lại biện pháp đi. Tiểu Linh nghĩ đến kia kho hàng trồng chất như núi rau dưa, xoa xoa huyệt thái dương vị trí. Thanh Thu nghe xong tiểu Linh nói lúc sau, cũng nghĩ đến kho hàng cảnh tượng, tức khắc cũng là buồn giàu không thôi. Xem ra, còn cần mua một chỗ trang viên, loại thượng rau dưa, sau đó đem không gian đồ ăn cấp trộn lẫn tiến vào, chậm rãi hứa liền tiêu hao không sai biệt lắm nhưng là mua trang viên loại đồ ăn kia trang viên đồ ăn cũng muốn có nơi đi mới được a nghĩ vậy thanh thu lại buồn rầu lên tính trước cùng cha cùng mẫu thân thương lượng một chút rồi nói sau hiện tại nàng có phải hay không có chuyện gì quên mất suy tư đồng thời bước hướng về phía gác mái tiểu chủ nhân chết hổ ly đâu tiểu linh đi theo thanh thu vào gác mái đái thanh thu ngồi xuống sau Mới mở miệng hỏi. Ngã đối, ta nói ta giống như quên mất cái gì đâu. Thanh Thu một phách cái bàn, đứng lên, nói. Thanh Thu đột nhiên hành động, hạ tiểu Linh ngảy dự. Làm sao vậy tiểu chủ nhân? Tiểu Linh nghi hoặc hỏi. Mà Thanh Thu chỉ là gợi lên một mặt không rõ ý cười, không có trả lời. Tô dạ phàm. 15 phút nội, xuất hiện ở trước mặt ta. Thanh Thu dùng ý niệm, cấp tô dạ phàm hạ lệnh, lúc sau. Mặc kệ Tô dạ phàm nói cái gì nữa, nàng đều không thèm để ý, cùng Tiểu Linh ngồi ở trong rừng cây ghế đá bên, giá nổi lên một cái chậu than, mặt trên giá một tầng thiết vóng, thảnh thơi thảnh thơi ở nướng nướng bờ bờ cờ. Mà Tô dạ phàm xuất hiện ở không gian tìm được hai người khi, đã mồ hôi đầy đầu, thở hừng hực, Lại nhìn đến hai người kia nhàn nhã hưởng thụ cảnh tượng khi, thật là có chút vô ngữ nhìn trời. Cái kia, kêu ta tới. Không phải là vì cho ta ăn nướng bở bở cờ đi. Tô dạ phàm nhìn thấy một bên trên bàn đám âm, đã có khảo tốt lát thịt, liền không thành thật méo lên một khối, ném tới trong miệng, tập đi hai khẩu sau, còn tưởng lại ăn một mảnh, nhưng lại bị Thanh Thu dùng chiếc đũa đánh tay. Lúc này mới biểu biểu môi, từ bỏ. Muốn ăn sao? Thanh Thu phiên động trong tay gà nướng cánh, thường thường xoát chút ngăn lại nước chấm, sau đó lại phiên động. Tô dạ phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Vội vàng gật đầu nói, muốn ăn, muốn ăn. Mà lúc này, Thanh Thu trong tay cánh gà, đã là sắp nướng hảo, giải điểm thì là cùng bộ ớt sau. Lại phiên hai lần thân, Thanh Thu đem cánh gà để hướng tô dạ phạm, nói, hương sao? Thanh Thu chọn mày, cố ý hỏi. Trong tay mới vừa nướng tốt cánh gà, ở tô dạ phạm trước mặt vòng hai vòng sau, ở tô dạ phạm vừa định há mồm muốn đi lên khi, Thanh Thu lập tức đem tay cấp thu trở về cười như không, cười nhìn Tô Dạ Phàm. Tô Dạ Phàm nhìn thấy Thanh Thu biểu tình, nghĩ tới nàng hôm nay nói, nháy mắt, khổ hạ mặt, đáng thương vô cùng nhìn Thanh Thu. "Ta liền ăn một chút, có thể hay không?" Tô Dạ Phàm nói, một bên còn lặng lẽ rời về phía bàn đá bên, cho rằng Thanh Thu không có phát hiện, hắn động tác nhỏ. Kỳ thật này đó Thanh Thu đều xem ở trong mắt, chỉ là làm bộ không có để ý, trong lòng lại là cười trộm lợi hại. "Có thể a?" Thanh thu sảng khoái nói, tô dạ phàm nghe vậy, hai mắt sáng ngời, lập tức nâng lên tay, chuẩn bị đem trên bàn đám âm, bưng lên tới. Chính là ở hắn tay mới vừa đụng tới mâm bên cạnh khi, một đạo thanh âm vang lên. Nhưng là thanh thu kéo dài quá thanh âm, nhưng là chính là không nói đi xuống. Tô dạ phàm vẻ mặt đau khổ quay đầu lại nhìn về phía thanh thu, nói, nhưng là cái gì? Thanh thu cong cong khoe miệng, nói, nhưng là a, ngươi muốn nói cho ta. Ngươi cùng ta đại ca là cái gì quan hệ? Một bên tiểu linh, nghe thấy Thanh Thu hỏi chuyện sau, trực tiếp phúc một ngụm thủy, phun tô dạ phàm vẻ mặt, cũng may Thanh Thu phản ứng mau, cầm phiến nướng bờ bờ cờ khi toát ra yên cây quạt, chạm, hán, hán, hán, cùng đại ca ngươi. Tiểu linh cũng không quản kia miệng phun ra tới nước trà, chỉ là khiếp sợ hỏi. Nhìn tô dạ phàm ánh mắt, đều có chút thay đổi dạng. Tô Dạ phàm còn không có mở miệng, Thanh Thu liền đỡ chán nói tiếp nói, Tiểu Linh. Cái kia thuần khiết ngươi đi đâu? 249 chương 249. Ai? Tiểu chủ nhân vì cái gì nói như vậy a? Tiểu Linh nghi hoặc nhìn về phía Thanh Thu, hy vọng Thanh Thu có thể vì nàng giải đáp. Tô Dạ phàm lúc này, đã không biết chạy đi nơi đâu. Thanh Thu đẻ đẻ huyệt Thái Dương, nhìn về phía Tiểu Linh. Hỏi, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Tiểu Linh nhìn Thanh Thu, nghiêm túc nói, tiểu chủ nhân không phải nói, chết hổ ly cùng ngươi đại ca lại quan hệ sao? Ta liền suy nghĩ, chết hổ ly biến thành nữ nhân bộ dáng. Thanh Thu chịu chịu khoe miệng, bình phục tâm tình sau, mới mở miệng giải thích nói, ta nói quan hệ, cũng không phải ngươi lý giải như vậy. Hiểu không? Ta nói quan hệ, có thể là nhận thức, có thể là bằng hữu chi gian quan hệ từ từ, nói như vậy, ngươi minh bạch sao? Tiểu Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, nói: Ta biết rồi. Thanh Thu còn tưởng nói cái gì nữa khi, Tô Dạ Phạm liền đã trở lại. Có thể nhìn ra được, hắn thay đổi một bộ quần áo. Nói đi. Nhìn đến Tô Dạ Phạm lại đây, Thanh Thu trực tiếp chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Tô Dạ Phạm. Tô Dạ Phạm còn không có tới kịp tìm Tiểu Linh phiền Thoái, đã bị Thanh Thu hai chữ, tập sưng sờ ở tại chỗ. Nói cái gì? Tô Dạ Phàm hai mắt mê mang nhìn Thanh Thu, dường như chính mình thật sự cái gì cũng không biết dường như. Chính là, hắn có thể gạt được người khác, còn có thể lựa đến quá Thanh Thu. Đáp án, hiển nhiên là không thể. Thanh Thu lại là cười như không cười nhìn Tô Dạ Phàm liếc mắt một cái, liền cùng Tiểu Linh cùng nhau ăn xong rồi nướng bờ bờ cở. Một bên ăn, còn một bên nói, thật là ăn quá ngon, thật là quá mỹ vị. Đương nhiên, ngay đó đều là Tiểu Linh đang nói. Thanh Thu đến là không nói gì, chỉ là phụ họa tiểu linh, ở một bên gật đầu. Tô Dạ phàm thấy thế, có chút vô ngữ. Hắn uy hiếp lại ba chỗ, mỗi một chỗ cũng chưa Thanh Thu chảo gắt gao. Chỉ có một chỗ, là Thanh Thu sẽ không dễ dàng để cập đụng vào, nhưng có còn lại hai nơi, đã cũng đủ Thanh Thu dùng. Đệ nhất chỗ, đó là ăn. Cũng không phải đều nhiều thèm, nhưng là chỉ cần là ăn ngon, hắn đều khống chế không được muốn ăn. Đệ nhị chỗ là tự do. Ban đầu, không có ra không gian rèn luyện khi, hắn còn có thể tại trong không gian đợi đến trụ, chính là hiện tại ở bên ngoài chạy thói quen. Nếu là thanh thu thật sự đem hắn nhốt ở không gian một đoạn thời gian, còn không cho hắn tu luyện nói, kia khả năng sẽ người chết. Chủ yếu khi đó không gian đã ngũ cấp, so nhị cấp không gian, lớn không biết nhiều ít lần, đều tương đương với bên ngoài một phương tiểu thế giới, cũng khó trách hắn có thể đợi đến trụ. Nơi thứ ba, Đó là hắn thê tử sự tình, không đề cập tới cũng thế. Người nói đi. Thanh Thu nhướng mày nói. Dứt lời, tiếp tục ăn trong tay đồ vật. Ách. Tô dạ phàm một nghẹn, tức khắc cũng không biết như thế nào nói tiếp. Nhìn Thanh Thu cùng tiểu linh, ăn như vậy hương. Hắn là không ngừng ở nuốt nước miếng. Đã sắp quên, Thanh Thu hỏi rốt cuộc là cái gì. Còn không nói sao. Thanh Thu trong miệng ăn thịt nướng phiến, nô nông nói. Tô Dạ Phàm theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lắc lắc đầu. Thanh Thu gật gật đầu nói, "Vậy ngươi tiếp tục rối rắm." Tô Dạ Phàm sửng sốt, nói, "Ngươi hỏi cái gì tới?" Thanh Thu kẹp lát thịt tay một đốn, vô ngữ nhìn thoáng qua Tô Dạ Phàm. Nói nói ta đại ca sự tình. Thanh Thu lại nhàn nhạt nói một lần, sau đó tiếp tục, "Buồn đầu ăn nhiều." Tô Dạ Phàm nghe vậy sau, gật gật đầu, nói, "Nga nga, ta đây liền nói." Ngươi không phải không thừa nhận sao? Thanh Thu nghe vậy sau, trực tiếp nói tiếp nói. Tô Dạ Phàm cười hắc hắc nói, có sao? Ta như thế nào không biết ta? Hắc hắc. 250 chương 251 tu. Thanh Thu tức giận nhìn hắn một cái sau, nói, hiện tại có thể nói, nói một câu ta cảm thấy hữu dụng, liền có thể ăn một miếng thịt. Thanh Thu nói, còn gắp một miếng thịt, đặt ở một bên không trong chén. Tô Dạ Phàm nuốt nuốt nước miếng. Nhược nhược nói, có thể hay không đổi thành cánh gà. Dứt lời, thấy Thanh Thu ánh mắt một lệ, tức khắc liền đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, lại nói, khi ta chưa nói. Kỳ thật, thật sự không có gì quan hệ. Tô giả phàm thanh âm để cao một chút, khổ ha ha nhìn Thanh Thu. Ấn. Thanh Thu nhúng mày, liếc mắt một cái tô giả phàm, cầm lấy một bên nướng tốt cánh gà, nói, chật chật chật, thật hứa a Tiểu Linh, cho ngươi. Nói. Liền đem trong tay cánh gà, đưa cho ngồi ở chính mình đối diện đang ở vùi đầu ăn nhiều tiểu linh. Tiểu linh nghe vậy ngẩng đầu, nô nông nói mấy câu, thanh thu cũng không nghe rõ. Liền nâng lên kia nho nhỏ tay, tiếp nhận cánh gà, há to miệng, cắn một ngụm. Một bên tô dạ phàm, đau mình nhìn tiểu linh ở nơi đó ăn uống thoả thích, phảng phất tiểu linh kia một ngụm, cắn chính là hắn thịt giống nhau. Thanh thu không để ý đến tô dạ phàm, bưng chén trà, nhấp khẩu nước trà. Tô dạo phàm nuốt nuốt nước miếng, cắn chặt răng, mở miệng nói, ta nói ta nói, ngươi mau kêu nàng đừng ăn. Hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì ăn, mới như vậy không quốc khí, nhưng là cũng là có một bộ phận nguyên nhân này. Hắn chủ yếu là sợ Thanh Thu thật sự đem hắn nuốt ở trong không gian, không cho hắn đi ra ngoài. Không quan hệ, ngươi nếu là không chút nào giữ lại nói ra, ngươi muốn ăn nhiều ít, đều có. Thanh Thu nhàn nhạt nói, Tô dạo phàm cười khổ một chút. Nhấp nhấp miệng sau, nói, rất đơn giản, ta không phải có một tổ chức sao. Đại ca ngươi là ta cấp dưới. Nga! Chỉ có này đó sao? Thanh Thu mày liếu hơi phiết, rõ ràng là không hài lòng Tô Dạ phàm đáp án. Tô Dạ phàm nhìn mắt Thanh Thu, lắc lắc đầu, tiếp tục nói, Đại khái ở 10 năm trước, ta thân chịu trọng thương, đào vong đến diệp gia thôn sau núi trong rừng cây, lúc ấy đã hiển lộ nguyên hình, hơi thở thoát. Đúng lúc này. Đại ca ngươi xuất hiện, hắn cho ta dừng lại huyết băng bó miệng vết thương, lại cho ta tìm chút thức ăn cùng thủy sau, liền đi rồi. Đại ca ngươi khi đó hẳn là mới 11-12 tuổi đi. Nói tới đây, tô dạ phàm dừng một chút, dường như nghĩ tới cái gì, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Một lát sau, lại tiếp tục nói, ta lúc ấy ăn đồ ăn uống nước xong sau, vốn định đi, nhưng bất đắc dĩ bị thương quá nặng, thể lực hao hết, căn bản không có di động rất xa liền không động đậy nổi. Ta còn đang suy nghĩ, đây là thiên muốn vong ta a, Chính là ngươi đại ca, lúc này lại đã trở lại. Hắn tìm cái soạn, bên trong lót điểm cỏ khô, đem ta thả đi vào, bối ở sau người, tìm cái bí ẩn tiểu thạch động, đem ta an trí ở bên trong. Lúc đi, giống như còn thực lo lắng, quan sát một chút bốn phía sau, mới đi. Thanh thu nghe được này, có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới kêu bình thường thoạt nhìn buồn không ra tiếng đại ca. Thế nhưng còn có như vậy một mặt. Ngày hôm sau, ta đã có thể hoạt động, nhưng lại như cũ đi không xa. Tại hạ buổi thời điểm, đại ca ngươi lại tới nữa, lần này còn mang theo chút thảo dược lại đây, cho ta thay đổi dược sau, lại đem thức ăn đặt ở một bên sau, liền đi rồi. Cứ như vậy, rằng có 6 ngày tả hữu, ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Đại ca ngươi giống như cũng biết, ngày đó hắn liền không lại đến. Như vậy nhiều ngày, Hắn một câu đều không có nói qua. Nói đến này, Tô Dạ phàm cười khổ một tiếng. Thanh Thu cũng tùy theo cười cười, nói, ta đại ca, sắc thật không thích nói chuyện. 251 chương 251. Đúng vậy. Ta thương hoàn toàn hảo lúc sau, đi điều tra nhà các ngươi. Biết được các ngươi gia tình huống sau, liền tìm được rồi đại ca ngươi, lén nói chuyện một chút. Sau đó, ta liền truyền thụ hắn võ công, giáo một ít, hắn yêu cầu đổ vỡ. Năm năm lúc sau, ta mới đưa tổ chức giao cho trong tay hắn, mà ta liền tiếp tục đi xa buôn đầu. Bất quá, ta tương đối tò mò là, kia mấy năm ta cũng thường xuyên đi qua nhà các người, đều không có phát hiện linh khí di động, cùng không gian cảm ứng. Tô Dạo Phàm dứt lời, nghi hoặc nhìn về phía Thanh Thu, hy vọng nàng có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc. Ta không phải nguyên lai like Thanh Thu, không phải sao? Thanh Thu nhún vai, nhàn nhạt nói. Tô Dạo Phàm nghe vậy. Như suy tư gì gật gật đầu. Các ngươi tổ chức, đều làm chút cái gì? Nguy hiểm sao? Còn có, ta đại ca sẽ võ, vì cái gì ta lại nhìn không ra tới. Thanh thu lại ngồi trở lại chậu than bên, cầm lấy mới vừa ướp tốt cánh gà, bắt đầu nướng lên. Tô dạ phàm ngồi vào thanh thu vừa mới ngồi vị trí thượng, bắt đầu chậm rãi ăn lên. Còn hành đi, chính là thu thập một ít tình báo mà thôi. Đại ca ngươi võ công là ta giáo. Người thường có thể tùy tùy tiện tiện xem ra tới sao. Thiết Mâu nói dùng biện pháp gì? Bằng không, này gà nướng cánh, ngươi đã có thể đừng nghĩ ăn. Thanh Thu phiên phiên trong tay gà nướng cánh, uy hiếp nói. Tô Dạ phàm không giao động, tiếp tục hướng trong miệng tắc đồ vật, chậm rãi nhấm nuốt. Liên ở Thanh Thu sắp không có kiên nhẫn thời điểm, hắn uống ngụm nước trà, chậm rãi nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta giáo với đại ca ngươi cái kia công pháp tương đối kỳ lạ mà thôi. Đến nơi nói nơi nào kỳ lạ, ta cũng không nói lên được. Thanh Thu hầu nghi nhìn Tô Dạ Phàm, thấy hắn không giống nói dối bộ dáng, mới quyết định tạm thời tin tưởng hắn. Lại phiên phiên trong tay gà nướng cánh, xoát một tầng nước chấm, tiếp tục phiên động. Đêm đó ở trong viện, quỳ gối ngươi trước mặt nam tử, là ta đại ca. Thanh Thu cau mày hỏi. Tô Dạ Phàm nghe vậy, suy tư một lát sau, mới nhớ tới, Thanh Thu nói chính là cái gì? Sao có thể a? Hán tốt xấu cũng là ta ân nhân cứu mạng A. Tô dạ phàm một bộ không có khả năng bộ dáng nói, trong lòng lại ở trong tối hô, chính mình cơ trí. Kia còn kém không nhiều lắm. Thanh Thu tức giận trở về một câu, liền đem trong tay nướng tốt cánh gà, đưa cho tô dạ phàm. Tô dạ phàm vừa định rũi tay đi tiếp, tiểu linh đột nhiên đem trong tay lát thịt bông, con con khỏe miệng, mắt mạo tinh quang, làm tốt xúc lực sau, nháy mắt liền đoạt đi rồi mò đến tô dạ phàm trong tay cánh gà. Sau đó, hai người liền vui đùa ẩm ý lên. Thanh Thu ngồi ở một bên, tiếp tục nướng dư lại cánh gà, nhìn hai người vui đùa ẩm ý, thường thường sẽ cười ra tiếng tới. Ba ngày sau, Thanh Thu lại đi một chuyến đại sư nhóm công tác địa phương. Những cái đó người nọ nhìn thấy Thanh Thu, đều kích động hai mắt tỏa ánh sáng. dị ạ dạ rồi lì dết. Thanh Thu vừa đi tiến vào những người đó liền bắt đầu khen Thanh Thu thật sự rất tuyệt. Hát xuông. Thanh Thu không hiểu ra sao hỏi làm sao vậy. Dẫn đầu người xoay người, cầm cái tinh xảo tiểu hộp gỗ, đưa cho Thanh Thu, làm nàng mở ra nhìn xem. Dịu ốm vẹn tỏ xì. Si. Me. Thanh Thu chỉ chỉ chính mình, thấy người nọ sau khi gật đầu, mới tiếp nhận hộp, chậm rãi mở ra. Thấy hộp nội đồ vật sau, Thanh Thu tức khắc kinh hỉ không thôi, tự đáy lòng cảm thắn nói, rộ lì bị tịp phùn. Thật xinh đẹp. Cảm thắn sau. Thanh Thu nhìn về phía mấy người, vui sướng khen nói: Dù cụ ý giả dè, ám mạ gì, các ngươi quá tuyệt vời. 252 chương 252. Dứt lời, Thanh Thu không có ngẩng đầu, tiếp tục nhìn trầm trầm hụt nhẫn, nói: Uồn đồn. đều làm xong sao? Thanh Thu nhẹ giọng hỏi. Kia mấy người liếc nhau, cười cười, dẫn đầu người đáp: yes, Mi xì. Thanh Thu nghe vậy sau, đem tầm mắt rời về phía mấy người. Vươn ngón tay cái, đối hướng mấy người. Gơ rất thản kỳ hủ. Phi thường cảng tạ ngươi. Thanh thu nói tạ, đem sở hữu thành phẩm đều cầm đi, lại cấp những người này kết tiền công, liền trực tiếp đi bụi phủ. Này đó đều là kim cương trang sức. Trong tiệm chỉ có một bộ kim cương trang sức, một bộ có vương miệng, hoa tai, vòng cổ, lát tay, nhẫn, làm chân điếm chi bảo. Căn bản không đủ bán, chẳng sợ trong đó một thứ, sao tới rồi giá trên trời. Như cũng là dù ra giá cũng không có người bán. Thanh thu từ trong đó lấy ra hai bộ trang sức, một bộ bị thanh thu mệnh danh là tươi đẹp, tựa như bùi tỷ tỷ cho nàng ấn tượng đầu tiên như vậy. Một khác phó là ưu nhã, cùng bùi bá mẫu khí chất, cũng rất là tiếp cận. Tới rồi bùi phủ, thứ kia cửa nhỏ đồng dẫn đường. Từ lao phu nhân không hề trong phủ lúc sau, bùi phủ hạ nhân, đều bị thay đổi một đợt. Mà thanh thu tới khi, đã không cần thông báo. Bùi Tỷ Tỷ, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì tới?" Thanh Thu không có vào cửa, liền há mồm hô. Bùi Ý thì sở nghe tiếng đuổi ra tới, nhìn Thanh Thu không tay sau, bĩu môi nói, "Ngươi lại chơi ta." "Hảo a ngươi." Nói, liền tiến lên, bắt đầu cào Thanh Thu ngứa. Này nhất chiêu, nàng vẫn là cùng Diệp Thanh Hạ học. "Bùi Tỷ Tỷ, Bùi Tỷ Tỷ." Chờ hạ, ta thật sự mang theo đồ vật." Thanh Thu vội lui ra phía sau vài bước. Dùng đôi tay chống đỡ bùi Y Sở đánh lén. Bùi Y Sở trên dưới nhìn thoáng qua Thanh Thu, phát hiện nàng cổ tay háo chỗ phình phình, liền đoán được đồ vật định là ở nơi đó. Hảo bái, tin tưởng ngươi, tiến vào rồi nói sau." Bùi Y Sở nhướng mày, cười tủm tỉm nói. Thanh Thu lau một phen mồ hôi, đi theo Bùi Y Sở vào phòng. Cũng không có khách khí liền ngồi ở cái bàn trước, đổ chén nước, lộc cục lộc cục đại uống lên cái sạch sẽ. Lúc này mới đem cổ tay háo hộp đem ra, phóng lại trên bàn, đẩy đến bùi y thịt sở trước mặt. Mở ra nhìn xem. Bùi y thịt sở cười cầm lấy hộp, mở ra. Sau đó, biểu tình cực độ khen, trực tiếp đứng lên tử, một bàn tay cầm hộp, một bàn tay che miệng lại, vui sướng nói không nên lời lời nói. Thanh thu vô ngữ nhìn bùi y thịt sở, nói, huy huy, đủ rồi, diễn quá a Ai nha, bị ngươi phát hiện lạc. Bất quá cái này nhẫn cũng thật xinh đẹp là tặng cho ta bùi y sơ nhún vai cười hỏi thanh thu hồi chi nhếch cười nói đương nhiên là cho ngươi nơi này còn có mặt khác đồ vật thanh thu lại từ trong lòng móc ra một cái cùng bùi y sơ trong tay giống nhau lớn nhỏ hộp gỗ hai cái hình vuông hộp gỗ cùng hai cái trường hình hộp gỗ đưa cho bùi y sơ bùi y sơ mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên hỏi ngươi đồ vật đặt ở nơi đó Vì cái gì ta đều nhìn không ra tới. Thanh Thu xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, ngươi đương nhiên nhìn không ra tới, ta đặt ở trong không gian đâu, nhưng là trên mặt không hiện, ngượng ngủng cười nói, ngươi mở ra nhìn xem. Thanh Thu đúng lúc nói sang chuyện khác. Bùi Y sở nhướng mày, cũng không có truy vấn, mở ra hộp sau. Quả nhiên, bị thành công rời đi đề tài. Đây là một bộ. Quá đẹp, chính là ta muốn trang bị cái gì quần áo, mang đâu? Bùi y thì sở đem nhẫn cùng lắc tay, mang ở trên tay, đem tay đặt ở trên quần áo khoa tay múa chân, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thu hỏi. Chỉ cần là ngươi mang, như thế nào đều đẹp. Thanh Thu chu chu môi, cười hì hì nói. Bùi y thì sở trắng nàng liếc mắt một cái, nói, liền ngươi nói nhiều, bất quá lời này, ta thích nghe. Bùi y thì sở nói, đem trên tay nhẫn cùng lắc tay cầm xuống dưới, thật cẩn thận đặt ở hộ. Ta liền biết, như thế nào không mang. Thanh Thu thấy nàng đem đồ vật lấy xuống dưới, nghi hoặc hỏi. Như vậy đẹp trang sức, khẳng định không thể tùy tiện mang, nhất định phải ở long trọng trường hợp mới có thể mang. Bùi y thì sở đem chính mình kia phó trang sức Thu lên sau, nhìn trên bàn mặt khắc hộ, nghi hoặc nhìn về phía Thanh Thu. Thanh Thu đầy mặt hát tuyến, vô ngữ nhìn bùi y thì sở nói, ngươi đây là cái gì lo di? Đúng rồi, này một bộ trang sức là cho bá mẫu. Con có. Lần trước ngươi tới nói những cái đó quý nhân đặt làm, đều đã làm tốt. Hoa. Thu muội muội, ngươi thật đúng là thật tốt quá." Bùi Y Sở vui vẻ nói, sau đó mở ra thanh thu đưa cho nàng mẫu thân kia phó trang sức. "Cái này tên gọi là gì?" Mở ra sau, Bùi Y Sở hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Thanh Thu cười cười nói, yêu nhã." "Cái này hảo." "Ngươi lo lắng." Bùi Y Sở nhìn Thanh Thu, cảm kích cười, lại nói tiếp. Phí tổn nhiều ít. Ta đem phí tổn phí cho ngươi, nhưng là ngươi đừng hy vọng có thể từ ta trên người tránh đến một phân tiền. Ngươi đủ rồi a. Thanh Thu tức giận nói, lại nói tiếp, ngày mai ta đem những cái đó thành phẩm, đều lấy tới cấp ngươi, ngươi cấp đưa cho những cái đó quý nhân đi. Thanh Thu dứt lời, liền đứng dậy, chuẩn bị phải đi. Nàng theo như lời quý nhân, chỉ chính là trong cung phi tần. Những cái đó kim cương trang sức. Cơ hồ đều bị trong cung quý nhân lũng đoạn, cho nên Thanh Thu mới có thể tránh đến không ít tiền bạc. Mà bùi y sở liền thành người trung gian, phụ trách đem thành phẩm kim cương trang sức đưa hướng trong cung. Đương nhiên, trang sức cửa hàng cũng sẽ có, nhưng là mỗi lần đều là vừa bày ra tới, đã bị mua đi rồi. nay liền đi rồi. Tùy theo đứng dậy hỏi. Thanh Thu cười cười. ân, đi trở về. Hào đi, ta đưa ngươi. Bùi y sở lược hiện bất đắc dĩ nói. Thanh thu không có cự tuyệt, đi theo bùi y sở, đi ra phủ ngoại. Tới rồi bùi phủ đại môn chỗ, Thanh thu mới mở miệng nói, Ngươi trở về đi, ngày mai nhớ rõ tới tìm ta. Bùi y sở gật gật đầu, nhìn theo Thanh thu rời đi. Đi ở về nhà trên đường, Thanh thu liền phát giác, phía sau có người theo dõi. Nàng nhẹ phiết mảy liễu, dừng một chút sau, liền nhanh hơn bước chân. Quả nhiên phía sau người cũng nhanh hơn nệ bước. Thanh thu thấy phía trước có điều ngõ nhỏ, xoay người liền quải đi vào, thấy hẻm nội không người, nháy mắt lắc mình vào không gian. Kiem người theo dõi, ở Thanh thu tiến vào không gian trong nháy mắt, cũng quải vào ngõ nhỏ, lại phát hiện không ai. người nọ nhũ mày lại hướng chỗ sâu trong đi rồi một ít, thấy xác thật không người sau, mới tự mình lẩm bẩm kỳ quái, người như thế nào đột nhiên không thấy. Lúc này ở không gian Thanh thu đem người nọ nói đều nghe vào trong thai. Đệ nhất ý tưởng đó là, người này định là năm đó cái kia chạy trốn kẻ thần bí phái tới người. Chính là kia kẻ thần bí mục đích, rốt cuộc là cái gì? Đây là thanh thu như thế nào đều không nghĩ ra địa phương. Người nọ đi rồi, thanh thu cũng không có lập tức ra tới. Quả nhiên, không bao lâu, người nọ lại trở về nhìn một chút. Xác định thật sự không ai lúc sau, mới nhíu chặt mày tránh ra. Lần này, là thật sự đi rồi. Thanh Thu lúc này mới lắc mình ra không gian, nhanh hơn bước chân, đi lạc Thiên chỗ ở. Thịch thịch thịch lạc đại ca, ở nhà sao? Thanh Thu gõ vài cái lên cửa sau, trực tiếp mở miệng hô. 254 chương 254. Đợi một lát, thấy không có người trả lời, liền lui ra phía sau vài bước, muốn xoay người đi vào khi viện môn khai. Thu Nhi, lạc Thiên mở cửa sau, nhìn đến Thanh Thu sau, nhẹ giọng gọi đến. Thanh Thu tức giận nhìn thoáng qua Lạc Thiên, hoán giận nói, như thế nào lâu như vậy? Nói, liền nhấc chân vào cửa. Lạc Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không có giải thích. Hỏi ngược lại, như thế nào hiện tại tới? Thanh Thu nghe vậy, vốn là nhíu chặt mày, lại khẩn vài phần. Thấy Thanh Thu biểu tình, Lạc Thiên thần sắc cũng trầm xuống dưới, nói, đã xảy ra sự tình gì? Thanh Thu há miệng thở dốc, thấy trong nhà không có người sau, mới nói. Vừa mới có người theo dõi ta, ta hoài nghi là mấy năm trước cái kia chạy trốn kẻ thần bí phái tới." Lạc Thiên nghe vậy sau, cũng tùy theo nhíu mày. Thầm nghĩ, rốt cuộc ra tay sao? Chính là ta đã ra tới, vì cái gì hắn còn sẽ từ thu nhi nơi nào xuống tay? Tư cục này, Lạc Thiên tâm, chậm chậm. "Lạc đại ca, ngươi làm sao vậy?" Như thế nào không nói lời nào. Thanh Thu nhìn chằm mặc Lạc Thiên, nghi hoặc hỏi: Lúc này hai người đã đi vào đại sảnh, Thanh Thu tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Lạc Thiên không có lập tức nói tiếp, mà là cấp Thanh Thu đổ chén nước trà sau, ngồi ở Thanh Thu bên cạnh, mới mở miệng nói, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ một chút sự tình. Thanh Thu gật gật đầu, lại nói, ngươi nói, tiêu kẻ thần bí rốt cuộc muốn làm cái gì. Lạc hắn lắc lắc đầu, hắn xác thật cũng không biết, nhưng là hắn hiện tại có thể xác định một chút. Người nọ chính là Á minh một khắc bộ phận thống trị giả. Lúc trước tuy chính mình trang mất, Á minh bên trong xuất hiện nội đấu, sau đó không lâu liền một phân thành hai. Hắn cũng chỉ là trưởng quản một nửa Á minh mà thôi, mà một nửa kia Á minh, giờ phút này đã sửa lại danh, hiện tại kêu giết hại. Mà hiện tại giết hại chủ nhân, đó là hại chết hắn cha, mẫu thân, tẩu tử, tiểu cháu trai hung thủ. Mà người kia, cũng là hắn ca ca, lạc hốc xanh. Thanh Thu thấy Lạc Thiên lại lầm vào trầm tư, liền không có lại quấy dày hắn, chính mình ở một bên nhàn chán thưởng thức chén trà. Trong lúc vô tình, ngó thấy Lạc Thiên trên người ngọc bội. Đó là nàng phía trước không có gặp qua, nhưng là mặt trên đồ án, rất là quen mắt. Lạc Thiên cho nàng làm hộp đồ ăn mặt trên đồ án, đều cùng ngọc bội thượng đồ án giống nhau. Một cái hình tròn, bên cạnh đều là đồ đằng, quay chung quanh ở một ngày như là ngủ say long. Hơn nữa cái này đồ án, Thanh Thu còn ở Thanh Hà Thành châu đáo cửa hàng, tiền trang cùng hiệu cầm đồ bảng hiệu thượng nhìn thấy quá. À, đúng rồi, còn có một chỗ, là nàng trong lúc vô tình nhìn đến, chính là Thanh Hà Thành lớn nhất Thanh Lâu, tên đã kêu Thanh Lâu bảng hiệu thượng nhìn thấy quá cái này đồ án. Lúc ấy nàng chỉ là cảm thấy, cái này Thanh Lâu tên, rất có ý tứ, liền nhiều lưu ý hai mắt. Tư cập này, Thanh Thu cơ hồ đã minh bạch. Sợ là này đó sẵn nghiệp, đều cùng lạc đại ca có quan hệ đi. Kia lạc đại ca, rốt cuộc là làm gì đó. Lúc này Thanh Thu, càng thêm tò mò lên. Bất quá, nàng mặc kệ lạc đại ca rốt cuộc là làm gì đó, cho dù là muốn phản loạn quốc gia, chỉ cần là nàng nhận định người, nàng đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho nên lúc này, Thanh Thu nhìn lạc thiên ánh mắt, lửa nóng lên. Lạc thiên là trăng bị Thanh Thu quá mức trắng ra ánh mắt, Nhìn chầm chầm đến có chút mất tự nhiên nhẹ giọng ho khan hai tiếng, lấy nảy nhắc nhở Thanh Thu. Thanh Thu ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, nhưng là lại tiếp tục như thế nhìn chầm chầm Lạc Thiên. Cái này Lạc Thiên là như thế nào cũng tự hỏi không được cái khác sự tình, mày một chọn đến gần rồi Thanh Thu một chút, nói, như thế nào? Còn không có xem đủ. Thanh Thu theo bản năng gật gật đầu. Lạc Thiên thấy thế, nếp miệng cười khai. Vậy ngươi lại ly gần điểm xem. Lạc Thiên nhẹ giọng nói, trong giọng nói toát ra một chút ái muội. Thanh Thu nháy mắt có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn là đáp, hảo. Sau đó liền đi phía trước thấu thấu. Cái này đổi thành Lạc Thiên, không được tự nhiên lên. Cùng Thanh Thu nhìn nhau vài giây sau, liền bại hạ trận tới, ho nhẹ mà hai tiếng, rời đi đề tài. Này đoạn thời gian, ngươi ra ngoài đều phải tiểu tâm chút. Rốt cuộc địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Lạc Thiên nghiêm túc dặn dò Thanh Thu. Thanh Thu cũng quay mặt đi, gật đầu nói, ta đã biết. Lạc Đại ca nhưng có nghĩ đến, kia kẻ thần bí mục đích. Mục đích sao? Lạc Thiên tầm mắt, dần dần không có tiêu cự, nhỉ non nói. Ơn, ta như thế nào đều tưởng không rõ, người nọ mục đích. Thả ngươi nọ cực kỳ cẩn thận, đến bây giờ, chúng ta cơ hồ cái gì đều không có tra được. Thanh Thu lại phiền muộn lên. Lạc Thiên thấy thế, cười cười. Trấn An nói, Hảo, tóm lại hiện tại chúng ta đoán không được, cẩn thận phòng bị liền Hảo. Thanh Thu nghe vậy, cười khổ nói, cũng là, chỉ có thể như thế. Dừng một chút lại nói, đi thôi, đi ăn cơm. Hiện tại vừa vặn buổi trưa, tới rồi ra, vừa lúc đuổi kịp toán cơm trưa, Thanh Thu nếu tới, kia khẳng định là muốn kêu lên là Thiên, trở về ăn cơm trưa. Hảo, Lạc Thiên ôn lũ đáp, sau liền đứng lên Thanh, cùng Thanh Thu cùng nhau trở về Diệp Trạch. Ăn cơm chưa sau, Lạc Thiên cùng Thanh Thu ở Diệp Trạch trong viện ngồi ở phơi nắng. Hiện tại đã tiếp cận cuối mùa thu, phương bắc cuối mùa thu, đã quái lánh, hôm nay cái ngày lại hảo, hai người dùng cơm, liền dọn hai băng ghế, ngồi xuống trong sân. Lạc Thiên vẫn luôn suy nghĩ, nếu kia kẻ thần bí thật là hắn đại ca, kia những việc này, khẳng định không phải hắn một người làm. Lấy hắn đôi hắn đại ca hiểu biết, hắn đại ca tính tình, sẽ không như vậy trầm ổn thả không cho người khác tra được nửa điểm đồ vật. Khẳng định là có người ở sau lưng, cấp đại ca bày mưu tính kế. Chính là lại là người nào, sẽ như vậy nhằm vào hắn. Điểm này, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Lạc đại ca suy nghĩ cái gì? Thanh thu thấy lạc thiên ngồi xuống sau, đến bây giờ mau 15 phút, vẫn luôn ở trầm tư, liền tò mò hỏi. Ấn! Ta suy nghĩ, hai năm có thể hay không quá nhanh lên. Lạc thiên nghe vậy sau gợi lên quạnh miệng, nhẹ giọng nói, cũng không có đem chính mình vừa mới tưởng sự tình nói cho Thanh Thu, để tránh nàng phiền lòng. Thanh Thu tức giận nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, thả đều cấp có chút suy nghĩ. Lạc Thiên ở tiếp tục nghĩ vừa mới sự tình, mà Thanh Thu lại ở hồi ức, xuyên qua lại đây sau mấy năm nay sự tình. Khi đó, vừa vẫn cũng là cuối mùa thu mùa. Trong chớp mắt, chính mình cũng ở thời đại này sinh sống mau 5 năm, tưởng mới vừa xuyên qua tới, liền một cái trứng gà đều phải chia làm tam phân tươi ăn, thanh thu lập tức khỏe miệng rung rẩy. Sau lại nàng lên núi hái dược liệu, đến hồi xuân đường bán, đổi lấy làm bánh hoa quế phí tổn, rồi sau đó bãi nổi lên quầy hàng, lại sau lại khai cửa hàng. Tuy nói không có nhiều ít khúc chết sự tình, nhưng cũng không phải thực dễ dàng. Sau đó từng bước một đi tới hiện tại, ăn uống vô ưu, sinh hoạt không lo. Hoàn toàn đạt tới nàng mong muốn sinh hoạt, nhưng phiền lòng sự cũng tùy theo mà đến. Nàng vẫn luôn cảm thấy, là chính mình ra phát triển quá nhanh, nhận người mắt, mới bị người nhớ thương, sau tư an tao ngộ bắt góc. Sau đó mới có thể làm cho, hôm nay cái này trường hợp. Như các nàng vẫn là nguyên lai like cái kia diệp gia thôn yên lặng vô danh gia đình, những việc này, đều sẽ không. 256 chương 256 Ai, tư cập này, thanh thu thở dài một hơi. Lạc Thiên nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Thu, nhẹ giọng hỏi: Làm sao vậy? Thanh Thu cười cười, vừa định trả lời, liền nghe được bên ngoài đột nhiên ầm ỹ lên. Thanh Thu nháy mắt đứng dậy, cùng Lạc Thiên liếc nhau lúc sau, gật gật đầu, liền đi hướng đại môn chỗ. Lạc Thiên theo sát ở Thanh Thu phía sau, thấy Thanh Thu muốn mở cửa khi, hắn đánh gãy Thanh Thu động tác. Ta tới. Dứt lời, liền đem Thanh Thu nhẹ đẩy nói một bên, mở ra môn. Thanh Thu cười cười, đối với lạc thiên cẩn thận tiểu săn sóc, vẫn là thực vừa lòng, cho nên cũng không có nhúng nhượng. Môn ở mở ra trong ngay mắt, ẩm ý thanh âm liền có vẻ lớn hơn nữa. Thanh Thu thăm dò nhìn về phía ngoài cửa, nháy mắt có chút vô ngữ. Ngoài cửa thế nhưng có người đắp cái giản dị đài, mặt hướng tới các nàng ra đại môn, dưới đài vây xem không ít người. Những người này, đem sân khấu đắp ở nhà của chúng ta cửa. Thanh Thu nghi hoặc nhỉ non nói. Nàng không phải đang hỏi Lạc Thiên, bởi vì Lạc Thiên cùng nàng giống nhau không biết. Người muốn xem sao? Lạc Thiên túi lầu hỏi. Mấy năm nay, thanh thu trưởng cao không ít, nhưng là đối mặt thân cao 1m8 mấy Lạc Thiên, vẫn là có vẻ không đủ xem. Nàng hiện tại thân cao, ước chừng mò 1m6, nhưng đứng ở Lạc Thiên bên cạnh, còn không đến bờ vai của hắn chỗ. Nhìn xem cũng không sao, rốt cuộc dù sao cũng phải dù sao cũng phải, những người này đang làm cái quỷ gì không phải. Thanh Thu nói, liền nhấc chân bước ra đại môn. Lạc Thiên đi theo Thanh Thu, ra cửa ngoại. Bên ngoài những cái đó vây xem người, nhìn thấy Thanh Thu sau, bắt đầu trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi lên. Nhưng không có người, còn dám từng có kích thích hành vi. Ở đây người, cơ hồ đều biết, lần trước Thanh Thu nho nhỏ phát huy việc. Người nọ kết cục, nhưng đừng nói nữa, cứ như vậy phải bị đóng lại một năm lâu. Bọn họ kia còn dám làm càn. Nhiều nhất trong lén lút nói vài câu thôi. Thanh Thu cũng không có để ý những người này trâu đầu ghé thay, cùng lạc thiên sóng vai, đi tới hàng phía trước, đứng yên, mới phát hiện không có ngồi địa phương. Bất quá, không sao cả, chạm một hồi cũng đúng. Ở ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, đại sau đi ra một người, lên đài nói, hôm nay miễn phí vì đại gia khen ngợi một vở diễn, đại gia chờ một lát một lát liền hảo. Dứt lời, liền ôm quyền, liền hạ đài. Đi đài sau. Lạc đại ca từ từ, ta đi tiêu cha, mẫu thân cùng Tam tỷ cùng nhau tới xem. Thanh Thu cười cùng Lạc Thiên nói. Lạc Thiên gật gật đầu, nói, đi thôi. Chỉ chốc lát sau, Thanh Thu liền cùng Lâm Thị cùng Diệp Thanh Hạ cùng nhau ra tới. Đi tới Lạc Thiên bên cạnh. Lạc Thiên cùng Lâm Thị đánh Thanh tiếp đón, lại cùng Diệp Thanh Hạ gật đầu ý bảo một chút, xem như chào hỏi sau, liền quay đầu nhìn về phía trên đài. Thu nha đầu. Đây là sướng nào ra nha?" Lâm Thị có chút tiểu hưng phấn hỏi. Nàng bản thân là tương đối thích nghe diễn, nhưng là phía trước ở Diệp Gia thôn khi, căn bản không có điều kiện đi rạp hát. Bắt đầu khi, còn có chút gánh hát sẽ tới bọn họ trong thôn, sướng thượng mấy ra diễn, nhưng là không mấy năm, liền đã không có. Nàng còn vì thế, đáng tiếc đã lâu. Hôm nay cái vừa nghe Thu Nha đầu nói, bên ngoài đắp sân khấu, nàng lập tức buông xuống trong tay sống. Têu lên thanh hạ đi theo thanh thu ra tới. Còn không biết đâu, lập tức liền bắt đầu, sẽ biết. Thanh thu cười nói. Lâm thị gật gật đầu, nhìn sân khấu kịch phía trên, không chịu di tầm mắt. Đại khái lại qua một chén trà nhỏ thời gian, mới có mấy người, hóa trang thay đổi trang phục người, thượng sân khấu kịch. Đài phía bên phải, là thổi ban. Nhạc cụ thanh một vang, trên đài người lập tức tiến vào trạng thái. 257 chương 257. Đầu tiên là một người tới cái chạy lấy đà lộn mẹo, sau đó mới chính thức tiến vào cốt truyện. Dưới này một trận tiếng vỗ tay vang lên, theo cốt truyện đẩy mạnh, Thanh Thu mấy người mậy lại càng nhăn càng sâu. Bởi vì, cái này gánh hát, biểu diễn chuyện xưa, thế nhưng là từ Thanh Thu ra bán bánh hoa quế thời điểm bắt đầu, hiện tại đã tiến hành đến khai cửa hàng lúc. Tuy rằng thay đổi địa danh người danh, nhưng là, sự tình đã thực rõ ràng. Khả năng người ngoài nhìn không ra. Nghe không ra, nhưng là nàng ở vừa mới bắt đầu thời điểm, liền đã nhận ra. Này đó là người nào? Vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Thanh Thu mày liếu hơi phiết, hỏi một bên là Thiên. Lạc Thiên cũng lắc lắc đầu, nếu mày nói, không biết, ngươi ngẫm lại, còn có cái gì người, tương đối hiểu biết ngươi. Thanh Thu trầm tư sau một lúc lâu, lắc lắc đầu. Hiểu biết ta, đều ở chỗ này, còn lại, cũng chính là ra giàn mãi mãi bọn họ. Trước nhìn xem đi, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lạc thiên không nghĩ thanh thu quá mức lo lắng, chỉ có thể nói như thế nói. Thanh thu bất đắc dĩ cười khổ, hơi hơi cắp đầu nói, chỉ có thể như thế, ai. Nàng hiện tại, cảm thấy thực vô lực, đối xử tình gì, đều thực bị động a. Chuyện này là như thế này, kẻ thần bí sự kiện, cũng là như thế này. Càng là sau này nghe, càng là kinh hãi. Bởi vì, này đánh hắn người. Đối nàng hoặc là nói là đối với các nàng gia sự tình, quá mức hiểu biết. Ngay cả lúc trước bắt cóc việc chi tiết, đều nói ra tới. Còn có kia chạy trốn kẻ thần bí sự tình, những người này, thế nhưng cũng biết. Thanh Thu nhịn không được đánh cái dung mình, một bên Lâm Thị cùng Diệp Thanh Hạ, lúc này sắc mặt, cũng không có hảo đến nơi nào. Rốt cuộc nhà bọn họ sự tình, cơ hồ không hề xuất nhập bị này đó gánh hát người, biến đổi biện pháp nói ra. Các nàng không có khả năng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng là hai người đều thực an ý không hỏi Thanh Thu, đây là tình huống như thế nào. Các nàng đều ở lo lắng một chút, các nàng hỏi lúc sau, sẽ cho Thanh Thu đổ tăng phiền não. Này ra diễn, mai cho đến một canh giờ sau, mới kết thúc. Tới rồi kết thúc thời điểm, Thanh Thu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì, việc này sau khi kết thúc, đối nàng tạm thời vẫn là có lợi. Chính là không biết kia gánh hát lúc sau người, rốt cuộc lại là có cái gì mục đích? Vì sao phải làm như vậy? Hiện tại thanh thu, đầu đều sắp tật rớt, này hai việc đều là đột nhiên phát sinh, thả đều không có bất luận cái gì manh mối. Thanh thu cảm thấy, lần này sự kiện sau lưng người càng vì khó giải quyết. Chính yếu không biết người này là địch là bạn. Nếu là hưu, kia còn hảo; nếu là địch, vậy khó làm a? Rốt cuộc có một cái như vậy hiểu biết người địch nhân. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thả người này đối bắt các việc, còn thực hiểu biết. Này gánh hát sở diễn kia đoạn, là Thanh Thu một người cùng Dương Tráng bọn họ đai ở bên nhau khi chi tiết, đối phương đều hiểu biết như vậy rõ ràng. Đúng rồi. Tư cập này, Thanh Thu linh Quang trật lẻ. Dương Tráng. Dương Tráng bọn họ hẳn là cảm kích. Thanh Thu dứt lời, chưa kịp cùng mọi người chào hỏi, liền chạy chậm rời đi. Lạc Thiên thấy thế, không chút suy nghĩ. Cùng Lâm Thị tiếp đón một tiếng, liền đuổi theo. Thanh Thu thẳng đến Thanh Hà Thành Hòa Bình phố điểm tâm cửa hàng, đó là Thanh Thu ở Thanh Hà Thành khai đệ nhị ra điểm tâm cửa hàng. Ở vào Thanh Hà Thành Hòa Bình phố trung tâm vị trí, Hòa Bình phố là Thanh Hà Thành trừ bỏ nhất phẩm phố thức ăn nhiều nhất một cái phố. Tới rồi Hòa Bình phố, Thanh Thu thẳng đến cửa hàng mà đi. Lạc Thiên theo sau, theo sát mà thượng. Dương Tráng bọn họ ở sao? Thanh Thu một chân mới vừa bước vào cửa hàng, lời nói liền rơi xuống. 258 chương 258 Trong tiệm trưởng quay sướng sốt, hắn là vừa thu được thông chi, ngày mai cửa hàng muốn tiếp tục buôn bán, cho nên hôm nay tới trước dọn dẹp một chút. Kết quả lúc này mới mở cửa, còn không có 15 phút thời gian, Thanh Thu liền tới rồi. Thực sự dọa hắn giật mình. Tứ tiểu thư, cửa hàng còn không có mở cửa, không phải ngày mai mới bắt đầu tiếp tục buôn bán sao? Dương Tráng bọn họ, hẳn là đều ở chính mình ra đâu đi. Trường quay chính là ban đầu cửa hàng này láo bản, cũng là bán điểm tâm, sau lại bởi vì Thanh Thu ra điểm tâm càng bán càng tốt, làm cho nhà bọn họ không có sinh ý, đành phải đem cửa hàng chuyển nhượng, chuẩn bị đi khắp thành trấn phát triển. Vừa lúc cửa hàng bị Thanh Thu bàn xuống dưới, mà Thanh Thu nghe xong hắn tính toán lúc sau, liền đem hắn thuê. Thanh Thu nghe vậy sau, một phất đầu, nói, Dương Thúc. Ta đã quên này cha, ngài trước vội vàng, ta đi nhà bọn họ tìm bọn họ. Dứt lời, cũng không đợi Dương Thúc nói tiếp, liền đi ra cửa hàng. Mà đi ra cửa hàng Thanh Thu, vừa vặn đón nhận đuổi theo Lạc Thiên. Nhìn thấy Lạc Thiên, Thanh Thu cười cười, nói, đi. Lạc Thiên gật đầu, cũng không hỏi đi nơi nào, liền đi theo Thanh Thu đi rồi. Dương Tráng ra ly cửa hàng cũng không xa, mấy năm nay, Dương Tráng mấy người, đều ở Thanh Thu cửa hàng hỗ trợ. Thanh Thu tự nhiên sẽ phó bọn họ tiền công. Bọn họ cũng tránh không ít tiền bạc, cho nên mấy người đều ở thanh hà bên trong thành mua phòng ở, thả người nhà bệnh, đều tốt không sai biệt lắm. Không bao lâu, Thanh Thu cùng Lạc Thiên hai người liền nói Dương Tráng trước ra môn, đại môn cũng không có đóng lại, Thanh Thu cũng không có khách khí, trực tiếp nhấc chân, vượt đi vào. Lạc Thiên dừng một chút sau, cũng theo đi vào. Dương Tráng ở nhà sao? Thanh Thu vào sân sau. Thấy trong viện không người, lúc sau mở miệng hỏi. Ai nha? Một đạo ôn nhu thanh âm vang lên. Theo thanh âm rơi xuống, nhà chính trước, liền xuất hiện một mặt tiểu nhu thân ảnh. Người này đó là, Dương Tráng Thế Tử. Thanh Thu nhìn thấy người, cười cười nói, tẩu tử, Dương Đại ca nhưng ở. Ta tìm hắn hỏi chút sự tình. Thanh Thu tới A. Mau tiến vào ngồi, hắn mới ra đi, còn muốn một hồi mới có thể trở về, các ngươi vào nhà đợi lặng nữa. An Tiểu Hoa nhiệt tình tiếp đón khởi Thanh Thu, sau nhìn mắt Thanh Thu phía sau là Tiên, lại nhìn về phía Thanh Thu hỏi, vị này chính là. Thanh Thu quay đầu lại nhìn mắt Lạc Tiên, lại chụp hạ cái chán. Tẩu tử ngươi xem ta, thật là lo lắng, quên giới thiệu. Cái này là ta vị hôn phu, là Tiên. Lạc Tiên dương mắt nhìn mắt An Tiểu Hoa, gật đầu ý bảo một chút sau, liền rời đi tầm mắt. An Tiểu Hoa có trong nháy mắt xấu hổ bất quá nàng lại chưa từng có nhiều để ý này đó ngay sau đó liền lôi kéo thanh thu vào nhà chính lạc thiên tự nhiên là sẽ đi theo vào nhà an tiểu hoa la hét hai người ngồi xuống sau lại cấp hai người tới rồi nước trà mới nói một bên ngồi xuống ngươi dương đại ca đi vương trường trong nhà hỗ trợ phỏng chừng một hồi liền đã trở lại an tiểu hoa ngồi xuống sau liền bắt đầu tìm đề tài cùng thanh thu nói chuyện tiến lên thanh thu gật gật đầu cười nói Hảo, chúng ta đây liền ở đợi lát nữa. Mà Lạc Thiên chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, không ngôn ngữ. Thanh Thu đã thói quen, hắn trước mặt ngoại nhân, trên cơ bản đều là như thế này. Các ngươi nói sao? Nếu không ta đi cho các ngươi chuẩn bị chút ăn tới. An Tiểu Hoa nhìn đối diện lạnh lùng Lạc Thiên, có chút ngồi không yên, mới mở miệng nói, trong ánh mắt, thế nhưng còn hỗn loạn một chút mong đợi, hy vọng Thanh Thu có thể gật đầu đáp ứng. Thanh Thu sừng suốt. Không rõ này đột nhiên, nói như thế nào nổi lên làm thức ăn. Sau dư quang nhìn thấy Lạc Thiên bộ dáng, mới hiểu được lại đây là bởi vì thằng nhãi này a. 259 chương 259. Còn nhớ rõ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thiên thời điểm, liền cảm thấy trên người hắn hơi thở thực lạnh nhạt, lại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Liên ở Thanh Thu muốn trả lời thời điểm, Dương Trang từ bên ngoài đã trở lại. An Tiểu Hoa nhìn thấy Dương Tráng, Giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, nhẹ nhàng thở ra. Sao nhanh như vậy đã trở lại? Thanh thu bọn họ lại đây. An tiểu hoa đứng dậy nói nhà chính cửa đi ngênh hắn, nghi hoặc hỏi. Dương tráng hồi chi nhất cười nói, đồ vật quên mang theo, đợi lát nữa còn muốn lại đi. Thu lão muội, hôm nay cái sao tới? Cũng không còn sớm chút tới, lần sau tới sớm một chút, làm ngươi tẩu tử chỉnh một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, hảo hảo khoản đãi ngươi. ha ha Dương Tráng nhìn đến Thanh Thu sau, liền đi đến một bên chỗ ngồi ngồi xuống, sau sang sảng nói. Thanh Thu cười cười, đáp, hành, không thành vấn đề, chỉ là hôm nay tiến đến, là có việc muốn hỏi Dương Đại Ca. Có không mượn một bước nói chuyện. Dương Tráng lập tức thu biểu tình, nghiêm túc gật gật đầu, liền hướng ngoài phòng đi đến. Ở Thanh Thu đứng dậy, vừa định theo sau khi, Dương Tráng lại đột nhiên xoay người, này hạ lạc thiên hỏi, vị này chính là... Thanh thu theo Dương Tráng chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy được An tĩnh ngồi ở một bên Lạc Thiên. Sau đó hướng về phía Lạc Thiên thẻ lưới sau, mới đáp, đây là ta vị hôn phu. Nga. Thương lai muội phu A. Hảo. Lớn lên không tồi, cũng không biết khả năng bảo hộ ta muội tử A. Dương Tráng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Lạc Thiên, chọn mày nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Lạc Thiên là người tập võ, nhưng hắn vẫn là cố ý có nảy vừa hỏi. Thanh Thu vừa nghe Dương Tráng nói như thế, liền biết muốn chuyện xấu. Thừa dịp Lạc Thiên không có mở miệng, nàng vội vàng nói tiếp nói, đương nhiên có thể. Ta võ công, chính là hắn giáo, ngươi là kiến thức quá, ngươi nói hắn có thể hay không bảo hộ ta. Thanh Thu dứt lời, chưa cho Dương Tráng nói tiếp cơ hội, lại nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói. Lạc Thiên thấy Thanh Thu đoạt lời nói, chọn mày nhìn thoáng qua Dương Tráng, liền không hề nói tiếp nếu là làm hắn biết được cái này Dương Trang chính là năm đó bắt cóc Thanh Thu người sợ là không cần Dương Trang khó xử hắn liền sẽ đánh đòn phủ đầu chỉ là hắn hiện tại còn không biết Dương Trang thấy Thanh Thu nói như vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa chỉ là khiêu khích nhìn mắt lạc Thiên sau liền đi theo Thanh Thu đi trong viện An Tiểu Hoa thấy thế đều không có cùng lạc Thiên chào hỏi liền theo sát Dương Trang ra nhà chính đi phòng bếp Dương Đại Ca cũng biết hôm nay hạ buổi phát sinh ở ta ra môn trước việc thanh thu đứng yên sau trực tiếp mở miệng hỏi dương tráng nghe vậy sau sửng sốt sau lắc lắc đầu nói làm sao vậy đã xảy ra sự tình gì thanh thu thấy dương tráng nói như thế lập tức nhíu mày cẩn thận quan sát một chút dương tráng biểu tình sau mới lại nói ngươi không biết sự tình hôm nay dương tráng mê mang lắc lắc đầu lại hỏi một lần đã xảy ra sự tình gì ngươi không biết kia chuyện này liền có chút khó giải quyết. Thanh Thu cau mày, trầm tư lên, một lát sau, nỉ non nói, không phải ngươi, kia còn ai vào đây như vậy hiểu biết năm đó sự tình đâu. Dương Tráng nghe thấy Thanh Thu nỉ non thanh, cho rằng Thanh Thu là đang hỏi hắn, liền mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Thanh Thu sứng sốt, sao phản ứng lại đây? Chính mình thế nhưng bất chi bất giác nói ra thành. Sau đó hướng về phía Dương Tráng cười cười, nói, không có gì. Kìa rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phương tiện nói sao? Dương Tráng thấy Thanh Thu sắc thật có chút buồn rầu, mới lại mở miệng hỏi một lần. 260 chương 260 Thanh Thu cười khổ nói, hôm nay cái hạ buổi. Ta cùng lạc đại ca ăn cơm chưa sao? Chính là như vậy, lúc ấy ta tưởng các ngươi làm đâu. Thanh Thu đem hạ buổi phát sinh sự tình nói cùng Dương Tráng nghe, kỳ thật cũng chính là nửa canh giờ trước sự tình. Dương Tráng nghe nói sau. Cũng tùy theo như mày. Chúng ta đều không có nói ra đi qua. Dương Tráng nghiêm túc nói. Thanh Thu cười cười, nói, ta tự nhiên là tin tưởng, chỉ là sự tình lợi cho ta bên này, ta lúc ấy liền nghĩ tới các ngươi Dương Tráng cười khổ một chút, sau trên mặt biến đổi, nói, có thể hay không là vương trưởng tiểu tử này. Thanh Thu nghe vậy phết mi, nghi hoặc hỏi, chỉ giáo cho. Dương Tráng cục lốc gãi gãi đầu, cười nói, kia tiểu tử. Tuy rằng nhất không sạch sẽ, nhưng tâm địa sắc thật không xấu. Cả ngày ở chúng ta trước mặt lại nhải, nhất định phải báo đáp ngươi nhiều hắn ân tình. Hơn nữa kia tiểu tử, hai ngày này đều là thần thần bí bí, ta liền suy nghĩ, việc này có phải hay không hắn làm. Thanh Thu nghe vậy sau, gật gật đầu, nói, có khả năng, chúng ta đây đi hỏi một chút. Ta đi thôi, vừa lúc ta phải đi cho hắn đưa tiền bạc. Ngươi nếu là sợ chờ cấp, liền trước ra đi. Ta đợi lát nữa đi Diệp Trạch bẩm báo ngươi. Dương Tráng nghĩ nghĩ sau, mới mở miệng nói. Thanh Thu gật gật đầu, nói, cũng đúng, ta đây liền về nhà chờ ngươi. Dứt lời sau, Thanh Thu đã kêu thượng lạc thiền, cùng An tiểu hoa, Dương Tráng chào hỏi, liền trở về Diệp Trạch. Tới rồi Diệp Trạch trước, cửa sân khấu còn không có hủy đi, thả những cái đó vây xem người, còn không có đi xong. Còn có một bộ phận người, ở truy vấn, ngày mai có thể hay không có bị truy vấn người nọ hóa này thực nùng trang dung lúc này nhìn mắt thanh thu sau gợi lên khoẻ miệng trả lời sẽ thanh thu thấy người nọ ánh mắt rất là kỳ quái vì cái gì nhìn qua sẽ có loại quen thuộc cảm chính là nàng có thể xác định chính mình cũng không nhận thức người nọ a đi theo thanh thu bên cạnh là thiên tự nhiên cũng là thấy người nọ biểu tình bất quá hắn lại là rất có hứng thú nhìn người nọ gợi lên khoẻ miệng nếu hắn không có nhớ lầm nói Người nọ hẳn là buổi y sợ biểu ca. Nếu như vậy, kia hắn tất nhiên là không cần lo lắng. Xem ra, lúc trước làm sở ca tới bảo hộ Thanh Thu lựa chọn, vẫn là đúng. Tư Cập này, hắn lại nhìn về phía một bên nhíu mày trầm tư Thanh Thu, mán nhãn sủng nghịch. "Đi thôi, chúng ta vào đi thôi." Lạc Thiên Ôn Nhu nói, đánh ngẫy Thanh Thu suy nghĩ. Bất quá Thanh Thu cũng không có không vui, bởi vì nàng căn bản không có manh mối a. Thu nha đầu Ta đi hỏi kia gánh hát người, bọn họ là bị người khác tiêu tiền mượn tới. Hỏi lại là người phương nào, bọn họ liền không nói. Lâm Thị thấy Thanh Thu sau khi trở về, liền mở miệng cùng nàng nói. Một bên Diệp Thanh Hạ cũng nói tiếp nói, tiểu muội đừng lo lắng. Việc này đối với ngươi là có chỗ lợi, ngươi là không biết. Ngươi sau khi đi, có rất nhiều người nhìn ra này diễn sở chỉ người, sự. Đều ở kia tự trách đâu, đương nhiên, cũng có người bán tin bán nghi. Diệp Thanh Hạ Hương Phấn cùng Thanh Thu nói. Thanh Thu nhìn Hương Phấn Tam tỷ chỉ là cười cười, lại không có nói tiếp. Mà Diệp Thanh Hạ tự nhiên là nhìn ra Thanh Thu cảm xúc không cao, cũng liền dừng miệng, không hề nói tiếp. Ai? Mẫu thân, Tam tỷ, các ngươi đều không cần lo lắng. Thượn như Tam tỷ nói, việc này là có lợi cho chúng ta. Thanh Thu thấy Tam tỷ cảm xúc hạ xuống đi xuống, lại mở miệng trái lại chấn an các nàng. Lâm Thị cười cười. Cùng Diệp Thanh Hạ liếc nhau sau, nói, Hảo, ngươi cũng đừng quá lo lắng mới lả. 261 chương 261 Mấy người lại nói vài câu sau, Lâm Thị cùng Diệp Thanh Hạ, liền đều từng người bận việc đi. Thanh Thu cùng lạc tiền, đi phòng khách, chờ Dương Tráng đáp lời. Đại khái qua mau một canh giờ, sắc trời đều tối sầm xuống dưới, Dương Tráng mới vẻ mặt đau khổ, đuổi lại đây. Thanh Thu vừa thấy Dương Tráng biểu tình, liền suy đoán đại khái. Mội tử, Vương Trường nói, này gánh hát là hắn tiêu tiền mướn, nhưng lại không phải hắn ý tứ. Dương Tráng cấp vội vàng đi vào phòng khách, cũng chưa tới kịp ngồi xuống, liền mở miệng nói. Thanh Thu nghe vậy, một bộ quả nhiên biểu tình nhìn Dương Tráng, đứng dậy cấp Dương Tráng đổ chén nước trà, nói, Dương Đại Ca, uống trước nước miếng đi. Dương Tráng theo lời, tiếp nhận Thanh Thu trong tay nước trà, ngửa đầu uống lên cái sạch sẽ. Dương Đại Ca, ngồi xuống đi. Nói một chút cụ thể tình huống đi." Thanh Thu thấy Dương Tráng uống nước xong, liền ngồi trở về, làm Dương Tráng ngồi xuống lại nói. Dương Tráng gật đầu, ngồi xuống sau, liếc mắt một cái là Thiên, mới mở miệng nói, "Vương Trường nói, phía trước có người tới hỏi qua hắn, năm đó bắt cóc việc, ngay lúc đó tình huống, hắn đương nhiên không chịu nói. Sau lại truy vấn dưới, mới biết được, những người đó là muốn giúp người. Mà nếu trực tiếp cùng quần chúng nói, Bọn họ nhất định sẽ không tin, còn khả năng chiếu thành phản hiệu quả, lúc này mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Vương trường không phải thực tín nhiệm những người đó, liền cho thấy chính mình tìm gánh hát, đem chính mình biết đến sự tình, cùng gánh hát người ta nói, kia gánh hát lại hai người, là bọn họ trong thôn. Cho nên, hắn mới yên tâm. Thanh Thu nghe vậy sau, gật gật đầu, nói, không tồi, cảnh giác tâm là nên có, chính là, kia gánh hát, trà trộn vào đi người ngoài. Mội tử, ngươi lời này ý gì? Dương Tráng nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, hỏi. Thanh Thu cong cong khỏe miệng, cười cười. Cái kia gánh hát lĩnh sướng, tuyệt đối là vừa gia nhập. Dương Tráng ngẩn người, lúc sau nỉ non nó nói, vương lớn lên tiểu tử, rốt cuộc vẫn là không có phòng trụ A. Thanh Thu gật gật đầu, cùng Lạc Thiên liếc nhau, thấy Lạc Thiên cho nàng một cái làm nàng an tâm ánh mắt sau, cũng liền yên tâm. Không sao, là phúc không phải hoa là họa tránh không khỏi. Tóm lại, ta thời khắc phòng bị, luôn là ra không được đại sự. Thanh Thu chân ăn nói. Dương Tráng gật đầu bất đắc dĩ, nói, hy vọng như thế. Hảo, nếu không có việc gì, ta đây liền ra đi, sắc trời cũng không còn sớm. Thanh Thu thấy Dương Tráng đứng dậy, vội vàng mở miệng nói, đường nha, Dương Đại ca chính là đã lâu đều không có tới, đêm nay thượng liền lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Ngươi nhưng đến bổi ta đại ca bọn họ uống nhiều một ít. Dương Tráng đầu tiên là liếc mắt một cái lạc thiền, nhưng thấy hắn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, liền có chút vô ngữ. Nói như thế nào, hắn vị hôn thê ngay trước mặt hắn quà tặng lúc đi xa nam nhân ăn cơm, hắn liền không điểm ý kiến. Hắn Dương Tráng còn không tin cái này tà, lập tức liền thân thiện đáp ứng rồi xuống dưới. Đáp ứng sau, thấy lạc thiền vẫn là kia phó biểu tình, hắn nháy mắt lại không bình tĩnh. Thu lắm mội, ngày mai cái đi ca ăn cơm, làm ngươi tẩu tử chỉnh chút ngươi yêu nhất ăn đồ ăn, như thế nào? Dương Tráng lại bỏ thêm một phen hòa nói, nói còn trộm ngó lạc thiên tình huống. Nhưng là, hắn vẫn là cái gì đều nhìn không ra tới. Giờ phút này hắn trong lòng suy nghĩ, người nọ, có phải hay không căn bản không để bụng thu mội tử a? Bằng không, như thế nào sẽ là dáng vẻ này? Có thể nói, Dương Tráng ở lúc sau có bao nhiêu hối hận hôm nay ý tưởng nịm à nhân gian nơi nào là không đệ bụng nhân gian chỉ là không có đem biểu tình cùng cảm xúc biểu hiện ra ngoài thôi chính mình còn cùng cái ngốc tử giống nhau không ngừng đi chọc giận hắn 262 chương 262 sướng đang chính mình bị trở thành bịa ngắm tấu bất quá này đó đều là lời phía sau tạm thời không để cập tới dương tráng lưu lại sau buổi tối thực sự náo nhiệt không ít Bởi vì Dương Tráng cái loại này không câu nệ, sảng khoái tính tình. Buổi tối Dương Tráng cùng đại ca, nhị ca cùng nhau uống lên không ít rượu. Ngay cả cha cũng uống không ít. Đương nhiên, nếu nói đêm nay ai uống nhiều nhất. Vậy Phi Lạc Thiên mặc chút. Dương Tráng, đại ca, nhị ca ba người liên thủ, cùng nhau rót Lạc Thiên một người, cha Diệp Thư cũng thường thường rót Lạc Thiên hai ly, cho nên uống nhiều nhất liền biến thành Lạc Thiên. Lạc Thiên uống tuy rằng nhiều Nhưng là xác thật mấy người chung, nhất thanh tỉnh. Nói cách khác, chính là Lạc Thiên Tiểu Lượng, là tốt nhất. Dương Tráng cùng nhị ca hai người, đã say bất tỉnh nhân sự. Thanh Thu làm kia hai cái gã sai vặt hợp lại hộ viện cùng nhau, đem Dương Tráng đưa về ra. Không có biện pháp, Dương Tráng khổ người quá lớn, hai người miễn cưỡng nâng đến động, nhưng là phải chú ý, là miễn cưỡng. Vì an toàn, Thanh Thu mới đưa hộ viện cung cấp hơn nữa trái lại lạc thiên như là giống như người không có việc gì thanh thu cảm thấy nhị ca cùng dương đại ca thật là tự làm tự chịu a đại ca tình huống cũng không có hảo đi nơi nào nhưng là vẫn là có thể chính mình đi đường hôm sau độ ấm lại hàng một ít ăn cơm sáng sau thanh thu đem mua trang viên ý tưởng cùng cha mẫu thân nói một chút được đến nhất trí tán thành bởi vì cha cùng mẫu thân là biết thanh thu có không gian mà mấy năm nay Thanh Thu cũng mang theo hai người từng vào không gian vài lần, cho nên hai người là biết, Thanh Thu kia trong không gian trồng chất như núi rau dưa. Đương nhiên, hai người cũng là gặp qua tiểu linh. Cũng gần đây kỳ, mới biết được, Tô Dạ Phạm là không gian linh thú. Đánh hai người biết Tô Dạ Phạm không phải người lúc sau, nhìn hắn ánh mắt, đều nhiều chút thần kỳ cảm giác. Rốt cuộc, Hồ Ly Tu thành hình người, đó là ở thần thoại chuyện xưa mới có thể xuất hiện. mà bọn họ. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là cảm thấy kỳ diệu. Chính là, mua trang viên, loại đồ ăn lúc sau, kia thu hoạch đồ ăn, lại hướng nơi nào tiêu thụ. Thanh Thu đem ý nghĩ của chính mình, nói ra. Lâm Thị cùng Diệp Thương nghe vậy sau, cũng suy tư lên. Này xác thật là cái vấn đề. Lâm Thị nhìn Thanh Thu nói. Thanh Thu gật gật đầu. Thu nha đầu, cái kia cái lẩu, không phải yêu cầu rất nhiều rau dưa sao. Ngươi có thể đem rau dưa đưa hướng đệ nhất lâu a. Cũng tỉnh bọn họ cả ngày lại sầu, không có rau dưa. Diệp thư ánh mắt sáng lên, giống Thanh Thu đề nghị nói. Thanh Thu nghe vậy sau, một phép đôi tay, đứng lên, nói, "Đứng, rồi, ta sao liền không có nghĩ đến. Thật là, cha lợi hại nhất." Thanh Thu tự hạ mình chính mình đồng thời, còn không quên khen Diệp thư một phen. Diệp thư đối với Thanh Thu khen, rất là hưởng thụ. Loạt loạt dâu. Cười nói, đệ nhất lâu cũng tiêu hao không bao nhiêu không gian rau dừa, cho nên, còn muốn nghĩ biện pháp khác. Đệ nhất lâu, chỉ có thể làm khởi bước. Thanh Thu nghe thấy Diệp Thư nói sau, gật gật đầu, nói, xác thật như thế, bất quá, ở mùa đông, ta tưởng mặc kệ cái nào tiểu lầu, đều yêu cầu rau dưa đi. Thanh Thu bị điểm một lần, đầu óc tự nhiên thông suốt. Diệp Thư cùng Lâm Thị nghe vậy sau, đều gật gật đầu, tán thành nói, là như thế này. Kia cha hôm nay cùng ta vừa đi xem thôn trang, thanh thu thấy hai người tán thành, liền có chút ngồi không được nói. Diệp thư bất đắc dĩ hơi hơi cất đầu, nói: Ngươi tính tình này thật là nghĩ đến cái gì liền phải làm cái gì à? Thanh thu nghịch ngợm thẻ lưỡi, việc này nhưng chậm trễ không được, bằng không lại sẽ chậm trễ một năm thời gian. 263 chương 263. Nay đã tiến vào cuối mùa thu, ngoại giới không giống không gian khi nào đều có thể trồng rau thả thành thụ thực mau chính là ngoại giới thời tiết lạnh rất nhiều rau dưa đều loại không được lại không có hiện đại liệu lớn tuy rằng nàng rất muốn chế tạo ra tới chính là tìm không thấy thích hợp tài liệu có thể đảm đương liệu lớn màng tài liệu thừa dịp bắt đầu mùa đông còn có chút thời gian chạy nhanh đem thôn trang mua tới đem hạt giống điểm dùng linh tuyển thủy tối nói nói không chừng còn có thể thu hoạch một lần rau dưa nàng đã thí nghiệm qua Dùng linh tuyển thủy tưới rau dưa, so dùng bình thường thủy tưới đồ ăn sinh trưởng chu kỳ muốn ngắn lại không ít. Tỷ như nói, cải trắng sinh trưởng chu kỳ là một tháng rưỡi tả hữu, dùng linh tuyển thủy tưới một lần, còn lại đều dùng bình thường thủy tưới nói, sinh trưởng chu kỳ, đại khái sẽ ngắn lại ba ngày tả hữu. Nếu là vẫn luôn đều dùng pha loãng quá linh tuyển thủy tưới, kia sinh trưởng chu kỳ, chỉ cần hơn 20 thiên liền hảo. Hơn nữa, Thanh Thu còn phát hiện một việc. Đó chính là linh tuyển thủy tới rau dưa, đều là tương đối mại đông lạnh. Còn có, tới rồi cái này mấy năm. Thanh Thu mới phát hiện, nơi này thế nhưng không có đậu giá. Bởi vì nàng bản thân không phải thực thích ăn đậu giá, cho nên liền xem nhẹ. Nhưng là trước đó vài ngày, đi đệ nhất lâu ăn lẩu gọi món ăn khi, luôn là cảm thấy thiếu chút cái gì. Lúc này mới phát hiện, thiếu đậu giá. Cho nên hôm nay cái đi lên phố, còn muốn mua chút đậu nành trở về. Diệp Thư gật gật đầu, nói, vậy đi thôi, đi trước người môi giới nơi đó, và không nơi nào có thể biết được cái nào trang viên ở bán ra A. Nói, liền nhấc chân bán ra nhà chính. Mẫu thân, ta đây cùng cha đi trước A. Thanh Thu cùng Lâm Thị chào hỏi sau, theo Diệp Thư liền ra cửa. Ở người môi giới giới thiệu hạ, Thanh Thu ra mua một chỗ ở vào thanh hà ngoài thành thập lý đỉnh phụ cận thôn trang, ly bùi phủ lão phu nhân trụ thôn trang, không có ly rất xa. Đi bộ nói, cũng liền 15 phút lộ trình. Thanh Thu coi trọng cái này thôn trang nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là còn lại thôn trang nhiều nhất chỉ có tam đến bốn khẩu giếng, nhưng cái này thôn trang, không ngừng có 6 khẩu giếng, còn có một chỗ hồ nước, cùng một chỗ hồ hoa sen. Thanh Thu đi vào, liền thích cái này trang viên, tham quan lúc sau, càng là vừa lòng. Nhưng là, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là một bộ nhàn nhạt thái độ, Làm phía sau đi theo giới thiệu trang viên chủ nhân, có chút không chắc Thanh Thu cùng Diệp Thư hai người ý tưởng. Không biết lão bản, này trang viên giá cả như thế nào? Thanh Thu không biểu hiện thực thích, tự nhiên là có nguyên nhân. Nếu là thật sự đem cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, kia một hồi nói giá thời điểm, liền khó mặc cả. a Trang viên lão bản lại đánh giá liếc mắt một cái Thanh Thu biểu tình, sau thử tính vương tay, khoa tay múa chân cái chín thủ thế, nói, 9.2002. Vị này lao ra cùng tiểu thư, cái này giá cả, thật là thực bảo thủ. Ta có thể bảo đảm, phu cận trang viên, hướng nhà của chúng ta như vậy lớn nhỏ, ít nhất đến cái này giá cả. a. kia lão bản có chút sốt ruột so ra mười thủ thế, ý tứ là một và lượng. Thanh thu nghe vậy sau, cùng cha Diệp Thư nhìn nhau liếc mắt một cái sau, con con khỏe miệng, ở lão bản nhìn qua nháy mắt, lại khôi phục đạm nhiên biểu tình. Nàng cùng cha trong lòng đều rõ ràng. Cái này giá cả thực sự không quý. Chỉ là, cái này trang viên thổ địa cũng không vì nhiều, cho nên Thanh Thu vẫn là muốn mặc cả một phen, nàng lý tưởng giá cả ở hai nàng cũng có năm chắc, lấy xuống dưới. Hành đi, ta lại đi nơi khác nhìn xem. Thanh Thu rứt lời, liền làm bộ lôi kéo Diệp Thư đi ra ngoài. 264 chương 264 Lão bản vừa thấy Thanh Thu phải đi, vội vàng mở miệng lưu nhân đạo, ai ai. 8.502 thế nào? Thật sự không thể ở tiện nghi. Thanh Thu cùng Diệp Thư nhìn nhau liếc mắt một cái sau, tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước. Đi tới trong lòng còn ở mạc nghiệm, 1, 2, 3. Ở Thanh Thu trong lòng nói ra 8 khi. Quả nhiên, kia lão bản lại khai đổi theo, vẻ mặt đau khổ nói, ai, 8.002, liền 8.002. Một phân đều không thể thiếu, lại thiếu, thật sự liền lỗ vốn. Thanh thu đối này Diệp thư nghịch ngợm thẻ lưỡi, sau khôi phục đường đán, nói, vậy như vậy định rồi, đi thôi, sang tên đi. Kia Trang viên lão bản thấy thanh thu như vậy dứt khoát đáp ứng rồi, có chút phản ứng không kịp, Qua sau một lúc lâu, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng bị một tiểu nha đầu nắm cái mũi đi. Này nếu là nói ra đi, cũng thật không mặt mũi lăn lộn. Lập tức quay mặt qua chỗ khác, khẽ hừ một tiếng. Thanh thu cười trộm. Cùng Diệp Thư đi trước đi ra ngoài, kia lão bản, lại không tình nguyện, cũng vẫn là đi theo hai người phía sau. Làm tốt giao tiếp khế nhà tên họ lúc sau, Thanh Thu liền cùng Diệp Thư đi tiệm tạp hóa, mua một bao tải đậu nành. Khế nhà thượng viết chính là mẫu thân tên, nhưng là nàng không có làm cha nhìn đến. Đây là trực tiếp để lại cái tâm nhãn, rốt cuộc ở hiện đại, thấy được nhiều cái loại này có tiền liền thay lòng đổi dạ nam nhân, cho nên Thanh Thu không thể không phòng một tay. Hướng chi, nơi này chính là chế độ một chồng nhiều vợ triều đại. Tuy rằng hiện tại xem Diệp Thư cùng Lâm Thị cảm tình thực hảo, nhưng nàng cũng không dám bảo đảm, Diệp Thư sẽ không thay lòng. Rốt cuộc thanh thu ở điểm tâm phu, đã chính mắt nhìn thấy rất nhiều lần. Những cái đó muốn gả nhập nhà có tiền nữ nhân, thừa dịp trong tiệm người không nhiều lắm, liền nhưng kính câu dẫn cha. Bất quá, thanh thu đối cha phản ứng, vẫn là thực vừa lòng. Làm như vậy... Tuy rằng đối tra không công bằng, nhưng là đây cũng là cấp mâu thân lưu chuẩn bị ở sau. Trong nhà sản nghiệp, ra cái này trang viên, còn lại tên, đều là nàng chính mình. Tới rồi ra, mới vừa vào cửa, Lâm Thị liền nói cho Thanh Thu, bùi y y ở sở tới, ở tam tỷ trong phòng. Thanh Thu cùng Lâm Thị nói vài câu, liền đi tam tỷ nhà ở. Bùi tỷ tỷ, ta đã trở về. Đi đâu? Ta chính là đợi đã lâu. Bùi y kia sở giả vờ không vui nói. Thanh thu tức giận nhìn thoáng qua bùi y kia sở, nói, ngươi đã lâu là bao lâu a? Một nén hương, một chén trà nhỏ, vẫn là 15 phút. Bùi y kia sở nói bị thanh thu chọc thùng sau, lập tức khổ mặt, nói, thu mội muội, ngươi có thể hay không phối hợp ta một lần a? Diệp thanh hạ nhìn hai người đối thoại, ở một bên không tiếng động cười trộm. Thanh thu nghe vậy sau, nhướng mày, nói, có thể a. Khu khu, thanh thu điều chỉnh tưởng tiếng nói sau, lại tiếp tục nói, làm bùi tỷ tỷ đợi lâu như vậy, là thu nhi không phải, mong rằng bùi tỷ tỷ chớ trách. Hôm nay cái chắc chắn rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi bùi tỷ tỷ, lấy làm nhận lỗi chi ý, mong rằng bùi tỷ tỷ có thể hành diện. Dứt lời, thanh thu còn ngượng ngùng làm cái ấp. Lời này lại xứng với thanh thu kia giống như mai con chấn kinh, nu nhược đáng thương hành vi sau. Chọc đến Bùi Y Sở cùng Diệp Thanh Hạ một trận xem thường, cùng cười nhạo. Thanh Thu thấy hai người tiểu nhân vui sướng, chính mình cũng đi theo vui vẻ lên. Kết quả, liền cười đến bụng đau. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Ha ha. Bùi Y Sở che lại cười đau bụng, hỏi một bên cười dừng không được tới Thanh Thu. Thanh Thu nhìn trước mắt cười đến dừng không được tới hai người, mặc danh đi theo nở nụ cười, thả chính mình cũng không biết vì cái gì. Không. Ha ha biết ha ha. 265 chương 265. Mấy người cười gần một chén trà nhỏ, 10 phút, thời gian mới khó khăn lắm dừng lại. Hảo, không náo loạn, ta có chính sự tới. Bùi Y sợ làm đầu hàng chẳng nói. Một bên Diệp Thanh Hạ cũng vội vàng phụ họa, gật đầu. Thanh Thu ước gì chạy nhanh dừng lại đâu, bằng không chính mình mặt thật sự sắp cưng, rớt. Hảo hảo hảo, kia Bùi tỷ tỷ mau nói đi. Cái gì chính sự? Thanh Thu cũng tỏ vẻ tạm dừng, đổ chén nước uống nhạc sau, mới nói nói. Bùi y thì sở sửa sang lại hạ dung nhăn sau, mới mở miệng nói, cửa nhà ngươi gánh hát sự tình. Thanh Thu nghe thế, bưng trà ly tay, một đốn, nghi hoặc nhìn về phía bùi y thì sở, hỏi, bùi tỷ tỷ hay không biết được trong đó nguyên nhân bên trong. Bùi y thì sở khoe khoang cười. Người đoán đâu? Thanh Thu trắng liếc mắt một cái bùi y thì sở, nói. Không cần út út mở mở, bằng không, giữa trưa không có ăn no lạc. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi giúp mẫu thân làm cơm trưa. Lúc này Diệp Thanh Hạ đứng dậy cười nói. ân, kia tam tỷ ngươi đi đi. Thanh Thu cười trả lời. Bùi ý thì sợ nhưng thật ra sừng suốt, nói, hạ tỷ đợi lát nữa, chờ ta nói xong, ta muốn học như thế nào nấu cơm tới. Diệp Thanh Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ngươi nói trước. Nói xong đi phòng bếp tìm ta chính là. Hào đi, vậy ngươi đi thôi. Bùi y thì sở gật gật đầu, thả diệp thanh hạ đi phòng bếp. Thanh thu thấy diệp thanh hạ ra nhà ở, mới mở miệng hỏi, có thể nói. Bùi y thì sở thanh thanh giọng nói, nói, ngươi nhưng đến cảm ơn ta. Nga, chỉ giáo cho, là ngươi làm. Thanh thu mày một trọ, nghi hoặc hỏi. Bùi y thì sở vươn ngón tay cái, đối với thanh thu, nói, thông minh. Ta liền như vậy vừa nói, ngươi liền đoán được. Thế nào? Có phải hay không nên cảm ơn ta? Bùi Y Sở hiện tại một bộ mau tới cảm tạ ta, cúng bái ta bộ dáng, nhìn Thanh Thu. Mà Thanh Thu xem nàng bộ dáng, chỉ nghi qua đi tấu nàng. "Uy, ta nói, Bùi tỷ tỷ, ngươi đây là tưởng cho ta kinh hỉ sao?" "Ừ ừ ừ." "Đối, thế nào, có hay không kinh hỉ đến?" Bùi Y Sở mở to hai mắt, nhìn Thanh Thu. Khát vọng Thanh Thu khen. Thanh Thu bất đắc dĩ đỡ chán, thở dài khẩu khí. Ai, tuy rằng làm ta sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng là bùi tỉ tỉ, thật sự cảm ơn ngươi. Ai nha, cảm tạ cái gì nha? Nay cũng không phải là ta tưởng biện pháp, là ta biểu ca. Hắn nha, đặc biệt thích nhà các ngươi bánh hoa quế, nghe nói kia sự kiện lúc sau, liền suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Cái kia gánh hát lĩnh sướng, chính là ta biểu ca. ngươi gặp qua đi Hắn đang yêu mấy thứ này, tuy rằng người trong nhà cực lực ngăn cản hắn, nhưng hắn vẫn là kiên trì chính mình yêu thích nha. Bùi y sở hình như là thực hâm mộ hắn biểu ca, hâm mộ hắn kiên trì. Là hắn sao? Thanh thu trong đầu hiện lên ngày hôm qua cái kia lĩnh sướng người thân ảnh. Ai? Bùi y sở nghi hoặc hỏi. Thanh thu sừng sốt, phản ứng lại đây sau, mới cười nói, không có gì, tóm lại, cảm ơn các ngươi. Vì ta sự tình, lo lắng. Không có việc gì làm. Đây là làm bằng hữu, nên làm. Đúng rồi, ta biểu ca muốn gặp ngươi. Bùi y thì sở bị Thanh Thu trang trọng nói lời cảm tạ, làm đến có chút không được tự nhiên, liền rời đi đề tài. Thanh Thu nghe vậy sứng sốt, nghi hoặc hỏi, muốn gặp ta. Vì cái gì? Nàng sắc thật không biết, vì cái gì bùi tỷ tỷ biểu ca sẽ muốn gặp hắn. Nô, no, hắn nói hắn rất bội phục ngươi a, Thân là một nữ tử. Dựa vào chính mình thông minh, từ một người yên lặng vô danh tiểu nông nữ, đi đến hôm nay này một bước, là thực không dễ dàng. Bùi y thì sở mắt thấy phía trên, hối ức nàng biểu ca lúc ấy lời nói. 266 chương 266 Thanh thu đối cái này cách nói, có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nàng cảm thấy, này đó không đáng kể chút nào, rốt cuộc nàng là ủi vào không gian tồn tại cùng xuyên qua điều kiện, mới có thể làm được như thế. Nếu nàng là một cái sinh trưởng ở địa phương thanh tiêu quốc người, kia nàng nhất định tựa như nơi này người giống nhau, giống nhau bình phàm. Bất quá, liền tính nàng là xuyên qua nhân sĩ, cũng là tránh không được bình phàm. Có cơ hội đi. Thanh Thu không có lập tức đáp ứng, nói một cái lăng mô cái nào cũng được trả lời. Bùi Y sợ nghe vậy, không có trả lời, chỉ là giả hoạt cười một chút, bất quá giây lát lướt qua. "Hảo, chúng ta đi nhà chính đi." Thanh Thu nói. Liền kéo bùi y lia sở, hướng ngoài phòng đi đến. Trong ngáy mắt, lại đi qua một năm. Thanh thu năm trước mua trang viên, hiện tại đã lại mở rộng trăm mẫu đất diện tích. Bên trong trồng đầy rau dưa củ quả, mà thanh hà trấn tiểu lầu, cơ hồ đều từ nàng thôn trang tiến đồ ăn. Đương nhiên, mặt khác tiểu lầu mua đồ ăn, đều là trang viên khai quật. Mà đệ nhất lâu dùng đồ ăn, lại đều là trong không gian, như vậy một so sánh dưới, đệ nhất lâu sinh ý. Tự nhiên là so còn lại tiểu lầu sinh ý muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, một năm thời gian, Thanh Thu không gian kho hàng trồng chất rau dưa, đã tiêu hao một nửa. Cái này làm cho Thanh Thu vui mừng khôn xiết, Không cần mỗi ngày đều lo lắng, kia không gian rau dưa như thế nào mới có thể ăn xong rồi. Nay một năm thời gian, Bùi Y đi sở biểu ca, dẫn theo mấy cái Thanh Hà Thành tương đối nổi danh gánh hát, đem Thanh Thu sự tình, hóa thành chuyện xưa, sướng biến Thanh Hà Thành thả đã chịu hưởng ứng, đều thực không tồi. Thanh Thu cũng vì thế, được lợi không ít. Ít nhất Thanh Thu hiện tại ra cửa, cơ hội đã không ngời, lại đối nàng chỉ chỉ trò trò. Cái kia kẻ thân bí, cũng vẫn luôn không có kế tiếp động tác. Đây là Thanh Thu cho rằng, chỉ là nàng cũng không biết, kẻ thân bí không phải không có động tác, chỉ là đều ở sự tình phát sinh phía trước, đem sự tình nhất nhất hóa giải. Bằng không, Thanh Thu này một năm, quá tuyệt đối không có khả năng thái bình. Cho nên, Lạc Thiên dùng một năm bận rộn, đổi lấy Thanh Thu một năm thanh tịnh. Hiện tại là chính hạ thời tiết, thời tiết nóng bức. Nhiệt lợi hại, Thanh Thu ở trong phòng bảy biện một cái đại băng buồn, đều vẫn là sẽ cảm thấy nhiệt. Năm nay mùa hè, có chút kỳ quái A. Một người tuổi thanh xuân nữ tử, nằm ở chính mình phòng trên giường, trong tay cầm cây quạt, một chút một chút quạt, bên cạnh còn có cái đại băng buồn. Năm rồi lúc này, đều hạ vài trận mưa. Chẳng lẽ năm nay sẽ phát sinh khô hạn sao? Tuổi thanh xuân nữ tử, ngồi dậy thân mình, ở mép giường khẩn phiết mày đẹp, lẩm bẩm. Này nữ tử, đó là thanh thu. Một năm thời gian, lại trường cao chút, thả dung mạo lại tinh xảo vài phần. Trước kia nếu là dùng tiểu gia bích ngọc tới hình dung, kia hiện tại liền có thể dùng tiểu thư khuê các tới hình dung. Không riêng gì dung mạo biến hóa, liền đơn luận khí chất tới nói, thanh hà thành tuyệt đối không có người. Có thể so sánh đến quá thanh thu khí chất. Này đó đều là linh tuyển thủy công lao. Vốn dĩ thanh thu diện mạo liền tu khí, hơn nữa bản thân là xuyên qua tới, không có không phong khoáng khí chất, nhìn qua liền rất thoải mái, này phục mấy năm linh tuyển thủy, trên người tự nhiên nhiều chút linh khí. Dung nhị ca một câu nói, tiểu muội lại chờ mấy năm, có thể hay không đều không dính khói lửa phạm tục, Như vậy nhìn không nói lời nào tiểu muội, thật sự thực xa là a biến hóa cũng quá lớn đi. Mỗi khi nhị ca Diệp Tư Bình nói ra những lời này thời điểm, mọi người liền lặng im. Không người đáp lại, thả đều đồng thời khinh bỉ hắn. 267 chương 267 Nhị ca sẽ lọt vào một đám người khinh bỉ. Điểm này, liền thanh thu chính mình, cũng không lắm rõ ràng nguyên nhân. Lại qua mấy tháng, vào thu, các ca ca liền muốn vào kinh thành đi thi. Cũng chính là tục sưng kỳ thi mùa thu. Thanh Thu thấy hai cái ca ca, đều không có khẩn trương. Bất quá, ngắm lại cũng là, chính mình ra như bây giờ đã thực hảo, liền tính thi không đổ, diệp ra ra một cái văn cử nhân cùng võ cử nhân, cũng là tương đương không tồi. Mà năm trước, nàng liền phải gả cùng Lạc Thiên làm vợ, tư cập này, Thanh Thu khuôn mặt nhỏ, lặng lẽ nhiễm một tầng đỏ ửng. Tiểu Tư An hiện tại, là càng ngày càng hiện ổn trọng, cùng người khác ra 8-9 tuổi hài tử so sánh với. Thật là muốn thành tục nhiều. Bất quá, này đó đều là ở Thanh Thu đoán trước trong vòng sự tình, rốt cuộc, khi còn nhỏ Tư An liền rất hiểu chuyện. Không biết ra ra mãi mãi ở nhà thế nào, năm nay thời tiết như vậy nóng bức, mà nhị lao tuổi tắc lớn, không nên thăm lạnh. Cho nên, băng buồn cũng không thể phóng lâu rồi. Ai, Thanh Thu ngồi ở mép giường, thấp giọng nhỉ non nói. Đột nhiên, nàng đứng lên, bước nhanh chạy ra nhà ở, đi nhà chính. Lúc này Diệp Thư cùng Lâm Thị đang ở nhà chính nói chuyện, nhìn thấy chạy chậm tiến vào Thanh Thu, đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thu nha đầu, lại quá nửa năm, ngươi liền phải gả chồng, như thế nào làm khởi sự tình tới, còn như vậy lỗ mãng. Giống cái hài tử. Lâm Thị thoáng trách nhìn thoáng qua Thanh Thu, đứng dậy đem nàng kéo đến một bên ngồi xuống sau, liền đem băng buồn hướng Thanh Thu bên này xê dịch, liền sợ nhiệt Thanh Thu. Thanh Thu nhịn ngậm cười cười, Tùy ý lau một phen trên chán mồ hôi mỏng, cười nói, ta liền tính gả chồng, ở mẫu thân cùng cha trong mắt, đều vẫn là cái hải tử, không phải? Là là là, ngươi nha, liền tính về sau già rồi, ở chúng ta trong mắt, đều vẫn là hải tử. Lâm thị phụ họa thanh thu nói, ngồi xuống thanh thu bên cạnh. Thu nha đầu, thời tiết như vậy nhiệt, như thế nào ra tới? Lúc này, Diệp Thư thấy hai người nói xong, mới mở miệng hỏi. Ai nha? Thiếu chút nữa quên mất. Ta là tưởng nói, không bằng chúng ta đem ra gian mãi mại kế đó trụ thượng một đoạn thời gian. Hôm nay thời tiết khác thường, ra gian mãi mại không ở bên người, ta này tổng cảm thấy không yên tâm. Thả hai người bọn họ đều thượng tuổi, băng buồn cũng không nên dùng nhiều. Nếu là nhận lấy, chúng ta cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp thư cùng lâm thị nghe vậy, nhìn nhau cười. Ta và ngươi nương đang ở thương lượng việc này đâu? Chúng ta nghĩ đến một khối đi. Diệp Thư cười nói. Vậy như vậy định rồi. Đại bá một nhà làm sao bây giờ? Còn có tiểu cô cùng cứu cứu bọn họ. Thanh thu cười nói, lại hỏi ngược lại. Diệp Thư thấy Thanh thu nói như thế, suy tư một lát, nói, trước đêm ngươi già giàn mãi mãi kế đó lại nói. Đi tiếp ngươi già giàn mãi mãi thời điểm, đang hỏi hỏi bọn hắn ý tưởng. Ngươi cứu cứu bên kia, ngươi cùng thiên nhi đi xem. Rốt cuộc ngươi đã đính hôn, còn không có thông chi bọn họ, vừa lúc lần này đi, cũng có thể đem thiên nhi mang cho bọn họ nhìn một cái. Thanh Thu nghe nói sau, hơi hơi cắp đầu. Ra đây chờ đợi tìm lạc đại ca, ngày mai liền xuất phát. Hiện tại đã hạ buổi, hôm nay đi khẳng định là không được. Hảo, chờ trạng bạn lại đi, hiện tại ngày còn lớn đâu. Diệp Thư sợ Thanh Thu lại là quyết định sự tình liền lập tức đi làm, vội nói tiếp dặn dò Thanh Thu. Thanh Thu cười cười, nói, ta đã biết, kia chàng mẫu thân, ta đi tìm tam tỷ. Đi thôi. Lâm Thị cười gật đầu nói, trong mắt lại là có chút yêu sắc. Thanh Thu ra phòng khách, liền đi tam tỷ nhà ở, đẩy cửa đi vào khi, mới phát hiện tam tỷ ở hô hâu ngủ nhiều. 268 chương 268 kỳ thật nàng là ở giả bộ ngủ, chỉ là không muốn nghe những người này khuyên giải mà thôi, Thanh Thu như thế nào sẽ không biết. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rời khỏi nhà ở còn thuận tay tướng môn, cấp mang lên. Môn đóng lại trong ngáy mắt, nam ở trên giường Diệp Thanh Hạ mở mắt. Nhìn đóng lại cửa phòng, trong mắt nhiều một tia xin lỗi. Chính là nàng hiện tại, thật sự không có tâm tình, cũng không nghĩ nói chuyện. Ai, Diệp Thanh Hạ trầm rãi nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Đứng ở ngoài cửa Thanh Thu, cũng không có lập tức tránh ra. Nghe được tam tỷ thở dài Thanh sau. Nàng chính mình cũng đi theo thở dài, nhẹ giọng nói, tam tỷ ngươi này lại là hà tất đâu. Dứt lời, liền trở về chính mình nhà ở. Mà phòng trong nằm ở trên giường, nhắm mắt lại diệp thanh hạ, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Nì non nó nói, ta cũng không nghĩ a Thanh âm mang theo khóc gầm cùng run rẩy Dứt lời sau, phòng trong liền lại khôi phủ kiên lặng. Thanh thu trở về chính mình nhà ở sau, nằm ở trên giường. Ai? Tam tỷ sẽ như vậy, vẫn là bởi vì nửa năm trước kia chuyện. Lúc ấy Tam tỷ một người mang theo hộ viện hồi Thanh Hà Trấn đi xem gia gia nãi nãi, trở về thời điểm mang theo một vị trọng thương xa lạ nam tử. Nam tử khuôn mặt lớn lên rất bình thường, bình thường đến đặt ở trong đám người, căn bản sẽ không để ý đến hắn. Thanh thu mới vừa phết liếc mắt một cái, liền biết được, này nam tử hẳn là một người sát thủ, bằng không sẽ không có như vậy trọng sát khí thả ở hôn mê trùng còn như vậy phòng bị mà kia trên người thường đều là vũ khí sắc bén gây ra nếu là người thường như thế nào chịu như vậy trọng thương trải qua tra cứu trị nam tử thương thế ổn định xuống dưới ngày thứ hai mới từ từ chuyển tỉnh tỉnh nhìn thấy bên cạnh người xa lạ lập tức liền ngồi lên cảnh giác nhìn mọi người diệp thư lúc ấy chính cho hắn bắt mạch bị hắn này đột nhiên động tác sợ tới mức không nhẹ thấy hắn kia dáng vẻ cảnh giác Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thương thế đã mất trở ngại, tính dưỡng một đoạn thời gian liền hảo, ta đi khai phó dự tới." Ai, nói xong, còn thở dài khẩu khí, liền xoay người ra phòng. Kia nam tử bị tạm thời an bài tới rồi đại ca phòng, đây là đại ca chủ động yêu cầu. Mà đại ca cũng liền cùng nhị ca cùng nhau chấp vá cả đêm. Kia nam tử bởi vì vừa mới động tác, liên lụy đến trên người miệng vết thương, làm cho lại chảy không ít huyết. Tam tỷ nhìn thấy sau, liền không quan tâm cấp người nọ thay đổi dược. Kia nam tử bắt đầu khi còn tưởng phản kháng, nhưng nhìn thấy Tam tỷ bộ dáng sau, có lẽ là cảm thấy Tam tỷ không có uy hiếp đi, cũng mặc cho Tam tỷ cho hắn đổi dược. Đại khái qua một tuần có thừa, kia nam tử vô thanh vô tức đi rồi, liền câu nói lời cảm tạ nói đều không có lưu lại, liền đi rồi. Kia nam tử đi rồi, Tam tỷ liền thành hiện tại bộ dáng. Thậm chí, vừa mới bắt đầu mấy ngày Tam tỷ tình huống càng vì nghiêm trọng. Người trong nhà hỏi nàng rốt cuộc làm sao vậy, nàng cũng ngầm miệng không để cập tới. Từ kia nam tử sau khi biến mất, đến bây giờ, tam tỷ cơ hồ đều không có mở miệng nói chuyện qua. Thanh thu không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái tới. Định là tam tỷ động xuân tâm, tuy rằng chỉ ở chung không đủ 10 ngày, nhưng tam tỷ lại thanh toán thiệt tình. Mà tên kia nam tử, cũng định là cho quá tam tỷ một ít thám chỉ bằng không lấy tam tỷ tính tình, căn bản sẽ không giống như bây giờ. Người trong nhà bởi vì việc này, đều mặt ủ mày trao một đoạn thời gian, sau lại thấy tam tỷ thật sự không nói, cũng liền tùy nàng đi. Trung gian cũng có người tới cửa cầu hôn quá, cầu hôn đối tượng đó là tam tỷ, nhưng là bị tam tỷ cự tuyệt. Cũng chính là ngày đó tam tỷ nói, nhiều một ít. 269 chương 269. Nhưng là, kia một ngày, Tam tỷ tổng cộng cũng liền nói tam câu nói. Bình thường đều là gật đầu hoặc là lắc đầu, đại bộ phận thời gian đều là trốn ở trong phòng không ra, thả cũng không làm còn lại sự tình. Hiện tại, thanh thu bọn họ đều hận không thể đem kia xa lạ nam tử cấp bắt được tới, hung hăng tấu một đốn, liền tính như vậy đều chưa hết giận à. "Ai, thôi, mỗi người có mỗi người duyên pháp, chỉ có thể chờ tam tỷ ở nhà nghỉ thông suốt." Thanh thu thở dài khẩu khí, đứng lên, chuẩn bị đi trước lạc thiên gia mới vừa mở cửa liền thấy tam tỷ làm bộ muốn gõ cửa nhìn thấy môn đột nhiên mở ra hồng hồng đôi mắt trừng lao đại tam tỷ vào đi bên ngoài nhiệt thanh thu đầu tiên là kinh ngạc không nghĩ tới tam tỷ sẽ chủ động tới tìm nàng kinh ngạc sau nhường nhường thân mình làm tam tỷ vào nhà diệp thanh hạ cười khổ một chút hơi hơi cất đầu vào phòng thanh thu đóng cửa lại sau xoay người lại xem Tam tỷ đã nằm ở nàng trên giường, thường khai, thanh thu ngữ khí, tràn ngập bất đắc dĩ. Diệp Thanh Hạ cắn cắn môi, gật gật đầu. Ai? Thanh Thu thấy Tam tỷ vẫn là không muốn nói chuyện, thở dài khẩu khí, ngồi ở mép giường, trầm mặc xuống dưới. Qua đại khái một nén hương, 5 phút, thời gian, Diệp Thanh Hạ mới chậm rãi mở miệng. Tiểu nguội, ta Diệp Thanh Hạ thanh âm rất là khản khàn. Như là trường kỳ không nói lời nào lại khóc lúc sau thanh âm. Thanh thu là đưa lưng về phía nằm ở trên giường diệp thanh hạ ngồi, nghe thấy diệp thanh hạ thanh âm khi, không tự giác bướng mẩy. Nói đi. Ta. Ai, người nọ kêu đỗ tử thật, ta không biết vì cái gì, lúc ấy nhìn thấy hắn trọng thương nằm ở trong rừng cây khi, chính là không rời mắt được. Ta cũng không có cảm thấy sợ hãi, trong đầu tưởng tất cả đều là muốn cứu người này, nhất định phải cứu hắn. Sau đó khiến cho kia hộ viện đem hắn nâng lên xe ngựa. Nói đến này, Diệp Thanh Hạ dừng một chút, nhắm hai mắt lại, khỏe miệng hơi hơi trọn lên. Ngày hôm sau hắn mới vừa trận mắt thời điểm, ta đã bị hắn ánh mắt hấp dẫn. Tuy rằng là thực bình thường một đôi mắt, nhưng là, ta lại cảm thấy, cặp mắt kia có thứ gì ở hấp dẫn ta, làm ta không rời được mắt. Nhìn đến hắn như vậy cảnh giác nhìn chúng ta khi, ta cũng không có không vui, chỉ có đau lòng. rồi sau đó. Thấy hắn miệng vết thương lại chảy ra huyết, ta cái gì cũng chưa tưởng, liền vọt qua đi. Ly đến gần, ta rồi lại không dám nhìn hắn đôi mắt. Ta là gan, có phải hay không rất nhỏ. Diệp Thanh Hạ hỏi Thanh Thu, nhưng lại chưa cho Thanh Thu trả lời cơ hội, lại tiếp tục nói. Lại qua hai ngày sau, ta liền phát giác chính mình cảm tình. Lúc ấy ta chính mình đều thực kinh ngạc, sau lại liền bình thường trở lại. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy quá nhanh. Nhưng là ta cảm thấy này đó là nhất kiến trung tình đi. Diệp thanh hạ nói đến những lời này khi, ngự khí đều dơ lên không ít, cũng không khó nghe ra, bên trong vui sướng. Sau đó ta liền cổ đủ dũng khí, hỏi tên của hắn. Hắn mặt vô biểu tình nhìn ta liếc mắt một cái, liền ở ta cho rằng hắn không muốn nói thời điểm, hắn mở miệng. Ta thấy hắn trả lời, liền rất vui sướng, cắn răng một cái, liền hỏi hắn nhưng nguyện cưới ta. Nói nơi này, nàng dừng một chút. Nhìn về phía Thanh Thu, nói, Thu nha, ngươi có biết, hắn lại như thế nào trả lời. Diệp Thanh Hạ tự dêu cười cười, ngược lại hỏi Thanh Thu. Thanh Thu nghi hoặc quay đầu, nhìn mắt Diệp Thanh Hạ sau, lắc lắc đầu, nói, không biết, ta, đoán không được. Thanh Thu vốn định nói, ta sao có thể biết đến. Nhưng lại sợ ngữ khí quá mức đông cứng, trọc tam tỉ trong lòng khó chịu, liền sửa lại khẩu. 270 chương 270 Diệp thanh hạ cong cong khỏe miệng, tự rêu nói, là nha, ta cũng đoán không được. Ta nghĩ tới vô số tổng đoạn án, nhưng Duy Độc không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời. Hắn nói như thế nào? Đáp ứng rồi. Vẫn là. Thanh thu tò mò truy vấn. Hắn nói, hắn nếu có thể tồn tại trở về, liền cưới ta. Diệp thanh hạ nói đến này, cuối cùng là để lại nước mắt. Thanh thu sau khi nghe thấy, cũng vì này sửng sốt theo sau liền phản ứng lại đây, nằm ở tam tỷ bên cạnh, hỏi, kia tam tỷ lạ như thế nào trả lời, thuật tay đem bên gối khăn tay đưa cho tam tỷ, diệp thanh hạ tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt, cười lạnh một tiếng, nói, ta nói tốt, thanh thu hiểu rõ cười, nàng liền biết, sẽ là cái này đáp án, hắn nói, làm ta chờ hắn hai năm, hai năm sau hắn nếu là còn sống, chắc chắn trở về cưới ta, diệp thanh hạ ngữ khí nhàn nhạt thuật lại nói. Thanh Thu lại thở dài khẩu khí, nói, vậy ngươi liền như vậy tra tấn chính ngươi nửa năm. Nàng không rõ, nếu cho Tam Tỷ đáp án, kia Tam Tỷ làm gì còn sẽ như vậy? Bởi vì ta biết, hắn không về được. Diệp Thanh Hạ nói xong, liền mở mắt, ngồi dậy thân mình, nhìn Thanh Thu. Thanh Thu thấy thế, cũng ngồi dậy. Làm sao vậy? Tam Tỷ vì cái gì nói như vậy? Nghi hoặc hỏi. Diệp Thanh Hạ cúi đầu, nhẹ giọng nói, hắn nhiệm vụ. Đó là thay thế hắn chủ nhân đi tìm chết. Thanh Thu nghe vậy, mở to hai mắt nhìn Diệp Thanh Hạ. Trong lúc nhất thời, thật sự có chút phản ứng không kịp. Một lát sau, Thanh Thu mới nói, tiêu tam tỷ là làm sao mà biết được. Đột nhiên Diệp Thanh Hạ cất cao thanh âm, gào giống nói, hắn cùng ta nói, cái gì đều nói. Bởi vì, hắn biết chính mình căn bản sống không được. Diệp Thanh Hạ giờ phút này biểu tình thực tuyệt vọng, nhìn Thanh Thu ánh mắt, thậm chí mang theo một tia án hận. Thanh Thu vẫn luôn nhìn Tam Tỷ, tự nhiên là nhìn thấy ánh mắt kia, tức khắc khó hiểu lên. Rất là trắng ra mở miệng hỏi, Tam Tỷ ở quán ta. Là khẳng định câu, cũng không phải nghi vấn. Diệp Thanh Hạ nghe vậy, sừng sốt. Ánh mắt bắt đầu tránh né Thanh Thu, thả có chút hoảng loạn. Thanh Thu thấy thế, như mày, truy vấn nói, vì cái gì? Thấy Thanh Thu truy vấn, Diệp Thanh Hạ cuống quyết lướt qua Thanh Thu, xuống giường, chạy chậm đến trước cửa. Mở cửa, ở bước ra đi khi, nói một câu nói. Thực xin lỗi, tiểu muội, ta, ta, không thể nói. Ngươi đi hỏi Lạc Thiên, nếu hắn chịu nói, ngươi liền cái gì đều đã biết. Dứt lời, liền ra nhà ở liền môn, đều không có quan. Thanh Thu nghe thấy Tam tỷ nói sau, mày nhăn càng khẩn. Nàng không rõ, như thế nào sẽ cùng Lạc Thiên nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ đỗ tử thật sự chủ nhân, là Lạc Thiên? Tư cập này, Thanh Thu nằm liệt ngồi ở trên giường, nốc lăng một lát sau, lắc lắc đầu. Nì non nói, không có khả năng, không phải là lạc đại ca. Không được, ta phải đi hỏi một chút rõ ràng. Dứt lời sau, ngay lập tức bỏ lên, xuống giường, liền xông ra ngoài. Tới rồi lạc thiên gia khi, Thanh Thu đã mồ hôi đầy đầu. Bởi vì, thời tiết thật sự là quá nhiệt. Đứng ở cửa, Thanh Thu phun ra khẩu chọc khí, sửa sang lại hạ quần áo. Mới giơ tay gõ cửa. Thích, thích thích thích thích thích thích gõ vài tiếng phía sau cửa. Thanh thu liền sau này lưu lại mấy bước, chờ người tới mở cửa. Một lát sau, môn kéo kẹt một tiếng, mở ra. Thu Nhi. Như thế nào hiện tại tới? mau tiến bảo. Lạc thiên mở cửa khẩu, vừa thấy là thanh thu, có chút kinh ngạc, lại nhìn đến nàng đầy đầu hãn, vội vàng làm thân mình, làm thanh thu tiến bảo. 271 chương 271. Thanh Thu cũng không ngô nghĩa, cất bước liền vào sân, vào sân sau, liền thẳng đến phòng khách mà đi, cũng không đợi phía sau ở đóng cửa Lạc Thiên. Tới rồi phòng khách, Thanh Thu liền chạy đến băng bổ trước, dùng tay đem khối băng toát ra khí lạnh hướng chính mình trên mặt phiến. Lúc này Lạc Thiên cũng vào phòng khách, nhìn thấy Thanh Thu động tác, sùng lịnh cười cười, đi đến một bên, đem trên bàn cây quạt cầm lên, lại đi đến Thanh Thu bên cạnh, cấp Thanh Thu phiến cây quạt. Thanh Thu thí đã có phong Xoay người nhìn lại, nhìn đến là lạc thiên lại cho nàng quặng rõ, nết miệng cười cười. Hoán một hồi lâu lúc sau, mới ngồi vào bên cạnh trên châu ngồi. Lạc đại ca, hảo, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Thanh thu có chút ngượng ngùng nói. Lạc thiên cười cười, hơi hơi cắp đầu, đem cây quạt buông xuống. Chờ, ta một lát liền tới. Lạc thiên nói xong, liền xoay người ra phòng khách. Thanh thu nghi hoặc nhìn theo lạc thiên đi ra ngoài. Nhưng là bởi vì thời tiết quá nhiệt, chính mình thật sự không nghĩ động, liền không có cùng qua đi. Ai nha, như thế nào liền như vậy nhiệt đâu. Mấy năm trước không có băng buồn nhật tử đều lại đây, nay có băng buồn, còn càng thêm kiểu khí. Thanh Thu cầm lấy một bên cây quạt, một bên quạt, một bên lẩm bẩm. Vừa dứt lời hạ, Lạc Thiên liền phủng một cái dưa hấu vào được. Còn cầm một phen cái thìa tới. Thanh Thu nhìn thấy kia đại dưa hấu, trong lòng hỏa phảng phất đều ráng xuống đi không ít. Vừa lúc hôm nay mua mấy cái dưa hấu, treo ở giếng lạnh đâu. Ngươi không phải là biết được ta hôm nay mua dưa hấu, cố ý chạy tới ăn dưa hấu đi. Lạc Thiên chọn mày trêu đùa. Đôi tay dùng một chút lực, dưa hấu đã bị chụp thành hai nửa. Tách ra sau, Lạc Thiên đem một nửa dưa hấu đặt ở một bên, một nửa đưa cho Thanh Thu. Thanh Thu duỗi tay tiếp nhận, tức giận nhìn thoáng qua Lạc Thiên, nói: Ta nhưng không cái kia thời gian dối. Chuyên môn chạy như vậy ở xa tới ăn cái dưa hấu. Lạc Thiên cười cười, nói, vậy ngươi hôm nay tới, khẳng định là có việc, bằng không sẽ không thời gian này lại đây. Lạc Thiên nói, cầm trong tay cái thìa đưa cho Thanh Thu sau, ngồi ở Thanh Thu bên cạnh nói. Chờ ta ăn xong lại nói. Thanh Thu tiếp nhận cái muỗng, liền ở dưa hấu trung gian vị trí, đào một hối, điền tới rồi trong miệng. Một chút ăn tương đều không có, nuốt đi xuống sau, mới nói nói. Lạc thiên gởi lên khoẻ miệng, hơi hơi cắp đầu. Rốt cuộc, ở thanh thu đem tiên nửa dưa hấu ăn không sai biệt lắm, lại đánh cái no cách sau, mới vô vô bụng mạt mạt miệng, nghiêm túc lên. Lạc đại ca, ta muốn hỏi ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể đúng sự thật nói cho ta. Thanh thu nghiêm túc nói, sau nhìn về phía lạc thiên, quan sát này phản ứng. Bất quá thanh thu cảm thấy chính mình sai rồi, đối với lạc thiên loại này đối chính mình cảm xúc. Không chế đến thu phóng tự nhiên người, muốn nhìn ra hắn phản ứng, thật sự là quá khó khăn. Hỏi đi. Lạc thiên nhàn nhạt nói, không mang theo một tia cảm xúc. Thanh thu nhíu nhíu mày, dừng một chút mới mở miệng hỏi, là đại ca nhưng nhận thức đỗ tử thật. Lạc thiên nghe vậy sau, trực tiếp nhíu mày. Người gặp qua hắn. Lạc thiên nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có chút khẩn trương. Thanh thu nhìn thấy lạc thiên phản ứng, tâm chấm xuống. Gặp qua. Lạc Thiên nếu mày đứng dậy đi tới Thanh Thu trước mặt, khẩn trương hỏi, hắn không có đối với ngươi làm cái gì đi, có hay không nơi nào bị thương? Ân, trong giọng nói quan tâm chi ý, không khó nghe ra. Lạc Thiên như vậy vừa hỏi, Thanh Thu liền mê mang. Đây là tình huống như thế nào? Không có a. Làm sao vậy? Thanh Thu cao mày nghi hoặc hỏi. 272 chương 272. Lạc thiên thấy thanh thu như thế trả lời, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, về tới chính mình trên châu ngồi ngồi xuống. Hán, ta trước kia nhận thức, chỉ là sau lại, thành địch nhân. Nói đến này, lạc thiên ánh mắt ám ám, nghĩ lại tới năm đó sự tình. Đỗ tử thật nếu không phải vì cứu hắn, cũng sẽ không kém điểm bỏ mạng, mà bị đại ca cứu, thiếu đại ca một mạng. Nếu không phải bởi vì việc này, bọn họ cũng sẽ không trở thành địch nhân. Lúc này. Thanh Thu rõ ràng cảm giác được lạc Thiên cảm xúc hạ xuống xuống dưới, kinh ngạc nhìn về phía lạc Thiên, không mở miệng nữa quấy rầy. Qua đại khái một chén trà nhỏ thời gian, lạc Thiên mới hồi phục tinh thần lại, thấy Thanh Thu ở nhảm chán thưởng thức chính mình ngón tay, sùng lịch cười cười. Còn có muốn hỏi sao? Lạc Thiên nhẹ giọng hỏi. Thanh Thu dương mắt nhìn về phía lạc Thiên, gật gật đầu. Ta tam tỷ phía trước cứu cái kia nam tử, chính là Đỗ Tử thật. Thanh Thu nhàn nhạt nói. Lạc Thiên lại là như mày, chuyện này hắn là biết đến. Chỉ là lúc ấy ở ứng phó hắn đại ca bố trí phiền thoái nhỏ, không có thời gian đi Thanh Thu ra, chờ xử lý xong sự tình sau, mới biết được người nọ đã đi rồi. Thanh Thu thấy Lạc Thiên trầm mặc, lại nhẹ giọng nói, tam tỷ tâm duyệt hắn. Đỗ tử thật. Hắn nói, nếu là có thể tồn tại trở về, liền sẽ cưới tam tỷ làm vợ, thời gian là 2 năm. Nói xong lúc sau, Thanh Thu ở trong lòng thở dài thầm nghĩ, hy vọng, có thể giúp được các ngươi đi. Thanh thu trực giác lạc thiên cùng đỗ tử thật sự quan hệ phỉ thiện, không phải chỉ mỗ một cố định phương diện quan hệ. Tóm lại, nàng trực giác nói cho nàng, nàng hẳn là đem những lời này, nói cho lạc thiên nghe. Quả nhiên, lạc thiên nghe xong, như mày, lại trầm tư lên. Hắn suy nghĩ, đỗ tử thật sự lời nói, nếu có thể tồn tại trở về, hắn vì cái gì sẽ nói như vậy? Liên tính đại ca ở vô tình, cũng không phải không có đầu vóc người A. Đỗ tử thật sự võ công cực cao, cùng chính mình miễn cưỡng có thể bất phân thắng bại. Cho nên, Lạc Thiên không nghĩ ra, là sự tình gì, làm đỗ tử thật ôm hẳn phải chết quyết tâm. Tư cấp này, Lạc Thiên ánh mắt trợn lóe trong lòng toát ra cái ý tưởng, chẳng lẽ thật là như vậy sao? Lạc Thiên ánh mắt sắc bén lên, quanh thân hơi thở phạm lãnh. Ngồi ở một bên thanh thu đã chịu làn đến. Thân mình không tự giác run rẩy nghĩ thầm, may mắn không phải địch nhân, bằng không, quang này nhất chiêu khí lạnh phóng thích lực sát thương đều rất lớn. Ngày mai đi ta cứu cứu ra, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Thanh Thu đợi một lát sau, nhẹ giọng mở miệng nói. Lạc Thiên nghe vậy sửng sốt, bị quay rời suy nghĩ cũng không giận, chỉ là ôn nhu cười cười, gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, hảo. Lạc Thiên không nghĩ tới, Thanh Thu không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Mà thanh thu lại là suy nghĩ, mỗi người đều có chính mình bí mật, tựa như chính mình, cũng có bí mật. Thì như không gian, thì như nàng cũng không phải thế giới này người. Có lẽ, này hai cái bí mật, nàng cả đời đều sẽ không cùng Lạc Thiên nói đi. Cho nên, nàng mới quyết định không đuổi theo hỏi, mà là chờ Lạc Thiên chính mình chủ động mở miệng. Nếu là hắn nguyện ý nói, kia chính mình liền nghe. Nếu là không muốn nói, kia chính mình coi như cái gì cũng không biết sau lại hai người lại nói chuyện phiếm hồi lâu, thẳng đến sắc trời tối sầm xun dưới, thanh thu mới cùng lạc thiên cùng nhau trở về diệp Trạch. dùng cơm chiều sau, lạc thiên liền trở về nhà. hôm sau, sáng sớm, lạc thiên liền đuổi lại đây, ăn cơm sáng sau, lạc thiên cùng thanh thu một chiếc xe ngựa, lâm thị cùng diệp thư một chiếc xe ngựa, cùng chạy tới ngoài thành, hướng thanh hà Trấn phương hướng chạy tới, tới rồi thanh hà chấn khi, hai chiếc xe ngựa, mới đường ai nấy đi. 273 chương 273. Diệp thư cùng Lâm thị là đi Thanh Hà trấn, tiếp nhị lao đi trong thành trụ chút thời gian. Mà Lạc Thiên cùng Thanh Thu còn lại là đi Lâm Gia Cảng cứu cứu ra. Tới rồi Lâm Gia Cảng, Thanh Thu mới phát hiện chính mình lúc trước ý tưởng, tại đây một khắc hình như là nghiệm chứng. Phía trước Thanh Thu liền cảm thấy, năm nay thời tiết có chút không bình thường, phỏng trường sẽ gặp được khô hạn. Ở Thanh Hà thành, Trư Bỏ cảm thấy nhiệt Cái khác không có bao lớn biến hóa. Nhưng tới rồi lâm Gia cảng, Thanh Thu mới biết được, nơi này đã có khô hạn dấu hiệu. Thanh Thu ngồi ở xe ngựa bên ngoài, bởi vì thời tiết thực nhiệt, trong xe ngựa quá buồn, cho nên Thanh Thu cũng liền ra thùng xe, ngồi ở lạc thiên bên cạnh. Trải qua rừng cây khi, kia biết tiếng kêu, đều, đều có chút đứt thai. Một đường đi tới, nhìn ven đường ruộng lúa, đã khô khốc không thành bộ dáng. Bị Thái Dương bảo phơi sau hơi thở thoi thóp nằm nghiêng ở ruộng lúa. Nhìn đến nơi này, Thanh Thu những mảy. Nếu là lại không dưới trận mưa, năm nay đã có thể thật không có hảo thu rồi ra. Thanh Thu nhỉ non nói. Lạc Thiên nghe vậy, nhìn về phía Thanh Thu, cười cười, nói, gần một tháng đều sẽ không trời mưa. Thanh Thu những mảy, hỏi, ngươi như thế nào biết? Lạc Thiên chỉ là cười cười không nói gì. Thanh Thu biểu môi, không hề truy vấn. Chỉ chốc lát, liền đến nhị cứu cứu trước gia môn. Bởi vì nhị cứu cứu trong nhà cửa thôn tương đối gần, cho nên Thanh Thu liền quyết định tới trước nhị cứu cứu ra. Thanh Thu nhảy xuống xe ngựa sau, xoay người tiếp nhận lạc thiên từ trên xe bắt lấy tới đồ vật. Này đó, đều là lạc thiên chuẩn bị quà tặng Dù sao cũng là đính hôn sau, lần đầu tiên đến nàng cứu cứu ra, lạc thiên như thế nào đều phải biểu hiện một phen tâm ý không phải. Mỗi dạng quà tặng đều chuẩn bị tam phân, bao gồm Thanh Thu ông ngoại bà ngoại đều có chuẩn bị. Thanh Thu đối Lạc Thiên cách làm, vẫn là thực vừa lòng. Như vậy, ít nhất có thể cho thấy, Lạc Thiên đối nàng để ý trình độ. Thời tiết nóng bức, nhị cứu cứu hẳn là không có lại ra biển đánh cá, Thanh Thu cùng Lạc Thiên kia hảo đồ vật sau, cũng không có gõ cửa, liền vào sân. Kỳ thật, cũng không có môn có thể gõ, sân môn, cũng chính là nhánh cây chác, cũng chính là làm môn bộ dáng mà thôi. Vào sân sau, Thanh Thu mới mở miệng hô. Nhị cứu cứu, nhị cứu mấu. Các người ở nhà sao? Dứt lời hạ, Thanh Thu cùng Lạc Thiên đã muốn chạy tới nhà chính trước cửa. Môn là đóng lại, nghĩ đến cũng là tưởng ngăn cách nhiệt khí hướng trong phòng toàn. Chính là, đem cửa đóng lại sau, ở trong phòng đợi, chỉ biết cảm thấy càng buồn đi. Các nàng ra muốn đóng cửa, đó là bởi vì trong phòng bầy biện băng buồn, nếu là mở ra môn, kia khối băng sẽ hóa thực mau. Thanh Thu trong lòng, nghĩ như thế. Ai, ở đâu? Thu nha đầu tới. Nhị cứu mẫu diệp lăng thúy lược hiện tiểu tụy thanh âm, từ phòng trong truyền đến, theo giọng nói rơi xuống, Thanh Thu cùng lạc thiên trước mặt đóng lại môn, liền mở ra. Lộ ra nhị cứu mẫu diệp lăng thúy nhìn qua rất là tiểu tụy mặt, treo một tia miễn cưỡng ý cười. Nhìn thấy Thanh Thu bên cạnh lạc thiên, rõ ràng sừng sốt. Thanh Thu thấy thế, hơi hơi nhíu hạ mày. Sau treo lên đại đại gương mặt tươi cười, vào phòng. Cũng không vội vã giới thiệu Lạc Thiên. Lạc Thiên theo sát sau đó, vào phòng. Nhị cứu mẫu cứu cứu đâu? Thanh Thu vào phòng sau không cứu đem đồ vật đặt ở một bên, ý bảo Lạc Thiên cũng đem đồ vật bùng sau, lôi kéo Lạc Thiên, ngồi xuống. Diệp Lăng Thúy nghe vậy cười khổ nói, ngươi nhị cứu cứu đi ra ngoài, thiên như vậy nhiệt, sao ngươi lại tới đây, vị này chính là. Thanh Thu nghe vậy. Thẹn thùng cười. Ta cùng cha mẫu thân thương lượng hạ, cảm thấy hôm nay thời tiết không đúng, liền tới nhìn xem các ngươi. Hắn là lạc thiên, ta vị hôn phu. 274 chương 274 Diệp lăng thúy đầu tiên là sửng sốt, sau đại hỉ, Đính hôn. Gì thời điểm sự tình a? Như thế nào cũng không thông chi một tiếng. Ta này cũng không chuẩn bị đồ vật, thật là. Tóm lại trước chúc mừng thu nha đầu lạc. Diệp Lăng Thúy trong giọng nói có chút oán trách, Thanh Thu các nàng không có nói trước thông trì, nhưng vẫn là vui sướng chiếm đa số. Nhị cứu mẫu nhưng đừng không cao hứng A. Lúc ấy sự tình tương đối đột nhiên, liền chưa kịp nói. Hiện tại nói, cũng không muộn sao. Hắc hắc. Thanh Thu thấy nhị cứu mẫu có chút oán trách, vội vàng chân ăn nói. Diệp Lăng Thúy thấy thế, oán trách nhìn mắt Thanh Thu, nói, liền ngươi có thể nói, cái kia lạc thiên đúng không? Đừng câu thúc ca, coi như là tự mình ra, ta đi cho các ngươi thiết dưa hấu ăn. Diệp Lăng Thúy rứt lời, liền muốn làm bộ ra khỏi phòng, bị Lạc Thiên cản lại. Nhị cứu mô hảo. Lạc Thiên đứng dậy, khiêm khiêm có lễ tiếp đón một tiếng sau, lại nói, nhị cứu mô không cần khách khí, bên ngoài thiên nhiệt, nếu là chúng ta muốn ăn, tất nhiên sẽ không khách khí. Diệp Lăng Thúy Diệp Thư thẳng tính, thấy Lạc Thiên nói như thế, vỗ tay một cái, cười nói, hảo hảo. Ta đây liền không cùng các ngươi khách khí, muốn ăn đừng câu thuốc ca. Thuốc không có, dưa hấu quản các ngươi ăn cái no. Ha ha. hiển nhiên, Diệp Lăng Thúy tâm tình, bởi vì Thanh Thu cùng Lạc Thiên đã đến, hảo rất nhiều. Đúng rồi, nhị cứu mẫu, nhị cứu cứu đi đâu. Như thế nào không gặp lương tử cùng Tâm Nhi. Lúc này Thanh Thu tranh minh hòa nói. Nói chuyện đồng thời, mong rằng buồng trong nhìn vài lần. Diệp Lăng Thúy nghe vậy. Cảm xúc lại hạ xuống xuống dưới. Nhấp nhấp miệng sau, mở miệng nói, "Ta trước cho các ngươi châm trà, nhìn ta này chỉ nhớ." Diệp Lăng Thúy tách ra đề tài, bất chính mặt trả lời Thanh Thu vấn đề. Cái này làm cho Thanh Thu hầu nghi lên, nghi thẩm, nhị cứu cứu ra tất nhiên là đã xảy ra sự tình gì, bằng không, nhị cứu mâu tính tình, khẳng định sẽ không như vậy ấp a uống. Diệp Lăng Thúy đem ấm trà cùng chăn cầm tới, Thanh Thu tiện tay tiếp nhận, nói: Nhị Cửu Mẫu mau ngồi xuống, ta tới liền hảo. Diệp Lăng Thúy cũng không khách khí, xả ra một mạt cười, gật gật đầu, liền ngồi ở một bên. Thanh Thu tới rồi tam chén nước trà sau, ngồi xuống nhị Cửu Mẫu bên cạnh. Nhị Cửu Mẫu, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Thanh Thu thử tính hỏi, còn âm thầm quan sát đến nhị Cửu Mẫu thần sắc. Diệp Lăng Thúy thấy Thanh Thu lại hỏi việc này, nhíu nhíu mày. Chầm mặc một lát sau, thở dài khẩu khí, "Ai Thôi, nói với ngươi cũng không sao. Ngươi vừa mới cũng nói, năm nay thiên không tốt, chúng ta cũng đã sớm đã nhìn ra. Chiếu loại tình huống này phát triển đi xuống, sợ là muốn khô hạn a chính là chúng ta ly hải không xa, cho nên nước ngọt cũng liền tương đối khuyết thiếu. Kia trong đất đồ ăn cùng lương thực, năm nay sợ là đều thu không đến nhiều ít. Ngươi nhị cứu cứu sợ năm nay thu hoạch không tốt, liền đem lương tử mang theo cùng đi đánh cá, nghĩ nhiều đánh chút, bán tiền. Thật nhiều chứa đựng chút lương thực. Tâm nhi đưa đi người tam cứu cứu ra, ta ở nhà liền nhiều theo chút khăn tay túi tiền này đó, cũng có thể đổi chút tiền bạc. Nói đến này, Diệp Lăng Thúy cười khổ một chút. Thanh Thu nghe vậy nếu mày, Tổng cảm thấy nhị cứu mẫu còn có chuyện không có nói. Mà Lạc Thiên liền ở một bên an tĩnh ngồi, cũng không chen vào nói. Sự tình khẳng định không ngừng là như thế này. Nhị cứu mẫu ngài nếu là không lấy ta đưa người ngoài. Vậy nói với ta nói, nếu là khi ta là người ngoài, kia không nói cũng thế. Thanh Thu banh một trương mặt đẹp, nhìn Diệp Lăng Thúy nói. Diệp Lăng Thúy một đốn, trong ánh mắt có chút hoảng loạn, ngay sau đó lại nở nụ cười khổ, lắc lắc đầu. ngươi nhà đầu này, như thế nào liền như vậy tinh đâu? 275 chương 275. Thanh Thu thẻ lưới, nghịch ngâm hỏi, kia nhị cứu mẫu có nói hay không? Diệp Lăng Thúy nghĩ đến việc này, như mày. Lại thở dài một hơi, nói, thật không có gì sự tình, chính là kia diêu thị, cả ngày nháo cái không ngừng. Diệp lăng thúy rứt lời, liền có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Nàng lại làm cái gì? Thanh thu nghe vậy sau, huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy vài cái, rồi sau đó, liền có một loại dự cảm bất hảo. Bằng không, nhị cứu mẫu sẽ không có vẻ như vậy tiểu tụy. Cũng không có gì, đi thôi, chúng ta đi trước ngươi tầm cứu cứu ra lại nói. Nhà này cũng không có gì thức ăn. Diệp Lăng Thúy Tư tiền tưởng hậu, vẫn là không biết như thế nào mở miệng, nghĩ, vẫn là tới rồi lao tăm ra, suy nghĩ biện pháp đi. Thanh Thu thấy nhị bá mẫu là ở không muốn nói, cũng không hảo quá với bức bách, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, lôi kéo lạc thiên đứng dậy, đi theo nhị cứu mẫu đi tăm cứu cứu ra. Đi ở trên đường, nhị cứu mẫu còn làm Thanh Thu, cố tình vòng khai riêu thị nơi đó đi. Thanh Thu không có hỏi nhiều, Liền dựa theo nhị cứu mâu nói làm. Nàng nghĩ, tới rồi tam cứu cứu ra, như thế nào cũng phải hỏi ra nguyên nhân tới. Dọc theo đường đi, mấy người đều không có nói chuyện. Có thời tiết nhiệt, không nghĩ nói chuyện nguyên nhân, nhưng đại bộ phận, vẫn là bởi vì diêu thị nguyên nhân. Mà Lạc Thiên, còn lại là bởi vì bản thân lời nói liền không nhiều lắm. Tới rồi tam cứu cứu ra, đem Lạc Thiên giới thiệu một phen, sau đó nói đính hôn sự tình sau lại là được một hồi hoán trách cùng chúc mừng. Theo chúc mừng Thanh rơi xuống, Tam cứu cứu người nhà trên mặt, cũng xuất hiện cùng nhị cứu mẫu trên mặt thần sắc. Cũng đều có vẻ thực tiểu tụy, thả nhìn thấy Thanh Thu sau, đều có một kia xin lỗi cảm giác. Thanh Thu cũng không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi ra tới. Hiện tại có thể nói cho ta, kia diêu thị, rốt cuộc làm sự tình gì sao? Thanh Thu ngữ khí nghiêm túc hỏi. Mà Tam cứu cứu một nhà cùng nhị cứu mẫu? Đều vì này sửng sốt, Ngay cả Lâm Dịch cùng Lâm Tâm Nhi, vẻ mặt, đều có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Thanh Thu, giống như liền sợ Thanh Thu nhéo bọn họ chi gian một người hỏi. Đối cùng hiện tượng trước mắt, Thanh Thu đại khái biết được, sợ là kia diêu thị làm sự tình, khả năng cùng nhà bọn họ có quan hệ. Nói đi, không nói ta mới có thể sinh khí. Thanh Thu nhìn mọi người, nhẹ giọng nói. Lâm Chính Khải nghe vậy, than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ cười cười. Nói: "Thu nha đầu, việc này là các cứu cứu xin lỗi ngươi." Thanh Thu thấy Tam Cứu Cứu nói như vậy, mày nhăn càng sâu. "Rốt cuộc làm sao vậy?" Trong giọng nói hỗn loạn một chút không kiên nhẫn. Lâm Chính Khải thấy thế, cùng với dư mấy người liếc nhau sau, cuối cùng vẫn là nói ra. "Nguyên lai like, là kia Diêu thị, từ người khác trong miệng biết được Thanh Thu gia đã phát tài, liền bắt đầu nghĩ mọi cách, làm cho bọn họ mang theo nàng đi Thanh Thu gia." Nói thật dễ nghe, nói là nàng nên đi hưởng thanh phúc. Nàng đem Ngọc Nhi, Lâm thị mang như vậy lại, cũng nên đến nàng cho chính mình dưỡng lão. Hồi bao lúc, chính là lý tưởng là rất tốt đẹp, hiện thực lại thường thường thực tàn khốc. Ở nàng còn ở hảo tưởng, đi thanh thu ra lúc sau, liền muốn cho Ngọc Nhi kia nha đầu chết tiệt kia cho nàng tìm mấy cái nha hoàn, chuyên môn tới hầu hạ nàng, sau đó muốn mua nhiều ít quần áo cùng đồ bổ thời điểm. Bị các cứu cứu một câu không có khả năng lôi trở lại hiện thực. Các cứu cứu đương nhiên sẽ không đồng ý này một cự tuyệt sau, kia riêu thị nhưng không làm. Đầu tiên là tới mềm, đau khổ cầu xin, giả đáng thương, bác đồng tình, nói những năm gần đây, đem bọn họ một đám lôi kéo lớn như vậy, có bao nhiêu cỡ nào không dễ dàng. Mới vừa gả tiến vào thời điểm, còn muốn xem sắc mặt, lấy lòng một tiểu nha đầu phiến tử từ từ. 276 chương 276 Chính là Lâm Chính Hạo cùng Lâm Chính Khải đã nghe quán những lời này, tự nhiên sẽ không nhiều phản ứng. Diêu thị thấy chiêu này không thể thực hiện được sau, liền bắt đầu uy hiếp, nói nếu là không chịu mang nàng đi, nàng liền phải như thế nào như thế nào. Kết quả vẫn là không ai mua nàng trướng, nàng thấy không có biện pháp, liền bắt đầu la lối khóc lóc lan lột, một phen nước mũi một phen nước mắt nói nàng chính mình mệnh khổ, dưỡng đều là bạch nhã lang. Đưa tới hương thân hàng xóm sau. Càng là làm trầm trọng thêm la lối khóc lóc, càng là nhảy lên chỉ vào nhị cứu cứu cùng tăng cứu cứu cái mùi măng to, bọn họ hai người là bất hiếu tử. Măng chính mình nhi tử còn không tính, liền chính mình cháu trai cháu gái đều cấp mắng. Diệp Lăng Thúy cùng Hoa Tiểu Trần thấy nhà mình hài tử bị chính mình bà bà mắng, còn mắng như vậy khó nghe, liền nhiều lời câu, hài tử còn nhỏ có chút nói không được. Sau, Diêu thị lại đem hỏa truyền rọi đến hai người trên người. Nói các nàng là hồ ly tinh, câu dẫn chính mình nhi tử, còn đem chính mình mấy đứa con trai, mang đều không hiếu thuận. Tóm lại, cái gì khó nghe nói, đều có thể từ riêu thị trong miệng nhảy ra tới. Kia một ngày, bọn họ nhà họ lâm mặt mũi, xem như ném bảo. Ở trong thôn, cơ hồ không có người nguyện ý cùng bọn họ ra đi quá gần. Nay đến không sao cả, chủ yếu chính là mấy cái hải tử. Mấy năm nay, bởi vì thanh thu trợ giúp. Bọn họ hai nhà sinh hoạt trình độ, đề cao không ít. Ít nhất cung cấp môi dưỡng mấy cái hải tử thượng tư thủ, hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng việc này phát sinh lúc sau, mấy cái hải tử ở tư thủ, nơi trốn bị nhầm vào. Thậm chí, có một lần Lâm Lương là mang theo thương trở về. Nhưng là đến nay, Lâm Lương cũng chưa nói ra nguyên nhân. Sau lại hai nhà một thương lượng, liền đem mấy cái hải tử đưa đến trấn trên tư thủ đi, tuy rằng quà nhập học muốn cao một ít. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng nói mấy cái hải tử, là được. Mấy cái hải tử ở, vẫn là bởi vì thời tiết quá nhiệt, tư thuộc nghỉ. Bằng không mấy cái hải tử đều phải năm ngày, mới có thể về nhà một lần. Diêu thị từ biết được việc này thời gian, mai cho đến hiện tại, đã lại một năm nữa nhiều thời giờ. Trung gian rất nhiều lần, muốn trung gian trộm chạy đi tìm thanh thu ra, nhưng đều bị lâm chính hạo hoặc là lâm chính khải cấp ngăn lại tới. Đây cũng là vì cái gì nhị cứu cứu một nhà cùng tam cứu cứu một nhà thần sắc, nhìn qua đều thực tiểu tủy nguyên nhân. Nay một năm tới, bọn họ là thời khắc căng thẳng thần kinh, nhìn chầm chầm diêu thị, liền sợ vừa lơ đãng làm diêu thị chạy. Bọn họ cha, thanh thu ông ngoại, là cái mặc kệ sự. Cũng không để bụng diêu thị ném mặt mũi vẫn là áo trong, cả ngày liền cầm điếu thuốc cột, ngồi ở môn khẳng thượng, một ngụm tiếp một ngụm hút thuốc lá sợi. Nhìn trước mắt thường thường trình diễn trò khôi hài Cũng phảng phất không phát hiện giống nhau Diêu thị càng là mặc kệ hắn Hiện tại diêu thị Tựa như ma trường giống nhau Cả ngày ngồi mộng tưởng hao huyền Khi khóc khi cười Có khi còn sẽ lẩm bẩm lầu bầu Thanh thu nghe được này Phun ra một ngụm chọc khí Có lẽ đây là báo ứng Cũng nói không chừng đâu Diêu thị tưởng ham phu quý Tìm đi dây dưa chính mình mẫu thân Lại bị các cứu cứu ngăn lại Làm cho hiện tại tinh thần thất thường. Tiểu cứu cứu, người dẫn ta đi xem đi. Lần này tới, lạc đại ca còn cấp nhị lão chuẩn bị lễ vật. Thanh thu phản ứng thực bình đạm, bình đạm đến mọi người đều cảm thấy không hiện thực. Cho nên Thanh thu nói ra như vậy lời nói thời điểm, mọi người đều rõ ràng ngẩn người. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Thanh thu nghe đến mấy cái này sự tình sau, sẽ như thế bình tĩnh. Vẫn là lâm chính khải trước phản ứng lại đây, do dự nói chính là ta nương nàng. Lâm Chính Khải nói còn không có nói xong, liền bị thanh thu đánh gãy. 277 chương 277 Tiểu cứu cứu, không sao. Rốt cuộc không có ông ngoại, cũng liền không có mâu thân, mà không có mâu thân, cũng liền không có ta. Cho nên, liền tính ông ngoại làm lại quá mức, kia cũng vẫn là mâu thân cha, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân cha. Ta sẽ thay mâu thân, còn này phân ân tình. Thanh Thu như cũ một bộ nhàn nhạt đều miệng lưỡi nói, dứt lời sau, Thanh Thu liền dẫn đầu ra cửa, mà Lạc Thiên theo sát sau đó. Trong phòng mọi người nhìn nhau nhìn thoáng qua đối phương sau, đều có chút tự biết xấu hổ cúi đầu, sau bất đắc dĩ cười, cười cười, theo đi ra ngoài. Tới rồi Diêu Thị trước cửa, liền nhìn đến, Diêu Thị ngồi ở môn khẳng thượng, suy nghĩ cái gì, nhìn thấy Thanh Thu sau, đều không có nhận ra nàng tới. Thanh Thu thấy Diêu Thị có chút điên cùng trang. Bất đắc di lắc lắc đầu, nhấc chân liền vào sân, Lạc Thiên đi theo Thanh Thu, cũng đi vào sân. Diêu thị thấy hai người vào nhà mình sân, mới phản ứng lại đây, lập tức đứng lên, giống lên một tiếng, các ngươi là ai nha? Như thế nào tùy tiện liền xông vào nhà của người khác? Phòng trong trong rừng tuyển nghe thấy Diêu thị tiếng la, chậm gì gì đi ra. Nhìn thấy Thanh Thu cùng Lạc Thiên khi, hơi hơi cho mẩy, liền mở miệng hỏi Thanh, các ngươi là người phương nào? Thanh Thu nghe vậy, gợi lên khỏe miệng, một lát sau, khẽ mở môi mỏng, chậm rãi hộp ra mấy chữ. Diệp gia Thanh Thu. Dứt lời, nàng liền cùng lạc tiền, vào nhà chính, đem trong tay đồ vật vùng sau, còn không co xoay người, lại nghe được một tiếng gầm nhẹ. Người là Diệp Thanh Thu. Diêu thị phản ứng lại đây sau, lập tức vào phòng, đứng ở Thanh Thu phía sau hỏi. Thanh Thu khẽ nhíu mày, bị kia có chút trói thai thanh âm giống. Là... Nghe nói ngươi vẫn luôn đang tìm mọi cách đi diệp gia Thanh Thu cũng không có xem diêu thị, chỉ là xoay người ngồi xuống, còn không quên làm một bên lạc thiên cũng ngồi xuống. Diêu thị thấy thế, có trong nháy mắt khó chịu, nhưng theo sau nghĩ tới cái gì, cũng không có làm khó dễ. Mà trong rừng thuyền, ở Thanh Thu nói thân phận sau, kinh ngạc nhìn mắt Thanh Thu sau, liền vào bùng trong, không nói gì. Thanh Thu đối này, cũng không có để ý. Đúng vậy đúng vậy, ngần ấy năm cũng chưa có thể nhìn đến các ngươi, bà ngoại trong lòng tưởng A. Ngươi nhưng đừng nghe người khác nói bởi A. Diều thị nghe vậy, giữa mày nhảy dựng, vội vàng liền nghĩ ra đối sách. Thanh Thu cười cười, nói, đây là tự nhiên, chỉ là, nhà của chúng ta ngươi liền không cần phải đi. Ta làm mẫu thân nữ nhi, tự nhiên có nghĩa vụ thế nàng tận hiếu. Thanh Thu nói, liền từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, bên trong có một trăm lượng ngân phiếu, còn có chút tán tói bạc. Đại khái có 10 lượng tả hữu, thêm lên cũng chính là 112 tiền bạc, thanh thu đem túi tiền phóng tới một bên trên mặt bàn, tiếp tục nói, đây là 100 lượng một mười lượng, ngươi cùng ông ngoại đại dưỡng lao tiền, đây là ta thế mẫu thân cấp. Diêu thị nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn trên mặt bàn túi tiền, đều không rời mắt được. Ai ai, hảo. Ngươi nha, quả nhiên so ngươi cái tiên đương, có hiếu tâm. Dứt lời. Diêu thị liền muốn dối tay đem túi tiền bắt được trong tay. Lại bị Thanh Thu động tác, cấp ngăn cản. Diêu thị khó hiểu nhìn Thanh Thu, hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Đã nói đây là ta dưỡng lao tiền, đó chính là của ta, mau đem tiền của ta trả lại cho ta. Nói xong, Diêu thị liền muốn động thủ, tưởng từ Thanh Thu trong tay đem túi tiền cấp đoạt lấy tới. Thanh Thu tự nhiên không có khả năng làm nàng thực hiện được, một cái lắp mình, liền tới rồi Diêu thị phía sau. Đây là ông ngoại dưỡng lao tiền, đến nỗi ngươi, bất quá là nhân tiện mà thôi. Cho nên, này tiền, cùng ngươi cũng không có, bao lớn quan hệ. 278 chương 278 Vốn dĩ, Thanh Thu là nghĩ, này tiền liền cấp diêu thị, tùy nàng đi tiêu xài, vì chính là ngày sau diêu thị không có mẫu thân nhược điểm, liền tính diêu thị không biết xấu hổ, đi chửi đối mẫu thân. kia Thanh Thu hôm nay làm sự tình, cũng có thể chứng minh mẫu thân trong sạch. Chính là, Diêu Thị thế nhưng làm cho nàng mặt, nói nói vậy, là thật cảm thấy chính mình là ngốc tử sao. Diêu Thị vừa nghe Thanh Thu nói như vậy, lập tức mất đi lý trí. Kia chính là một trăm lượng bạc A. Người thường gia đã nhiều năm thậm chí là mười mấy năm thu vào, đến miệng vị bay, hơn nữa hiện tại Diêu Thị tinh thần có chút vấn đề, cho nên căn bản khống chế không được chính mình cảm xúc. Người cái này tiểu thiện nhân, đem lão nương tiền còn cấp lão nương. Vàng không hôm nay lão nương liền đem ngươi đánh chết ở chỗ này." Diêu thị biểu tình dữ tợn, chỉ vào Thanh Thu, ngẩng lên uy hiếp. Thanh Thu khinh thường cười, còn không đợi trả lời, liền bị Lạc Thiên lời nói đánh gãy. "Ngươi lặp lại lần nữa." Lạc Thiên nghe thấy Diêu thị nói sau, lập tức quanh thân tản ra khí lạnh, ánh mắt lánh lệ nhìn chằm chằm Diêu thị. Hắn ở Thanh Thu yêu cầu hạ, không đi nhúng tay sự tình hôm nay, nhưng là, mọi việc có hạ gối, dám đảm đương hắn mặt. Nguyên rủa hắn tức phụ, thật là chăn sống. Diêu thị lúc này mới nhìn thẳng vào thanh thu bên cạnh lạc thiên, ngay từ đầu nàng cũng thấy được, bất quá cũng không có để ý thôi. Sơ nghe lạc thiên thanh âm khi, diêu thị ngay sau đó nhíu mày, vừa định nói câu tàn nhẫn lời nói khi, tầm mắt dễ bề lạc thiên ánh mắt đối diện tượng. Sau đó, lập tức liền túng xuống dưới. Hắc hắc, thu nha đầu, vị này chính là. Diêu thị bị lạc thiên quanh thân khí thế ép tới có chút thở không nổi nhưng vẫn là da mặt dày, cường cười hỏi Thanh Thu. Thanh Thu mày một trọn, nghĩ thầm. Này Diêu Thị, biến sắc mặt thật là nhanh. Bất quá, nàng đây là ăn mềm sợ ngại sao. Lạc Thiên còn tưởng lần thứ hai khó xử khi, Thanh Thu cười cười, đối với Lạc Thiên lắc lắc đầu. Diêu Thị, đừng tưởng rằng ta không hiểu được, ngươi năm đó đối ta mẫu thân đã làm sự tình gì. Cho nên, không nghĩ ta một chút tình cảm đều không nói nói, ngươi tốt nhất thành thật điểm. Chuyện gì nên làm, sự tình gì không nên làm, ta tưởng không cần ta nói đi. Thanh thu chấn an nhìn mắt lạc thiên sau, ngược lại nhìn về phía Diêu thị, nửa khi có chút nghiêm túc nói. Diêu thị nghe vậy sững sốt, nàng hiện tại đầu óc là có chút hồ đồ, nhưng còn không có hồ đồ đến, nghe không ra Thanh thu nói ý tứ. Ngược lại, nàng thực mo liền nghe ra Thanh thu ý tứ. Ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không đi tìm các ngươi. Nói tới đây, Diêu thị dừng một chút. Ánh mắt trật lóe, có chút khó xử mở miệng, chỉ là, một trăm lượng, có phải hay không thiếu? Diêu thị ngữ khí, có vẻ rất là thật cẩn thận, chủ yếu là tưởng thử một chút Thanh Thu điểm mấu chốt. Thanh Thu nghe vậy, không giận phản cười. Ngươi đây là ở cùng ta nói điều kiện sao? Diêu thị thấy Thanh Thu tươi cười, thân mình run lên, vội vàng lắc lắc đầu. Sao có thể a? Hắc hắc! Diêu thị lấy lòng cười, lại ngó mắt Thanh Thu phía sau là thiên thấy hắn ánh mắt không ở phía chính mình, mới nhẹ nhàng thở ra. Thanh Thu xem Diêu Thị dáng vẻ này, cũng lười đến nhiều lời. Lấy ra tối hôm qua làm lạc thiên viết tốt hiệp nghị, đưa cho Diêu Thị, làm nàng nhìn xem, xác định không có lầm sau, liền ấn thượng thủ ấn. Nàng nhưng không nốc, nàng cũng không có khả năng tin tưởng Diêu Thị là người. Diêu Thị ngoài miệng nói bảo đảm, nhưng chờ đến tiền bạc tiêu xài xong thời điểm, chưa chừng còn sẽ tìm đi. Mà cái này ý tưởng. Thanh Thu cũng là tối hôm qua mới nghĩ đến. Tuy rằng làm như vậy, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn Diêu Thị đi tìm mẫu thân, nhưng ít ra có thể ngăn chặn Diêu Thị đại bộ phận hành vi. Diêu Thị nhìn kia hiệp nghị, có chút do dự, bởi vì nàng cũng không biết chữ, sợ Thanh Thu hố nàng. Đành phải nhược nhược nói một tiếng, ta không biết chữ. Thanh Thu nghe vậy nhìn về phía Diêu Thị, trong lòng có chút ảo não, tự trách mình suy xét sự tình vẫn là không đủ chu toàn. Nhưng trên mặt không hiện, Ít nhất nhàn nhạt nói câu, chính ngươi nhìn làm. Nói xong, Thanh Thu còn đem kia túi tiền, ở trong tay lót lót. Diêu thị ánh mắt, theo kia túi tiền trên dưới. Tốt nhất vì tiền bạc, cắn răng một cái, đem chính mình ngón tay rảo phá, ấn ở kia tờ giấy thượng. Sau đó giống như lưu luyến không rời, đem giấy đưa cho Thanh Thu. Thanh Thu tiếp nhận hiệp nghị, nhìn một lần sau, đem hiệp nghị điệp lên, thả lại ngược chỗ, đem túi tiền đưa cho Diêu thị. Kỳ thật ngươi nếu là thấy đủ nói, liền sẽ phát hiện ngươi thực hạnh phúc." Thanh Thu nói xong câu đó sau, liền lôi kéo Lạc Thiên đứng dậy, "Đi rồi." Mới vừa đi đến viện muôn khẩu, liền nên tới rồi mới vừa tới rồi tiểu cứu cứu cùng nhị cứu mẫu, ta mợ, cùng với mấy cái hải tử. Thu nha đầu, ngươi không có việc gì đi." Diệp Lăng Thúy nhìn đến Thanh Thu, vội vàng tiến lên xem xét, trong giọng nói không thiếu quan tâm chi ý. Thanh Thu trong lòng ấm áp, Cười nói, nhị cứu mộ yên tâm, ta không có việc gì. Hảo, đi thôi. Đi tam cứu cứu ra, ta đều có chút đói bụng, thả thời tiết này như vậy nhiệt, đều đừng đứng ở chỗ này. Lâm Chính Khải nghe vậy sau, cười khổ mà nói, đi thôi. Tuy rằng mấy người đều rất tò mò, thanh thu dùng biện pháp gì, nhanh như vậy liền giải quyết việc này, nhưng đều ăn ý không hỏi. Đương nhiên, cũng có thời tiết quá nhiệt nguyên nhân ở. Đoàn người. Chịu đựng thời tiết khô nóng, cùng Thái Dương độc phơi, lại về tới Thanh Thu tiểu cứu cứu lâm chính khải trong nhà. Còn không có tới kịp ngồi xuống, lâm chính hạo cùng lâm lương liền vẻ mặt đau khổ đã trở lại. Nhị cứu cứu, lương tử biểu ca. Thanh Thu nhìn thấy người, ngọt ngào kêu một tiếng. Vẻ mặt đau khổ lâm chính hạo cùng lâm lương nhìn thấy Thanh Thu, trên mặt đều treo lên cười. Thiên như vậy nhiệt, ngươi sao chạy tới, cũng không chế phơi. Lâm Chính Hạo có chút đau lòng oán trách Thanh Thu. Thu mội mội. Lâm Lương cũng khách khí có lễ trở về Thanh Thu. Lâm Lương cùng Thanh Thu giống nhau đại, so Thanh Thu tháng đủ phân. Nhưng là lại so với Thanh Thu cao nửa cái đầu, thả càng dài càng Thanh tú, chỉ là đen không ít. Thanh Thu thẻ lưỡi, nghịch ngậm cười. Nhị cứu cứu, chính là bởi vì thời tiết quá nhiệt, ta mới muốn đến xem các ngươi nhà. À đúng rồi, cái này là lạc thiên, ta vị hôn phu. Nói tới đây, Thanh Thu vẫn là có chút thẹn thùng hơi hơi thấp túi đầu. Lâm Chính Hạo hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó kinh ngạc hỏi, người đính hôn. Gì thời điểm sự tình? Sau nhìn mắt Lạc Thiên, khách khí gật đầu. Nhị cứu cứu. Lạc Thiên đơn giản tiếp đón một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Mà một bên Lâm Lương, còn lại là có chút hơi hơi mất mát, ngay sau đó liền khôi phục thái độ bình thường, hiểu rõ Thu chúc mừng. Chúc mừng Thu muội muội, ân. Năm trước sự tình, lúc ấy tình huống đặc thù, chưa kịp thông chi. Mà nay một năm, lại bị cái khác sự tình trì hoãn, hiện tại mới có thể lại đây. Thanh Thu nhẹ giọng ứng lâm lương chúc mừng, sau có giải thích. Lâm chính hạo nghe xong Thanh Thu nói từ, cũng không nghĩ nhiều, ích kỷ gật gật đầu, nở nụ cười. Thu nha đầu cũng trưởng thành, trước mắt, đã thành đại cô nương. Nói, còn xoa xoa Thanh Thu đầu tóc. Đứng ở Thanh Thu phía sau là thiên có chút không vui như mày, nhưng cũng liền dây lát lướt qua, không ai phát hiện hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa. Thanh thu bản nhân cũng có chút không thích ứng, rốt cuộc chính mình chậm rãi sau khi lớn lên, trừ bỏ lạc thiên bên ngoài, giống như liền không có người xoa quá nàng tóc. Cơm trước khi mọi người đều không có cái gì ăn uống, nguyên nhân vẫn là thời tiết quá nhiệt. Nếu có thể có kem tươi, hai mặt thì tốt rồi. Thanh thu trong lòng nghĩ như thế, đột nhiên linh cơ vừa động, thầm nghĩ đúng rồi như thế nào đem này hai dạng thức ăn cấp đã quên thả này đó đều là rất đơn giản thức ăn thanh thu hơi hơi suy tư một phen sau liền có chủ ý trung gian mấy người lại thương thảo một chút năm nay khô hạn tỷ lệ kết quả đều là khẳng định sẽ khô hạn thanh thu liền kiến nghị các cứu cứu dọn đi thanh hà thành nàng nửa năm trước lại ở thanh hà thành mua cái hai tiến tòa nhà chính là vì làm các cứu cứu dọn qua đi phía trước cũng đề nghị quá Bất quá bị cự tuyệt. Thanh Thu cũng liền không có miễn cưỡng. Hiện tại bởi vì khả năng khô hạn thời tiết, Thanh Thu lại sách ra tới. Các cứu cứu có chút do dự, vẻ mặt, tràn ngập dối giắm. Nhưng cũng tỏ vẻ, nếu thật sự không có cách nào nói, liền sẽ đi phiền toái Thanh Thu các nàng ra. Được đến những lời này, Thanh Thu cũng liền an tâm rồi. Bởi vì quá nhiệt, Thanh Thu ở chỗ này căn bản là đại không được, liền luyện chuyển từ chối cứu cứu, mở nhóm giữ lại. Khang Khang cùng Lạc Thiên trở về Thanh Hà Thành Lúc đi, nhị cứu mẫu Diệp Lăng Thúy còn lôi kéo Thanh Thu nói một phen lời nói Đại khái chính là hỏi chút về Lạc Thiên sự tình Thanh Thu đều rất có kiên nhẫn nhất nhất trả lời Ở biết được Lạc Thiên so Thanh Thu đánh như vậy nhiều sau Diệp Lăng Thúy hơi hơi phết mi, nhưng theo sau liền bình thường trở lại Chỉ cần hai người có cảm tình, mà Lạc Thiên lại chi kỷ nói Đại chút ngược lại càng tốt Ít nhất mọi việc đều hiểu được nhường chút Thanh Thu không phải. Thả Lạc Thiên trong nhà vô cha mẹ, điểm này, Diệp Lăng Thúy thâm biểu đồng tình, nhưng xuất phát từ người đều có ích kỷ một mặt, Diệp Lăng Thúy vẫn là cảm thấy, Thanh Thu gả qua đi sau không có cha mẹ chồng ước thuốc, sinh hoạt hẳn là sẽ nhẹ nhàng không ít. Thanh Thu cùng Lạc Thiên đến Thanh Hà thành thời điểm, sắc trời đều đã mau tối sầm xuống dưới. Thanh Thu xuống xe ngựa, cũng không đợi Lạc Thiên, liền thẳng đến trong nhà, vào phòng khách chuẩn bị đến băng buồn trước mát mẹ một hồi. Kết quả lại bi thôi phát hiện, hôm nay cha cùng mẫu thân đều không ở nhà, cho nên phòng khách cũng không có bị thượng băng buồn. Đương Lạc Thiên vào phòng khách ghi, liền nhìn đến thanh thu không hề hình tượng, nam liệt ngồi ở ghế trên, trong tay cầm quạt hương bùa không ngừng phe phẩy một màn. Lạc Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau, nhìn thoáng qua phía sau chuẩn bị vào cửa nha hoàn. Chiêu nàng sử cái ánh mắt sau, kia nha hoàn lập tức hiểu ý xoay người bước hướng về phía hầm. Hầm là năm trước bắt đầu mùa đông trước đào, rất sâu, chính là vì có thể tồn chút khối băng. Hảo lưu chữ nhập hạ dùng. Nha hoàn tốc độ thực mau, một lát công phu liền đem băng buồn mang lên. Thanh thu cảm kích nhìn nàng một cái, kia nha hoàn cấp thanh thu cùng lạc thiên tới rồi trà lệnh sau, lại hướng tới hai người hành lễ, liền xoay người lùi xuống. Đối với này hiện tượng, thanh thu có chút bất đắc dĩ. Nàng vốn định. Chỉ cần những người này có thể tuân thủ bột vận, không đi hy vọng xa vời mặt khác, nàng liền sẽ lấy các nàng đương gia nhân đối đại. Chính là không như mong muốn, những người này phỏng trừng đều là lạc thiên dạy dỗ tốt, bất luận thanh thu như thế nào nói, thậm chí còn uy hiếp, các nàng đều thở ơ, như cũ làm theo ý mình, nên hành lý hành lý, nên xưng hô xưng hô. Thế cho nên hiện tại, thanh thu đều sắp có chút thói quen loại này hình thức. Lạc đại ca, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thanh Thu thấy Lạc Thiên còn đứng ở nơi đó, liền la hét hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lạc Thiên ấm áp cười, gật gật đầu, ngồi ở Thanh Thu bên cạnh. 281 chương 281 Tứ tỷ, ngươi đã trở lại. Lạc Thiên mới vừa ngồi xuống, tiểu tư an liền nhảy vào nhà chính, nhìn thấy Thanh Thu, ánh mắt sáng lên, ngựa khí rất là sung sướng. Sau đó nhìn đến bên cạnh Lạc Thiên sau, lại khách khí gọi một tiếng, Lạc Đại ca. Lạc Thiên gật đầu. Xem như cùng Tư An chào hỏi. Thanh Thu thấy thế, khơi mà mày. Nàng rất ít có thể nhìn đến, Tư An sẽ như vậy vui vẻ. Bình thường hắn tựa như cái tiểu đại nhân giống nhau, làm việc rất ít ổn trọ. Mà nay ngày vào cửa khi, lại là nhảy nhót tiến bảo. Ân, tiểu Tư An có cái gì vui vẻ sự? Mau cùng Tư tỷ chia sẻ chia sẻ. Thanh Thu đứng dậy, đem Tư An kéo đến băng buồn bên ngồi xuống. Lại đem chính mình chưa động trà lạnh đẩy cho Tư An sau, chính mình đoán lại lần nữa ngồi xuống. Tư An cũng không có khách khí, bưng chén trà liền mồm to uống lên lên. Tứ tỷ, hôm nay sư phó khen ta, ta còn là lần đầu tiên được đến sư phó khen đâu. Tư An uống lên trà lạnh sau, ngựa khí hương phấn cùng Thanh Thu nói, biểu tình nhìn qua cũng rất đắc ý. Nga! Lý sư phó khen người cái gì? Thanh Thu nhướng mày hỏi Tư An. Nàng chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, liền nàng biết đến, Lý Mộc chính là một người thực nghiêm khắc sư phó. Ngày thường bản thân liền một một khuôn mặt, đi học thời điểm, kia sắc mặt liền càng nghiêm túc. Tư An tuy rằng rất có thiên phú, nhưng là Lý Mộc yêu cầu cực cao, nói chuyện cũng thực không lưu tình. Mấy năm qua, Tư An chỉ có bị mang phân, tưởng được đến một câu Lý Mộc khen ngợi, với hắn mà nói quả thực so lên trời còn khó. Bất quá cũng may hắn cũng không có bởi vậy nhụt chí. Ngược lại càng cản càng hăng. Cho nên lần này tư an nói được tới rồi lý một khen ngợi, thanh thu cũng là rất tò mò. Sư phó nói ta tiến bộ rất lớn, không tồi. Tư an nói, đôi mắt liền nổi lên quang. Thần sắc, càng đắc ý lên. Những lời này, khả năng cũng không tính khen, nhưng là đối tư an tới nói, kia tuyệt đối là khen. Thanh thu cười cười, nói, kia tư an cần phải tiếp tục nỗ lực a. Thanh thu dứt lời, liền đứng lên. Lại nói, ta đi chuẩn bị chút thức ăn, các ngươi ở chỗ này chờ. Đúng rồi, đại ca bọn họ cũng mau trở lại đi. Tư An gật gật đầu, ơn, ngày mai bắt đầu chúng ta liền nghỉ, thời tiết quá nhiệt. Ơn, ta đây liền nhiều làm mấy phân, cha mẹ cùng ra ra mãi mãi hẳn là cũng mau trở lại. Thanh Thu nỉ non, liền đi ra phòng khách. Tới rồi phòng bếp, qua không bao lâu thời gian, Thanh Thu liền bưng hai bàn trái cây kem tươi, đi phòng khách. Thanh Thu đi vào khi, Tư An đang cùng lạc thiên nhỏ giọng nói cái gì, nhìn thấy Thanh Thu tiến vào sau, như suy tư gì nhìn mắt Thanh Thu sau, liền đều không nói. Thanh Thu trắng hai người liếc mắt một cái, cũng không có truy vấn bọn họ đang nói cái gì. Bởi vì nàng biết, bọn họ hai người miệng, đều rất khó cậy ra, cho nên nàng cũng lười đến tốn nhiều miệng lưỡi. Nhanh ăn đi. Thanh Thu đem hai bàn kem tươi đặt ở hai người trên bàn, ý bảo hai người có thể ăn tứ tỷ, đây là cái gì? thư an hỏi sau, liền cầm một bên cái muỗng, lướt qua một chút, lập tức ánh mắt lại sáng lên. đây là băng cùng trái cây, như vậy ăn, đã ăn ngon lại giải nhiệt, tứ tỷ giỏi quá. thư an không keo kiệt khen thanh thu, dứt lời sau, liền tiếp tục ăn kem tươi. lạc thiên ở hai người đối thoại khi, cũng nếm một ngụm, theo sau một bộ quả nhiên biểu tình, hắn biết, thanh thu chỉ biết cho hắn kinh hỉ. Sẽ không làm hắn thất vọng. Chẳng sợ chỉ là một chuyện nhỏ, nàng đều sẽ làm người cảm giác mới mẻ. Sắc thật ăn rất ngon, cái này thời tiết, ăn cái này, không còn gì tốt hơn. Lạc thiên thực đúng trọng tâm đánh giá. 282 chương 282 Thanh Thu cười đắc ý, nói, đó là, cũng không nhìn xem là ai làm. Nói xong, liền xoay người ra nhà ở. Lại đi phòng bếp, mang sang tới một phần, cấp tam tỷ tặng đi. Kem tươi này thức ăn là không thể bán, cũng là có thể ở nhà mình ăn. Rốt cuộc nơi này không phải hiện đại, cơ hồ từng nhà đều có tủ lạnh. Nơi này nhưng không có, cho nên khối băng ở mùa hạ vẫn là tinh quý đồ vật. Trở về phòng bếp sau, Thanh Thu chính mình bưng một phần đi phòng khách, ăn lên. Mới vừa ăn xong, đại ca bọn họ liền đã trở lại. Thanh Thu liền lại dẫn thân vào đến phòng bếp, bưng hai phần kem tươi tới. Được đến đại ca cùng mà nhất trí khen ngợi, Thanh Thu cũng không khiêm tốn đồng ý. Thấy sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Thanh Thu liền lại đi phòng bếp, nấu mặt sau đặt ở một bên nước đạo. Sau đó bắt đầu chuẩn bị phối liệu cùng gia vị. Khương tỏi tẩy sạch thiết tế viên, dưa chuột tẩy sạch thiết ti. Sau đó đó là gia vị, giấm, nước tương, dầu mè, muối. Nấu tốt mặt để ráo hơi nước sau, ngã vào một chút dầu ăn, quấy đều dung tán. Sau đó đem mặt để vào bàn chung, gia nhập xứng đồ ăn cùng gia vị quấy đều sau, liền nhưng dùng ăn. Phương tiện có khai vị, còn không ngủng thời gian. Tuyệt đối là ngày mùa hè một đạo chuẩn bị thức ăn a. Làm xong lạnh mặt, Thanh Thu liền đi phòng khách, phát hiện mẫu thân các nàng còn chưa về, liền nhíu mày, trong lòng lại có chút điểm xấu dự cảm. Nhưng nhìn các ca ca đều không có quá nhiều lo lắng, Thanh Thu liền không có đem trong lòng lo lắng nói ra. Đại khái lại qua sau nửa canh giờ, Diệp Thư cùng Lâm Thị còn chưa về, Thanh Thu ngồi không yên. Đại ca, nhị ca, Tư An, các ngươi lưu tại trong nhà, ta cùng lạc đại ca đi ra ngoài nhìn xem. Thanh Thu phét mày đẹp nói. Diệp Tư phang mấy người nghe vậy sau, cũng đều như mày, gật gật đầu. Tiểu nội cũng muốn chú ý an toàn. Thanh Thu gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, sau liền cùng lạc Thiên ra cửa, muốn hay không đi dẫn ngựa xe. Lạc Thiên ra cửa sau, liền mở miệng hỏi nói. Thanh Thu hơi làm suy tư sau, liền gật gật đầu, nói, cũng hảo, có lẽ là mâu thân các nàng xe ngựa, phá hủy ở nửa đường, cũng nói không chừng. Thanh Thu nói như vậy, hoàn toàn là đang an ủi chính mình. Lạc Thiên nhu nhu cười cười, trấn an Thanh Thu. Đừng lo lắng, bá phụ bá mâu sẽ không có việc gì. Lạc Thiên dám nói như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn yên tâm cái kia sa phu. Thả hắn cũng phái người, một đường đi theo âm thầm bảo hộ. Thanh Thu nghe xong Lạc Thiên nói sau, trong lòng sắc thật bình tĩnh không ít. Nhưng là nên có lo lắng, vẫn là ở. Hảo, ở chỗ này chờ ta, ân Lạc Thiên xoa xoa Thanh Thu đầu tóc, ôn nhu nói. Thanh Thu miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu. Đãi Lạc Thiên dắt xe ngựa tới, Thanh Thu lập tức ngồi đi lên. Mùa hè ban đêm, vẫn là có chút oi bức, thả con muỗi còn rất nhiều. Lạc Thiên cẩn thận móc ra đuổi con muối thuốc bột, rơi tại xe ngựa quanh thân, còn ở Thanh Thu bên cạnh giải một ít. Thanh Thu cười tâm tư, tất cả tại Diệp Thư cùng lâm thị trên người, cho nên cũng không có để ý đến những chi tiết này, chỉ là thuốc dục Lạc Thiên, làm hắn nhanh lên. Lạc Thiên cười cười, nhảy lên xe ngựa, theo quát khẽ một tiếng, giá. Thanh âm rơi xuống, con ngựa ra sức chạy lên. Lúc này, Thanh Thu trong lòng phiền muộn, mới tiêu tán một ít. Một đường hành tẩu, đã ra khỏi cửa thành, vẫn là chưa nhìn đến Diệp Thư cùng Lâm Thị buổi sáng giá kia chiếc xe ngựa bóng dáng. Thanh Thu thoáng buông tâm, lại nhắc lên. Ra khỏi cửa thành sau, đi rồi gần 20 dặm lộ thời điểm, mới nhìn thấy một chiếc tổn hại xe ngựa, ngừng ở lộ trung gian. 283 chương 283 Trên xe ngựa, còn có chưa khô vết máu, chung quanh tản ra từng đợt mùi máu tươi. Mà kia con ngựa nhi, bị kinh hãi lại tránh thoát không được xe ngựa, tại chỗ gạo giống luồn nhẹ. Kia chiếc xe ngựa, đúng là Diệp thư cùng Lâm thị giá kia chiếc xe ngựa. Nhìn đến nơi này, Thanh Thu nháy mắt cảm thấy một trận choáng váng cảm đánh út lại, thiếu chút nữa không có đứng vững. Cũng may Lạc Thiên đỡ một phen, nàng mới miễn với cùng đại điệu thân mật tiếp xúc cơ hội. Lúc này Lạc Thiên sắp mặt, cũng không có hảo đến nơi nào. Nhìn này chàng huống, lúc ấy địch nhân tuyệt không thiếu với 20 Chính là chính mình mới phái sáu cá nhân âm thầm bảo hộ, liền tính hơn nữa sa phu, cũng mới bảy người. Bảy người như thế nào có thể chống cự hơn hai mươi người? Hùng chi còn mang theo hai cái tay chói gà không chặt người. Tư cập này, lạc thiên mày cũng nhíu lại. Thu nhi, mọi việc đừng hướng chỗ hòng tưởng, Ân. Nơi này có vết máu, chúng ta dọc theo vết máu tìm xem xem. Lạc thiên ra thanh thu, ôn nu khuyên giải an ủi. Thanh thu nghe vậy sau. Vừa mới còn một bộ không thể tiếp thu biểu tình, hiện tại lại tàn nhẫn lên. Trong lòng thề, nếu là tìm được phía sau màn người, chắc chắn làm hắn trả giá đại giới. Thương nàng, nàng có thể nhẫn, nhưng là bị thương nàng người nhà. Kia xin lỗi, chỉ cần chính mình còn có một hơi, kia tuyệt đối sẽ gấp trăm lần, ngàn lần trả thù trở về. Nàng không để ý đến là tiền, tự hành dọc theo vết máu, vào bên đường rừng cây. Lúc này nàng trong lòng chỉ có tức giận cùng lo lắng. Hoàn toàn không thể chú ý đến mặt khác. Lạc thiên nhìn thấy thanh thu thần sắc, có chút lo lắng đuổi theo thanh thu. Hai người vẫn luôn dọc theo vết máu, vào rừng cây chỗ sâu trong. Tới rồi một mảnh đất trống khi, hai người đều phát hiện, nơi này có đánh nhau dấu vết. Còn nghe được cách đó không xa, đánh nhau thanh âm. Thanh thu tâm đều mau nhắc tới cổ họng, cùng lạc thiên liếc nhau sau, quyết đoán hướng tiếng đánh nhau truyền đến địa phương chạy đến. Hai người tới rồi đánh nhau hiện trường sau. Thấy Lâm Thị cùng Diệp Thư đều bình yên vô sự sau, mới yên tâm. Sau lạc thiên liền gia nhập đánh nhau chung, mà Thanh Thu còn lại là đi xem xét Diệp Thư cùng Lâm Thị hay không có bị thương. Cha, mẫu thân, các ngươi không có việc gì đi. Thanh Thu đi lên trước, giúp đỡ Diệp Thư trộn lẫn sợ tới mức có chút chân mềm Lâm Thị. Thu nha đầu. Sao ngươi lại tới đây? Đi mau. Đi mau. Lâm Thị vừa thấy Thanh Thu, vội vàng nhún nhường Thanh Thu làm nàng rời đi nơi này. Diệp Thư nhìn trước mắt đánh nhau, đang xem hướng Thanh Thu, cũng là phụ họa Lâm Thị, đẩy ra Thanh Thu, làm nàng chạy mau. Thanh Thu nghe vậy, trong lòng ấm áp, mũi có chút lên men. Tại đây loại thời điểm, mới có thể thể hiện ra, tình thương của cha cùng tình thương của mẹ vĩ đại. Lâm Thị đã sợ tới mức sắp đứng không yên, nhưng nhìn thấy chính mình thời điểm, thế nhưng là muốn đem chính mình đẩy đi, để tránh chính mình bị thương. Cha, mẫu thân, Không cần lo lắng ta, các ngươi không có bị thương đi. Thanh Thu ôn nhu nói, rồi sau đó xem xét Lâm Thị cùng Diệp Thư trên người hay không có thương tích. Đang xem đến Diệp Thư trên người kia một bãi vết máu khi, Thanh Thu thân mình cơ cơ, thẳng ngơ ngác nhìn Diệp Thư hỏi, cha, ngươi bị thương. Thanh âm, đều có chút run rẩy. Diệp Thư đêm nay, cũng bị dọa không nhẹ, rốt cuộc hắn cùng Lâm Thị đều là người thường, gặp được như vậy đánh nhau, sẽ dọa đến, cũng là bình thường. Chỉ là rốt cuộc Diệp Thư là nam tử, vẫn là muốn so lâm thị chấn định chút. Nghe được Thanh Thu hỏi chuyện Diệp Thư, vội vàng giải thích, này không phải ta huyết, là Sa Phu huyết. Nếu không phải hắn, chỉ sợ lúc này bị thương thật sự chính là ta. Diệp Thư nói xong, chỉ chỉ nằm ở một bên Sa Phu. Diệp Thư đã vì Sa Phu làm đơn giản băng bó, cùng cầm máu. Lúc này kia Sa Phu, đã hôn mê qua đi. Thanh Thu nghe vậy sau, tặng khẩu khí. Khôi phục chấn định. Đi đến mã phu bên cạnh ngồi sổng xuống, thấy hắn miệng vết thương còn ở đổ máu, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Sau từ trong lòng móc ra một cái tiểu bình sứ, mở ra sau, hướng mã phu trên người tích hai giọt linh tuyên thủy, huyết cơ hồ là ở trong chấp mắt ngừng. Nàng không phải bùn xìn về điểm này linh tuyên thủy, chỉ là nếu là kia mã phu miệng vết thương, một chút liền khỏi hẳn, sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Thanh thu thấy huyết ngừng, mới yên tâm. Đứng ở Diệp Thư cùng Lâm Thị trước người, nhìn đánh nhau chung là Thiên. Nàng lần này nhớ tới, này Mã Phu là Lạc Thiên tìm tới. Nếu không phải này Mã Phu, bị thương sợ sẽ là cha. Nàng cũng không có tham gia đánh nhau, bởi vì nàng sợ chính mình cũng tham dự đi vào. Địch nhân chui chỗ chống bắt cha cùng mẫu thân, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên nàng chỉ có thể ở một bên nhìn, trận này không thể hiểu được đánh nhau. Địch nhân hiện còn có 12 danh mà bên ta hơn nữa là Thiên, là bảy người. Nguyên bản đánh nhau bên ta là thực cố hết sức, sáu cá nhân đối thượng 20 người, còn muốn mang theo hai cái tay trói gả không chặt người. Nếu không phải thanh thu cùng lạc Thiên kịp thời đổi tới, hôm nay sợ là liền huyền. Có lạc Thiên gia nhập, thế cục nháy mắt lịch chuyển. Những người đó thấy đánh không lại, cũng không ham chiến. Trong đó một người làm cái thủ thế sau, giữ lại người đều bắt đầu lui lại. Lạc Thiên cũng không có truy. Bởi vì hắn phái tới mấy người đều phụ thương, đuổi theo đi là thắng hay thua đều khó nói. Đúng rồi, gia gia nãi nãi đâu? Thanh Thu thấy những người đó bỏ chạy sau, chuẩn bị trộn lẫn lâm thị trở lại trên đường, đột nhiên mới nghĩ đến, hôm nay cái cha cùng mẫu thân là đi tiếp gia gia nãi nãi. Lần này có nãy vừa hỏi, bọn họ nói lại chờ chút thời gian, nếu là còn không mưa, mới lại đây. Ta và ngươi nương không có biện pháp, ăn cơm chiều liền đã trở lại. Diệp thư trong giọng nói may mắn chi ý, không khó nghe ra. Thanh thu gật gật đầu, cũng là một bộ may mắn biểu tình. Ngược lại, sắc mặt lại trầm xuống dưới. Cha, mẫu thân, ta trước đưa các ngươi trước ra đi, sau đó ta lại đi thanh hà chấn nhìn xem. Đêm nay, sợ là liền không về được. Diệp thư cùng Lâm thị liếc nhau sau, đồng thời hỏi Thanh thu, vì cái gì? Thanh thu lắc lắc đầu, không có trả lời. Diệp Thư cùng Lâm Thị thấy thế cũng không có tiếp tục truy vấn, thả bọn họ tinh lực đã hao hết, thật sự không còn dư thừa tinh lực suy nghĩ mặt khác sự tình. Thanh Thu cùng Lạc Thiên đem Diệp Thư cùng Lâm Thị đỡ lên xe ngựa, Lạc Thiên lại đem kia xa phu cấp nâng vào thùng xe. Lúc này mới ra xe ngựa chạy về Thanh Hà Thành, mà Lạc Thiên phái tới âm thầm bảo hộ mấy người ở địch nhân bỏ chạy sau, bọn họ cũng liền lắc mình vào rừng tây biến mất không thấy. Thanh Thu là biết đến. Những người đó là Lạc Thiên người, cảm kích nhìn mắt Lạc Thiên, cũng không có nói cái gì nói lời cảm tạ nói, như vậy chỉ biết có vẻ khách khí, mà nàng cũng biết, Lạc Thiên không mừng chính mình, cùng hắn khách khí. Đem lâm thị hai người đưa về trong nhà sau, nàng cùng Lạc Thiên vội vàng ăn cơm, liền hướng thanh hà trấn xuất phát. Như vậy cấp, cũng là sợ cửa thành đóng lại. Diệp Thư tiên sân, liền đưa tới một trận hô nhỏ thanh. Hiện nhiên, bọn họ cũng cho rằng Diệp Thư bị thương. Sau lại Thanh Thu vội vàng giải thích vài câu, liền tống cổ mấy người vào phòng. Thanh Thu cùng Lạc Thiên nói Thanh Hà Trấn Khi, đã giờ xỉu hai người lặng lẽ sờ vào ra ra nãi mại trong viện, thấy trong viện bài trí trình tề, Thanh Thu mới thoáng yên lòng. Lạc Đại ca, ở chỗ này chờ ta một chút, ta vào nhà nhìn xem. Thanh Thu nhỏ giọng cùng Lạc Thiên nói. 285 chương 285 Lạc Thiên gật gật đầu, thấp giọng dặn dò, hảo. Cẩn thận một chút, Thanh Thu nhu nhu cười, gật gật đầu. Sau đó liền lặng lẽ ẩn vào trong phòng, thấy trên giường đất nằm người, Thanh Thu gởi lên khoẻ miệng, đang muốn lặng lẽ lui ra ngoài khi, trên giường người động, Bắt đầu làm thân mình sau, Thanh Thu mới phát hiện, người này không phải chính mình ra ra, kia bên cạnh nằm khẳng định không phải là chính mình mãi mãi. Quả nhiên, theo người bên cạnh đứng dậy, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Các ngươi là người phương nào? Thanh Thu ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, nương ánh trăng, nhìn trên giường đất hai người. Vẫn luôn ở bên ngoài cảnh giác lạc thiên, nghe thấy được Thanh Thu thanh âm, lập tức vào phòng. Nhìn thấy trên giường người, tùy theo nhíu mày. Ha ha ha, quả nhiên thật can đảm, lần này, thật là chuyến đi này không tệ a. Hố thượng người, một người xuống đất đứng yên, một người ngồi ở trên giường đất, hai chân đặt ở trên mặt đất. Nói chuyện người, là ngồi ở trên giường đất người kia. Các ngươi là người phương nào? Ta ra ra mãi mãi ở nơi nào? Thanh Thu lại hỏi một lần, chỉ là ngữ khí lạnh vài phần. Lạc Thiên nhìn trước mắt hai người, lật đổ chính mình suy đoán. Không có nhìn thấy hai người phía trước, hắn cho rằng đêm nay phải tới ám sát Thanh Thu cha mẹ người, là giết hại người. Hiện tại xem ra, cũng không giống như là. Ngươi giết hắn, ta sẽ tha cho ngươi ra ra mãi mãi, về sau cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Người nọ thân ảnh có chút tục tàng, còn có chút giọng mũi. Hẳn là thay đổi chính mình thanh âm, không nghĩ làm người khác biết được hắn chân thật thanh âm. Thanh Thu nghe vậy sau, không giận phản cười. A, ta mặc kệ ngươi là người phương nào. Chỉ cần ngươi thả ta ra ra nãy nãi, ta ngày sau nhất định sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Thanh Thu đem người nọ nói, còn trở về. Người nọ thấy Thanh Thu nói như thế, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ. Không biết điều. Nếu cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, vậy trách không được ta. Dứt lời, liền đứng lên, hướng tới bên cạnh đứng người nọ khoác tay, người kia thân xuyên hắc Y rỉ, mặt ngông, cái khăn đen. Nhìn thấy nói chuyện người trang sức sau, nhanh chóng ra tay, lược thân đến thanh thu bên cạnh, tưởng bắt thanh thu. Thanh thu phản ứng bất mãn, nhìn thấy nói chuyện người thủ thế sau, liền kinh rắc lên. Cho nên ở hắc Y rỉ nhân có điều động tác khi, nàng liền chuẩn bị tốt. Hắc Yiye nhân một kích không thành, liên tiếp ra tay. Thanh Thu hướng tới Lạc Thiên Sư cái ánh mắt, Lạc Thiên liền cũng tham dự trong đó, cùng Hắc Yiye nhân đánh nhau lên. Bất quá, Thanh Thu hai người cũng không dùng ra toàn lực. Chính là vì cấp nói chuyện người thoát thân cơ hội. Quả nhiên, kia nói chuyện người thấy Thanh Thu cùng Lạc Thiên hai người bị Hắc Yiye nhân một người kiểm chế khi, cười lạnh một tiếng sau, quyết đoán từ cửa sổ lắc mình rời đi. Thấy vậy tình huống Thanh Thu cùng Lạc Thiên liếc nhau sau, đều gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười. Kỳ thật, ở Thanh Thu chưa tiến vào là lúc, cũng đã biết người trong nhà, cũng không phải chính mình ra ra nãi nãi. Bởi vì nàng ở chưa xuất phát phía trước, khiến cho Tiểu Linh tới tìm hiểu tình huống nơi này. Ở biết được chính mình ra ra nãi nãi không ở nơi này thời điểm, Thanh Thu nội tâm không bình tĩnh một ít thời gian. Bất quá ở Tiểu Linh lại cùng nàng nói, ra ra nãi nãi trong viện còn có những người khác thời điểm nàng liền suy đoán, gia gia nại nại tạm thời vẫn là an toàn, cho nên mới có trước mắt một màn. tuy rằng hiện tại còn không biết gia gia nại nại rơi xuống, nhưng là thực mau liền sẽ đã biết. ở thanh thu làm lạc thiên như thế phối hợp nàng thời điểm, lạc thiên mãn nhãn kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu đồng ý. cái này làm cho thanh thu cảm thấy thực thư thái, còn có một ít cảm kích dí vị. 286 chương 286 Thả hai người ở trong viện đối thoại, cũng là vì mê hoặc phòng trong người. Chỉ là Lạc Thiên không biết thôi. Nói chuyện người đi rồi, hai người cũng không có cùng Hắc Y Liễu Nhân quá nhiều dây dưa, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Thanh Thu lại hướng tới Lạc Thiên sử cái ánh mắt. Hai người liền rời khỏi đánh nhau, rời đi sân. Hắc Y Liễu Nhân cũng không truy, thấy hai người thân ảnh sau khi biến mất, hắn cũng ra sân. Thanh Thu hiện tại đem hy vọng Đều ký thác ở Tiểu Linh cùng Tô Dạ Phàm trên người. Ở tiến sân trước, Thanh Thu lặng lẽ làm Tô Dạ Phàm hóa thành nguyên hình, ra không gian. Cùng Tiểu Linh cùng nhau ngồi xổm bên ngoài, có người đi ra ngoài, lập tức đối kịp. Tô Dạ Phàm nhiệm vụ, còn lại là giải cứu nàng ra ra ngoãn mãi. Hiện tại như thế nào làm? Rời đi sân sau, Thanh Thu cùng Lạc Thiên Bí ẩn ở một cái ngõ nhỏ. Đứng yên sau, Lạc Thiên nhẹ giọng hỏi. Thanh Thu mặt vô biểu tình nói: Chờ. nàng giờ phút này cũng không có chân chính yên tâm, bởi vì nàng không xác định tiểu linh cùng tô dạ phàm có không thành công giải cứu ra gia nãi nãi, thả thanh thu rất là tự trách. nếu không phải chính mình, gia gia nãi nãi cũng không cần như vậy đại tuổi tác, còn trải qua chuyện như vậy. lạc thiên phảng phất nhìn ra thanh thu ý tưởng, xoa xoa nàng tóc, nhẹ giọng trấn an, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, có ta ở đây ta sẽ đem hết toàn lực hộ ngươi cùng người nhà của ngươi chu toàn. Bất quá, mặt sau câu nói kia, lạc thiên là ở trong lòng, nói cho chính mình nghe. Thanh thu nghe xong lạc thiên nói, miễn cưỡng xả ra một mặt cười. ân ta đã biết. Lần này, thật là phiền toái lạc đại ca. Nàng là thật sự cảm thấy, chính mình quá mức với ý lại lạc thiên. Cơ hồ, chỉ cần vừa ra sự tình gì, nàng bên người, đều sẽ có lạc thiên tồn tại. Nàng suy nghĩ, Nếu là ngày đó Lạc Thiên không ở bên người nói, kia chính mình còn có thể không như vậy chấn định. Tư cập này, Thanh Thu nhu hòa nở nụ cười. Một bên Lạc Thiên, xem sướng sốt. Không rõ, Thanh Thu tại sao lại như vậy cười. Thanh Thu nhìn ra Lạc Thiên nghi hoặc, chỉ là bĩu môi, nói một câu, nốc tử. Liền không có bên dưới. Chỉ dư Lạc Thiên, chính mình suy đoán. Nhìn Lạc Thiên nghi hoặc bộ dáng Thanh Thu không khỏi cảm thấy buồn cười. Sợ là chỉ có chính mình, có thể nhìn đến như vậy biểu tình phong phú Lạc Thiên đi. Lạc Thiên thấy Thanh Thu tâm tình hảo, tâm tình của mình cũng tùy theo hảo lên. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở Thanh Thu bên cạnh, nhìn Thanh Thu tươi cười. Đột nhiên, Thanh Thu tươi cười, đọc lại ở trên mặt. Đốn trong chốc lát lúc sau, lôi kéo Lạc Thiên liền chạy chầm lên. Mau! Thanh Thu ngữ khí vội vàng nói một câu. Lạc Thiên không rõ ý vị đi theo Thanh Thu. Thấy Thanh Thu liền khinh công đều không có dùng tới, tựa như người thường như vậy đi bộ chạy vội. Lạc Thiên mày lại nhữ lại, rốt cuộc là sự tình gì, làm Thanh Thu như vậy khẩn trương. Rõ ràng vừa mới còn đang cười, chính là ngay sau đó rồi lại như vậy kinh hoàng thất thố. Tưởng không rõ liền không nghĩ, đây là Lạc Thiên thói quen, hắn biết, Tổng hội có biết đến kia một khắc, Cho nên, nói cho ta đi chỗ nào. Lạc Thiên một phen bế lên Thanh Thu, ở nàng bên thai hỏi. Theo sau liền núi chân nhẹ điểm, một cái mượn lực, nhảy lên đường phố hai bên nóc nhà phía trên. Bởi vì Lạc Thiên động tác đột nhiên, Thanh Thu bị hạ nhảy dựng, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Bằng thẳng tâm tình sau, nàng cũng không có dây ruột, tùy ý Lạc Thiên ôm, chỉ là oán trách nhìn hắn một cái, nói một câu, tuyên phẩm lâu. Liền không có bên dưới. Lạc Thiên nghe vậy sửng sốt, lại lặp lại một lần, tuyên phẩm lâu. Thanh Thu khẽ gật đầu, buồn cười nhìn Lạc Thiên. Lạc Thiên xác nhận sau, tức khắc có chút xấu hổ. Khó trách, Thanh Thu phải dùng chạy. Bất quá, hắn cũng không có đem Thanh Thu buông xuống, chỉ là từ nóc nhà phía trên nhảy xuống, đi bộ đi tới tuyên phẩm lâu trước. Phóng ta xuống dưới. Thanh Thu thấy Lạc Thiên dừng lại, vội vàng nói. Lạc Thiên cong cong khỏe miệng, đem Thanh Thu thả xuống dưới. Thịch thịch thịch Thanh Thu xuống đất đứng yên sau, trực tiếp chạy chậm đến tuyên phẩm lâu trước cửa, gõ khởi môn tới. gõ cửa thâm. Ở đêm khuya có vẻ phá lệ vang rội, còn khiến cho phụ kiện ở nhà nhân ra cẩu tiếng kêu, một con cẩu tiếng kêu khởi, liền liên tiếp đều kêu lên. Thanh Thu đốn giác vô ngữ, nhìn lạc thiên, khỏe miệng chiều chiều. Tới tới, đây là ai nha? Hơn phân nửa đêm làm người thanh mộng. Thanh Thu lại gõ cửa vài lần phía sau cửa, trong phòng mới truyền đến một tiếng hơi mang tức giận oán giận thanh. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Bên trong cánh cửa tiểu nhị mắt buồn ngủ xóa tung đánh giá liếc mắt một cái lạc thiên cùng thanh thu, đang xem đến hai người diện mạo sau, lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Không nói thanh thu diện mạo, liền lạc thiên, xóa vết xèo sau, tuyệt đối là một quả đại xóa ca. Hai vị khách quan, là muốn ở chỗ sao? Nay tiểu nhị sau khi tỉnh lại, tiếp theo ánh trăng quan sát hai người ăn mặc, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải bình thường nhân gia thả hai người khí chất đều không tầm thường, cho nên thái độ của hắn lập tức chuyển biến tốt đẹp lên. Thanh thu cùng lạc Thiên đều không có để ý Tiểu Nhị lời nói việc làm. Chúng ta tới tìm người chữa Thiên phòng khách nhân. Thanh thu khẹt miệng một liệt, đưa lưng về phía ánh trăng nở nụ cười. Tiểu Nhị nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó nhìn đến Thanh thu tươi cười ở dưới ánh trăng có vẻ như vậy quỷ dị, Tiểu Nhị không khỏi run rẩy phản ứng lại đây sau hắn cắn răng nói hai vị khách quan thật là xin lỗi chửi thiên phòng khách nhân công đạo qua không được bất luận kẻ nào đi vào con thỉnh hai vị khách quan phát phát thiệp tâm không cần khó xử tiểu nhân thanh thu nhìn mắt tiểu nhị lại nhìn mắt sát trời cảm thấy thời gian không sai biệt lắm lúc sau làm bất đắc dĩ chẳng nói hảo đi kia quấy rầy dứt lời liền lôi kéo lạc thiên xoay người đi rồi chỉ dư kia tiểu nhị ở trong gió hỗn độn Như thế nào không đi vào? Lạc Thiên nghi hoặc hỏi ra tới. Thanh Thu cười cười, cười thần bí. Đến lúc đó ngươi liền sẽ đã biết. Nói xong, liền hướng tới chấn ngoại đi đến. Lạc Thiên nghe vậy sau, mày một trọn, lại hỏi, hiện tại đi đâu? Đi theo ta liền hảo. Thanh Thu đi ở phía trước, đầu cũng không hồi nói. Lạc Thiên không nói chuyện nữa, an tĩnh đi theo Thanh Thu phía sau, thời khắc bảo trì cảnh giác, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Tới rồi chấn ngoại, Thanh Thu dừng lại. Lạc Thiên đứng yên, cẩn thận nhìn chung quanh. Tới rồi. Thanh Thu cười gật đầu, nói, ở chỗ này đợi lát nữa liền hảo. Dứt lời, Thanh Thu ngẩng đầu, nhìn chân trời ánh trăng, chớp chớp mắt. Vừa mới, Tiểu Linh nói, hắn đi theo người nọ liền trực tiếp tới rồi tuyên phẩm lâu, biết được hắn ở tại chữ thiên phòng sau, liền theo đi vào. Kết quả, phòng trong chỉ có hắn một người. Tiểu Linh lập tức đem tin tức báo cho Thanh Thu, đây cũng là làm cho Thanh Thu biến sắc mặt nguyên nhân. Rồi sau đó, không nói hai lời, liền hướng tuyên phẩm lâu chạy tới. Trên đường, cũng chính là Lạc Thiên đem nàng bế lên tới một khắc trước. Tiểu Linh nói, nàng cùng Tô Dạ Phạm là phân công nhau hành động. Tô Dạ Phạm đi theo kia hắc y rẻ nhân đi, chính mình đi theo người này. Tiểu Linh rứt lời, Tô Dạ Phạm cũng truyền đến tin tức, làm Thanh Thu nói chấn ngoại chờ hắn. Thanh Thu được tin tức sau, vừa định hảo phải làm như thế nào, đã bị Lạc Thiên đột nhiên bế lên, mới khiến cho chính mình, đã chịu kinh hách. 288 chương 288 Hiện tại liền chờ tô dạ phàm đã trở lại. Lạc Thiên càng vì nghi hoặc, hỏi, ngươi phải đợi ai? Chờ đem ta ra ra mãi mãi cứu ra người. Thanh Thu nói những lời này thời điểm, mặt vô biểu tình nhìn Lạc Thiên, ngữ khí cũng thực bình đạo. Lạc Thiên thấy thế. Trong lòng căng thẳng, mày nhanh chóng nhíu lại. Theo sau, liền cảm xúc hạ xuống xuống dưới, nhấp nhấp môi, lại không có nói chuyện. Thấy vậy tình huống, Thanh Thu ở trong lòng cười trộm. Nàng chính là cố ý nói như vậy, muốn nhìn một chút Lạc Thiên sẽ có phản ứng gì. Liên ở trực tiếp muốn thuyết minh tình huống khi, trong đầu vang lên Tô Dạ Phàm thanh âm. "Uy, ta mau tới rồi, ngươi mau tới giúp giúp." Tô Dạ Phàm hưu khí vô lực vô lực thanh âm. Từ từ xuất hiện ở thanh trong đầu. Làm sao vậy? Còn muốn ta đi hỗ trợ? Ta nhưng không tin ngươi một người trị không được. Thanh Thu mày một trọn, dùng ý niệm cùng Tô Dạ phàm đối thoại. Tô Dạ phàm nghe vậy sau Không có nói nữa. Một lát sau, liền có Thanh Thu ra ra, ôm Thanh Thu nãi nãi, xuất hiện ở Thanh Thu trước mặt. Thanh Thu nhìn thấy Tô Dạ phàm sau, cũng không có tâm tư chê cười hắn, vội vàng cấp ra ra nãi nãi bắt mạch, kiểm tra thân thể một lát sau, thanh thu phun ra khẩu chọc khí. Cũng may chỉ là chúng mê dược, mặt khác cũng không lo ngại. Tô Dạ Phạm là biết đến, cho nên không có biểu tình biến hóa. Nhưng thật ra là Thiên, tùy theo nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lại đột nhiên nhíu mày, nhẹ giọng hỏi kia hai cái bà tử ở nơi nào. Lời này đương nhiên là hỏi Tô Dạ Phạm. Tô Dạ Phạm nghe vậy sau, mới nhìn về phía Lạc Thiên, nhìn thẳng vào hắn tồn tại. Vừa thấy là là Thiên. Hắn lập tức tinh thần lên, là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn có, cái gì bà tử? Tô dạ phàm liên tiếp hỏi vài câu. Bởi vì ngày thường thanh thu đều là tránh cho Tô dạ phàm cùng Lạc Thiên gặp mặt, chính là sợ Lạc Thiên nhìn ra manh mối cho nên, từ lần trước lúc sau, hai người còn không có đã gặp mặt. Lạc Thiên không để ý đến Tô dạ phàm hỏi chuyện, trực tiếp từ trong tay hắn tiếp nhận thanh thu nãi nãi, ngược lại cùng thanh thu nói. Khi bà tử hẳn là đã xảy ra chuyện, chúng ta trở về nhìn xem. Thanh Thu gật đầu phụ họa, xua tay làm tô dạ phàm đuổi kịp. Đoan người trả lời Thanh Thu ra ra nãi nãi ra, đầu tiên là đem nhị lão an trí ở trong xe ngựa, mà Lạc Thiên cùng Thanh Thu tiến viện xem xét. Ra tới sau Lạc Thiên âm trầm này một khuôn mặt, đứng ở hắn bên người Thanh Thu, tại đây nóng bức đêm hè, đều có thể cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Vừa mới hai người đi vào điều tra sau. Phát hiện trong viện không có đánh nhau dấu vết. Sau đó nhìn đến nhị lão ngủ trước dùng cháo không trong chén, phát hiện mê dược thành phần. Phát hiện này, làm hai người đều ý thức được, Lạc Thiên đưa tới bà tử, Thanh Thu đưa cho ra ra mãi mãi này hai cái, làm phản. Này hai cái làm phản, kia trong nhà nha hoàn, bà tử, gã sai vặt, hộ viện đâu. Đây là Lạc Thiên lúc này ý tưởng. Nếu không phải chính mình phát hiện nói, hắn là sẽ không tin tưởng hắn thân thủ bồi dưỡng, thân thủ chọn, tự nhận là tốt nhất người, cấp thanh thu đưa tới. kết quả thế nhưng ra chuyện như vậy, cái này làm cho hắn có gì mặt mũi đi đối mặt thanh thu. tới rồi xe ngựa bên, thanh thu mới mở miệng, tô dạ phàm, ngươi đi đi. nói, thanh thu còn hướng tới hắn sử cái ánh mắt. tô dạ phàm vội vàng gật đầu, nói, hảo hảo hảo, ta đây liền đi. dứt lời, còn trắng liếc mắt một cái thanh thu, hừ một tiếng. Mới xoay người đi rồi. Lạc đại ca, việc này không trách ngươi, ngươi đừng tự trách. Thanh thu nhìn ra lạc thiên ở suy nghĩ cái gì, nhưng có không biết khuyên như thế nào an ủi. Nghĩ đến cũng là buồn cười, đã lâu như vậy, nàng vẫn là không quá sẽ an ủi người. 289 chương 289 Thanh thu nói chưa dứt lời, vừa nói, lạc thiên càng cảm thấy tự trách. Lần này là ta sai lầm, mới làm ra gian mãi mãi gặp tội. Lạc Thiên mặt vô biểu tình, ngữ khí bình đạm nói. Nếu là cẩn thận quan sát nói, vẫn là có thể thấy được, Lạc Thiên đáy mắt chỗ sâu trong tự trách cùng xin lỗi. Lạc Đại ca, việc này thật sự trách không được ngươi, ngươi biết rõ ta sẽ không an ủi người mắng ngươi nếu là còn như vậy, ta đã có thể sinh khi a. Thanh Thu một bên dùng nghiêm túc ngữ khí nói, một bên lại là mặt quỷ. Lạc Thiên thấy thế, giơ tay xoa xoa Thanh Thu đầu, miễn cưỡng gợi lên khỏe miệng. Lạc đại ca, Ngươi nói, vừa mới người nọ, rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn nhầm vào nhà của chúng ta đâu? Chẳng lẽ chính là bởi vì có tiền sao? Thanh Thu ngồi ở xe ngựa thùng xe muôn chỗ, mặt hướng tới Lạc Thiên, tay phải ở thùng xe nội, cấp hôn mê chung nhị lão, quạt cây quạt. Lạc Thiên một đốn, nhìn mắt mê mang chung Thanh Thu. Há miệng thở dốc, không nói gì. Chẳng lẽ muốn hắn nói, này hết thảy khả năng đều là bởi vì hắn sao? Vốn dĩ. Hắn là tưởng đem sự tình giải quyết lúc sau mới hiện thân, nghe hà, thanh thu nơi này vẫn là bị đại ca cha xét ra tới, lợi dụng thanh thu, đem chính mình bước ra tới. Chính mình ra tới sau, hắn rồi lại ẩn nấp lên. Nay một năm tới nhiều lần âm thầm giao thủ, đều làm lạc thiên càng ngày càng khẳng định, đại ca sau lưng, định là có người làm quân sư. Bằng không, đại ca không có khả năng trở nên như vậy trơn trượn, làm người nắm không một chút manh mối. Bất quá nhanh. Lại có 3 tháng, chỉ cần 3 tháng, sự tình hẳn là là có thể giải quyết đi. Lúc ấy, chính mình liền có thể an tâm cưới thu nhi quá môn. Tư cấp này, Lạc Thiên trầm rãi nở nụ cười. Vừa định cùng Thanh Thu nói hội thoại, lại nghĩ đến tô dạ Phàm. Hôm nay cái giúp được Thanh Thu không phải chính mình, là hắn. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao. Lạc Thiên không đầu không đuôi hỏi như vậy một câu. Kỳ thật, hắn hoàn toàn nhìn ra được tới. Hai người rất quen thuộc, chỉ là chính mình vẫn là muốn hỏi một lần, từ cùng Thanh Thu trong miệng biết được đáp án. Thanh Thu sừng sốt, có chút theo không kịp Lạc Thiên ý nghĩ. Cái gì? Thanh Thu nghi hoặc nhìn Lạc Thiên hỏi. Lạc Thiên nhìn lại Thanh Thu, lại nói một lần. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Thanh Thu lúc này mới phản ứng lại đây, Lạc Thiên nói hắn là ai? Phản ứng lại đây sao? Thanh Thu không khách khí nở nụ cười. Ngươi ghen tị. Thanh Thu đột nhiên gần sát Lạc Thiên hỏi. Lạc Thiên chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, tùy theo liền nghe đến một cổ thanh hương. Khu khu, đi thôi. Giá. Lạc Thiên có chút mất tự nhiên sau này nhường nhường thân mình, khụ hai tiếng để giải xấu hổ. Một tiếng gầm nhẹ, con ngựa hướng bị kinh chạy trốn đi ra ngoài. Vó ngựa rơi xuống đất thanh âm, tại đây yên tĩnh đêm hè, lại khiến cho một trận chó sủa. Chó sủa thanh, đưa bọn họ đưa ra chân trên. Tới rồi chấn ngoại, Lạc Thiên dần dần bình tĩnh lại. Không khỏi hảo nào, chính mình đáp án không có biết được, lại bị nàng bộ đi lời nói. Thanh Thu nương ánh trăng, thấy được Lạc Thiên ảo nào thần sắc sau, lại là một trận cười trộm. Chọc đến Lạc Thiên, thẹn quá thành giận. Chỉ có thể đối với con ngựa xì hơi, kia roi đối với con ngựa mông một chút lại một chút, Thanh Thu nhìn đều đau. Vì giảm bất con ngựa thống khổ, Thanh Thu chỉ có thể nhịn cười ý. hảo không náo ngươi Tô Dạ Phạm hiện tại chính là ta thuộc hạ, hắn giúp ta làm việc, tự nhiên là hẳn là. Cho nên, ngươi không cần em, cũng không cần nghĩ nhiều lạc. Dứt lời, Thanh Thu liền đem đầu đường hướng một ngày, nhẫn cười nhẫn đến thân mình đều ở run, lại nghe không thấy tiếng cười. Lạc Thiên nghe vậy sau, nhẹ nhàng thở ra. 290 chương 290 Cũng không để ý tới Thanh Thu cười trộm, gợi lên khỏe miệng, chậm rãi giá xe ngựa, lắc lư ở bóng đêm bên trong. Bởi vì trên đường hành trình rất chậm, cho nên tới rồi thanh hà cửa thành chỗ khi, sắc trời đã đại lượng. Hiện tại, đã tiếp cận giờ thịnh. Mà ra ra nãi nãi, vẫn là không có chuyển tỉnh dấu hiệu. Giống như là ngủ say người như vậy, chính là như thế nào đều kêu không tỉnh. Vào cửa thành, Lạc Thiên cùng Thanh Thu liền thẳng đến Diệp Trạch. Xuống xe ngựa, Thanh Thu vội vàng đi gõ cửa. Thích thích thích. Mau mở cửa, cha mẹ, mau ra đây hỗ trợ. Thanh Thu biên gõ cửa, biên tê, ngữ khi có chút vội vàng. Ly người gác cổng trụ gần nhất vệ ra ra, khai môn. Diệp Thư cùng đại ca, nhị ca theo sau liền ra tới. Làm sao vậy? Thu nha đầu. Diệp Thư ra tới sau, liền mở miệng hỏi Thanh Thu. Thanh Thu cau mày nói, hiện tại không có thời gian giải thích. Đại ca, nhị ca, mau giúp đem ra ra nãi nâng đến trong phòng. Chúng ta đi vào lại nói. Thanh Thu rứt lời sau, mấy người đồng thời sửng sốt. ngay sau đó phản ứng lại đây sau, lập tức đi theo Thanh Thu đến sen ngựa bên. Đem nhị lão, cấp nâng tới rồi trong phòng. An trí hảo ra ra mãi mãi sau, mấy người đều mồ hôi đầy đầu. Nhị ca càng sâu, phía sau lưng quần áo, đều mướt mồ hôi. Rốt cuộc sao lại thế này? Người ra ra mãi mãi như thế nào sẽ chúng mê dược? Diệp thư An trí nhị lão sau, trước tiên mở miệng hỏi chúng ta đuổi tới thời điểm gia gian nãi nãi không ở nhà là tô dạo phàm cứu gia già nãi nãi mà phía sau mà người chúng ta không có thấy rõ dung mạo nhưng có thể khẳng định là không quen biết người thanh thu đáp giờ khắc này thanh thu hoài nghi đối tượng chỉ có cái kia kẻ thần bí diệp thư mấy người nghe vậy sau đều nhíu mày cũng may chỉ là mê dược mà người gia gian nãi nãi thân thể còn tính mạnh lãng bằng không nhưng không chịu nổi này một đường sốc nảy cùng mê dược di chứng trạng. Diệp Thư may mắn nói. Thanh Thu gật đầu xưng là. Thẳng đến giữa trưa, ra ra mãi mãi mới từ từ chuyển tỉnh. Lúc ấy canh giữ ở ra ra mãi bên người chính là Tam Tỷ. Diệp Thanh Hạ thấy ra ra mãi mãi tỉnh lúc sau, vội đem Diệp Thư gọi tới. Diệp Thư cấp nhị lao kháng mạch sau, nói, không có trở ngại, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Chúng ta đây là làm sao vậy? Ninh thị sau khi tỉnh lại câu đầu tiên lời nói, chính là hỏi chính mình cùng bạn già làm sao vậy. Không có việc gì, có thể là thời tiết quá nhiệt, bị cảm nắng đi. Ta cùng lạc đại ca chạy đến thời điểm, liền thấy các ngươi nằm trên mặt đất, sau đó liền đem các ngươi mang đến. Ra ra nãi lại, các ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Uống nước đi. Thanh Thu vừa nói, một bên tưởng diệp thư mấy người sử ánh mắt. Mấy người hiểu ý, vội vàng phụ họa Thanh Thu. Thanh Thu con con khoẻ miệng, đem trong tay trà lạnh, đưa cho ra ra nãi nãi. Linh Thị cùng Diệp Minh viễn bất giác có gì, tiếp thủy, liền uống lên cái sạch sẽ. Rốt cuộc hôn mê một đêm còn hơn nữa nửa ngày, thả vẫn là ngày mùa hè, khát nước lợi hại. Thanh Thu thấy nhị lao uống nước xong, đem không cái ly nhận lấy. Ra ra nãi nãi, còn muốn uống điểm sao. Nhị lao đồng thời lắc lắc đầu, vui mừng cười nói, không cần. Lần này ít nhiều thu nha đầu. Bằng không chúng ta này hai điều mạng già hưu rồi lạ. Ninh thị cười ha hà nói. Thanh thu có chút mất tự nhiên cười cười. Nếu là nhị lão biết, việc này nguyên nhân gây ra, có thể hay không quái nàng đâu. Thanh thu hơi hơi lắc lắc đầu, chính mình tưởng này đó làm gì. ra gian mãi mãi đói bụng đi. Ta đây liền đi thôi cơm bưng tới, các ngươi dùng cơm, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Thanh thu nói xong, liền xoay người ra phòng, đi phòng bếp. 291 chương 291 Đem đã chuẩn bị tốt lạnh mặt, bưng hai phân, cấp ra ra nãi nãi. Nhị lao ăn sau khi ăn xong, khen vài câu thanh thu tay nghề cùng ý tưởng, lại cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền lại tái phát vây. Mọi người cũng đều có tâm, thấy nhị lao tinh lực không đủ, liền đều lui đi ra ngoài, làm nhị lao tiếp tục nghỉ ngơi. Mọi người giữa chưa đều ăn lạnh mặt, sau khi ăn xong. Đều nhất trí quyết định. Việc này không nói cho nhị lão, miễn cho làm cho bọn họ nhọc lòng. Tiểu Linh, có tra được cái gì sao? Thanh Thu thấy mọi người ở thương thảo đối Sách khi, bắt đầu dùng ý niệm cùng Tiểu Linh câu thông. Tiểu Linh cùng Tô Dạ Phàng tối hôm qua đều không có trở về, trực tiếp lưu tại Thanh Hà Trấn, vì điều tra tối hôm qua hai người thân phận, cùng mục đích. Tiểu chủ nhân, người này còn ở tuyên phẩm lâu. Tiểu Linh Thanh Âm, lúc gần lúc hiện, Hẳn là khoảng cách quá xa nguyên nhân gây ra, bất quá cũng hoàn toàn không gây trở ngại Thanh Thu cùng chi câu thông. Thanh Thu nghe vậy sau hơi hơi như mày. Còn ở tuyên phẩm lâu? Chẳng lẽ còn không có phát hiện? Gia gian mãi mãi đã bị cứu ra sao? Không có khả năng a Kia vì cái gì người nọ không có động tác? Tiểu chủ nhân, không hảo, chết hồ ly mất khống chế, làm sao bây giờ nha Đột nhiên, Tiểu Linh Thanh âm vội vàng lên, cùng Thanh Thu nói. Thanh Thu nghe vậy, vội vang hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì? Người này thế nhưng là chết hổ ly kẻ thù, bất quá chết hổ ly rõ ràng nói đã báo thù, sợ là người này kim thiền thoát xác, làm chết hổ ly cho rằng hắn đã chết đi. Hiện tại hai người đánh lên, làm sao bây giờ a? Thiểu Linh một bên giải thích, một bên hỏi Thanh Thu như thế nào làm? Thanh Thu mày, nhăn càng khẩn. Ta hiện tại qua đi cũng không kịp, ngươi tính xem này biến. Ôm các ngươi trực tiếp không cần bị thương có thể. Ta đã nhanh nhất tốc độ qua đi. Nói xong câu đó, Thanh Thu liền gián đoạn ý niệm, có chút trầm trọng mở miệng. Cha, mẫu thân, ta còn muốn đi một chuyến thanh hà trớn. Diệp Thư cùng Lâm Thị đồng thời sừng sốt, hỏi, làm sao vậy? Có một số việc muốn xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Lạc đại ca, ngươi có thể thay ta dưới sự bảo vệ, người nhà của ta sao? Thanh Thu đầu tiên là trả lời Diệp Thư cùng Lâm Thị, làm cho bọn họ không cần lo lắng, sau lại hỏi Lạc Thiên, trong mắt có chút khẩn cầu ý vị. Lạc Thiên nghe vậy sau, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hắn tuy rằng không yên tâm Thanh Thu an toàn, nhưng là nếu nàng đem người nhà phó thắc cùng chính mình bảo hộ, kia tự nhiên là cực kỳ tin tưởng chính mình. Cho nên, Lạc Thiên không có do dự, liền đáp ứng rồi. Thanh Thu thấy Lạc Thiên đáp ứng, cảm kích hướng tới Lạc Thiên cười sau liền xoay người làm bộ phải đi? Lại bị nhị ca Diệp Tư Bình, cản lại. Từ từ tiểu muội. Diệp Tư Bình giữ chặt Thanh Thu, làm nàng đợi chút. Thanh Thu nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tư Bình, hỏi, làm sao vậy nhị ca? Diệp Tư Bình đem trong tay chén trà bông sau, đứng lên tử, trả lời, ta và ngươi cùng đi. Nói xong, thấy Thanh Thu làm bộ muốn cự tuyệt, liền không có cấp Thanh Thu nói chuyện cơ hội, lại tiếp tục nói, yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Chỉ là ngươi một người đi, ta không yên tâm. Thanh Thu trong lòng lắm áp, cầm lấy Diệp Tư phàm lôi kéo cổ tay của nàng tay, cười cười. Nhị ca yên tâm đi, nhiệm vụ của ngươi là bảo đảm ra giàn mãi nãi cha mẫu thân an toàn. Dứt lời sau, vô vô Diệp Tư Bình ngu bàn tay, xoay người ra phòng khách. Diệp Tư Bình sững sờ ở đường trường, muốn đuổi theo đi lên, nhưng lại nghĩ đến Thanh Thu nói, nhìn mắt cha mẫu thân sau. Vẫn là giữ lại. Ai, thở dài khẩu khí sau, lại ngồi trở lại tại chỗ. 292 chương 292. Thanh thu gia diệp chạy sau, không có lựa chọn xe ngựa. Bởi vì chính mình căn bản sẽ không lái xe, liền lựa chọn đi bộ, chuyên chọn ít người hoặc là không người địa phương đi. Không có biện pháp, nếu là thật muốn lấy người bình thường như vậy đi đường tốc độ, kia nàng đến ngày mai buổi sáng, phòng trừng mới có thể đến thanh Hà trấn. Cũng may là ngày mùa hè, thời tiết nóng bức, trên đường cũng không có nhiều ít người đi đường. Thanh Thu nhanh chóng ra khỏi cửa thành, liền lắc mình đi dừng cây. Sau mượn dùng cây cối, thi triển khinh công. Tốc độ thượng so ngồi xe ngựa muốn mau chút, nhưng lại không thể kéo dài, rốt cuộc thể lực hữu hạ. Liên ở sắp đến Thanh Hà trấn khi, Thanh Thu phát hiện ven đường lại xe ngựa, nàng vội vàng vụt ra dừng cây, đứng ở lộ trung, cản lại xe ngựa. Hô kêu lái xe mã phu, Đột nhiên thấy từ trong rừng cây vụt ra nhân ảnh tới, sợ tới mức chạy nhanh kéo chặt dây cường, làm con ngựa dừng lại. Kia vó ngựa tử, liền cọ thanh thu mặt trước rơi xuống, liền kém như vậy một chút ta. Bất quá thanh thu tự nhiên sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nàng hiện tại đặc hối hận, vì cái gì muốn lựa chọn đi bộ, mà không có đi thuê một chiếc xe ngựa. Chính mình mệt mỏi nhưng thật ra không mệt, chính là quá nhiệt. Ngươi là người phương nào? Không muốn sống nữa? Đột nhiên vụt ra tới là làm cái gì? kia mã phu thấy xe ngựa dừng tay, không có thương tổn người. Lập tức yên tâm. Tâm buông xuống, nhưng là lại không vui lên. Bất quá việc này xác thật là Thanh Thu không đúng, quá đột nhiên. Bất quá Thanh Thu nếu không làm như vậy, cầm xe ngựa khẳng định sẽ không dừng lại. Xin lỗi, xin lỗi. Ta chỉ là quá mệt mỏi, tưởng cọ xuống xe. Đại thúc, ta sẽ cho bạc. Thanh Thu nói con từ trong lòng ngực móc ra một cái kêu bạc rất nhi kia mã phu vừa định chối từ trong xe xuyên tới một trận hò khán thanh khu khu phúc tới làm nàng đi lên đi nửa khí có vẻ rất là suy yếu thanh thu vừa nghe liền chu kỳ ngạch mày trong lòng ám phủ người này bệnh nhưng không nhẹ a tên kia kêu, kêu phúc tới mã phu thấy nhà mình thiếu gia nói như vậy có chút do dự mở miệng này thiếu gia Như vậy sợ là phúc tới lời nói còn không có nói xong, thùng xe nội, lại lần nữa chuyển đến một trận ho khan ho khan sau, mới có thể mở miệng nói chuyện. Làm nàng đi lên đi, thiên quá nhiệt, coi như là vì người già thiếu ra tích phúc. Suy yếu thanh âm, rất là nại nghe, làm người nghe xong, liền cảm thấy một trận thực thoải mái tiếng nói. Bất quá thanh thu không có nghĩ nhiều, không đợi mã phu trả lời, liền trực tiếp nhảy lên xe ngựa, ngồi ở xa phu bên cạnh. Thật là cảm ơn vị công tử này, ta sẽ cho bạc. Thanh Thu nói xong, đem kia một góc nhi bạc, đưa cho Mã Phu. Mã Phu vốn là không cao hứng Thanh Thu, thấy nàng lại như thế thô lỗ, liền lý cũng không lý nàng, trực tiếp ngồi ổn, liền giá xe ngựa tiếp tục đi trước. Cô nương đây là muốn đi đâu nhi? Thùng xe nội công tử, thấy Thanh Thu không có tiến vào thùng xe, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Ngược lại hỏi Thanh Thu, muốn đi đâu? Ta liền đến phía trước Thanh Hà Trấn, hôm nay may mắn gặp được công tử, công tử nếu là không chê, tới rồi trấn trên, ta thỉnh công tử ăn cơm, làm đáp tạo như thế nào. Thanh Thu đặt cửa xe mảnh, cùng thùng xe nội người đối thoại. Thanh Thu nói là hầu, thùng xe nội liền không có thanh âm. Thanh Thu thấy thế, nhướng nhướng mày, liền cũng không hề ngôn ngữ. Tới rồi Thanh Hà Trấn lúc sau, Thanh Thu liền chủ động nhảy xuống xe ngựa, đem kia một góc bạc, đặt ở thùng xe bên cạnh cửa. Đứng ở xe ngựa bên, đối với thùng xe làm cái ớp. Nếu công tử không có phương tiện, vậy quên đi, tiền xe ta cho, gặp lại. Nói xong, Thanh Thu liền tiêu sái xoay người đi rồi. 293 chương 293. Thanh Thu đi rồi, thùng xe cửa sổ mảnh, bị sốc lên một góc. Lộ ra một chương, gợi cả môi, câu lấy một mặt tấm cười. Thẳng đến Thanh Thu bóng dáng biến mất, kia mảnh một góc mới bị bông. Đi thôi. Thiếu gia, ngươi đây là vì sao? Vạn nhất kia cô nương là bị người nọ phai tới. Thiếu gia an nguy kham ưu à. Phúc tới nghĩ mà sợ nói. Thùng xe nội người, bất đắc di lắc lắc đầu, nói, này không phải không có chuyện sao. Đi thôi. Phúc tới gặp nhà mình thiếu gia nói như vậy, nhà mình cũng không thật sớm nói cái gì đó, chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh, ra xe ngựa, tiếp tục đi trước. Mà xe ngựa biến mất ở trên đường cái sau. Thanh Thu thân ảnh, lại về tới vừa mới xe ngựa dừng lại vị trí. Như suy tư gì nhìn, xe ngựa rời đi phương hướng. Một lát sau, nàng nhỉ nó nói, kỳ quái, người này hảo sinh kỳ quái. Vì cái gì sẽ lộ ra như vậy cười? Chẳng lẽ là ta nhận thức người? Tư cập này, Thanh Thu lắc lắc đầu, không có khả năng. Chính mình những năm gần đây, nhận thức người, thật không có mấy cái, thả nhận thức người, đều ở chính mình bên người. Tính, thưởng không rõ liền không nghĩ. Thanh Thu nhìn xe ngựa rời đi phương hướng, con con khỏe miệng, liền xoay người bước hướng điểm tâm cửa hàng mà đi. Tới rồi điểm tâm phô trước cửa, mới phát hiện, điểm tâm phô không có mở cửa. Thanh Thu nhăn lại không có, ngay sau đó liền chụp hạ chính mình cái chán. Như thế nào đêm này cha đã quên. Ra ra mãi mãi không thấy, đại bá một nhà, sửa lo lắng hỏng rồi. Thanh Thu nỉ non đi hướng điểm tâm phô nơi cửa sau. Mũi chân một điểm, nhảy vào sân. Mánh vừa tiến đến, thanh thu thế nhưng có loại hoài niệm cảm giác. Phía trước mỗi lần tới xem ra ra nãi nãi thời điểm, đều là trực tiếp đi cách vách, nơi này, liền không có đã tới. Tuy rằng chỉ có một tường chi cách, nhưng là bởi vì không có người trụ, liền nghĩ không ra lại đây nhìn xem. Trong viện cùng mấy năm trước giống nhau, bị đại bá nương chiếu cố thực hảo. Xác định hậu viện không người sau, thanh thu liền đi ra ra nãi ngoài sân. Tiến vào sau mới phát hiện, người đều tại đây đâu? Đại bá, đại bá nương, giả sơn ca, xuyên tử ca, tiểu dượng, tiểu cô, nhan mãi mãi. Các ngươi đều ở đâu a Thanh Thu vào cửa sau, liền cùng một vòng người chào hỏi, sau đó liền từ nhỏ cô trong tay đem thẩm gia lương ôm lấy. Thẩm gia lương hiện tại đã 3 tuổi, nhìn thấy Thanh Thu, ánh mắt sáng lên, liền vui vẻ nở nụ cười. Biểu tỷ tỷ ta muốn ăn ngon. Ngươi cái này tiểu không lương tâm, chỉ có thể nhớ rõ biểu tỷ ăn. Đáng tiếc, hôm nay tới vội vàng, thật đúng là không có mang ăn tới. Thanh Thu ngồi sổm xuống đem thẩm gia lương thả xuống dưới, nắm hắn cái mũi nhỏ, ai hoan nói. Thẩm gia lương vừa nghe biểu tỷ không có mang ăn được, mặt trực tiếp kéo xuống dưới, biểu môi, hoàng thanh thu cánh tay, đáng thương hề hề nhìn thanh thu. Biểu tỷ tỷ, ngươi là đậu ta đúng hay không? Ngươi mang theo ăn ngon tới đúng hay không? Thanh thu thấy Thẩm gia lương này manh dạng, lập tức chống đỡ không được, tiều đầu hàng. Hôm nay ta thật sự không có mang ăn ngon tới, nhưng là ta có thể cấp tiểu gia gia làm tốt ăn, được không? Thẩm gia lương nghe thấy mặt nói, nước mắt đều mau lưu lại. Đại Thanh thu đem nói cho hết lời sau, Thẩm gia lương lập tức lại phát hồi Thanh thu trong lòng ngực, tiêu to, ta liền biết biểu tỷ tỷ tốt nhất. Thanh thu cười đem Thẩm gia lương ôm lên lại lần nữa nhìn về phía mọi người, mới phát hiện chính mình giống như quên mất cái gì. Cái kia, đại bá, gia gia mãi mãi ta tiếp đi rồi, quên cùng các ngươi nói. Hắc hắc. Thanh Thu ôm thẩm gia lương, có chút ngượng ngùng nói. 294 chương 294. Mọi người nghe vậy sau, đều ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thu nha đầu, ngươi là nói ngươi gia gia mãi mãi ở nhà ngươi đâu? Đại bá nương lẩm bẩm hỏi. Thanh Thu cười hắc hắc, gật gật đầu. Đại bá nương lưu thị thấy thế, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, trong miệng không ngừng nỉ non, cảm ơn trời đất, ông trời phù hộ. Thanh Thu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem việc này báo cho đại bá cùng tiểu cô bọn họ. Làm cho bọn họ trước đó có điều phong bị, thật sự không được, liền đều dọn đi thanh hà thành. Quyết định hào sau, Thanh Thu liền sửa sang lại hạ suy nghĩ, mở miệng nói lên. Mọi người sau khi nghe xong, đều lo lắng lên. Vốn định, nhà mình lưu lại nơi này không có việc gì, nhưng lại sợ cấp Thanh Thu kéo chân sau. Mấy người một thương lượng, liền quyết định đều lúc trước hướng Thanh Hà Thành lại nói. Quyết định hảo sau, Thanh Thu khiến cho bọn họ trước thu thập vài thứ, nhà mình đi nửa điểm sự tình. Sau khi trở về, liền xuất phát. An bài hảo sau, Thanh Thu liền lại liên hệ thượng Tiểu Linh. Tiểu Linh, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta tới rồi Thanh Hà Trấn. Hỏi chuyện sau, Thanh Thu đợi nửa ngày, bên kia đều không có đáp lại. Lúc này, Thanh Thu hoảng hốt lên. Ngay sau đó, Tiểu Linh Thanh Âm vang lên. Thanh Thu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu chủ nhân, chúng ta ở chấn ngoại một dặm mà chỗ, ngươi đừng tới. Chết hồ ly đem lão gia hỏa kia cấp đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác sau, chạy trốn. Chúng ta này liền trở về. Tiểu Linh Thanh Âm có chút hưng phấn nói. Thanh Thu nghe nói sau, có chút vô ngữ. Cái gì kêu sinh hoạt không thể tự gánh vác? Lời này ai dạy? Hiển nhiên, là chính mình. Mấy người ở bên nhau sinh hoạt thời gian lâu rồi, Thanh Thu ngẫu nhiên sẽ nói một câu tương đối hiện đại hóa câu nói, mà Tiểu Linh chính là thực giỏi về bắt trước. Hào đi, ta đi tuyên phẩm lâu chờ các ngươi. Thanh Thu bất đắc dĩ nói câu sau, liền đi tuyên phẩm lâu. Đến tuyên phẩm lâu nguyên nhân, là chính mình muốn tìm khâu lão bản. Rốt cuộc đại bá một nhà đi rồi, kia điểm tâm cửa hàng khẳng định đóng cửa, một đoạn thời gian nội là sẽ không khai, kia tuyên phẩm lâu điểm tâm liền sẽ chặt ước. Chính mình, hướng đi hắn thuyết minh tình huống. Nếu là thật sự không có cách nào, cũng chỉ có mỗi ngày từ thanh Hà thành đưa lại đây. Tuy rằng không quá hiện thực, nhưng cũng chỉ có này pháp. Còn có một loại biện pháp, đó chính là thấy điểm tâm phong bùi phủ cùng cách làm cấp khâu lão bản, nhưng là liền tính cho, bọn họ làm ra điểm tâm không có linh tuyển thủy hương vị cũng chỉ sẽ thực bình thường cho nên chỉ có thể thương lượng một chút nhìn xem có thể hay không đình thượng một đoạn thời gian cung hóa tới rồi tuyên phẩm lâu nên diện tới tiểu nhị thực là mắt hẳn là vừa tới vị này khách quan là muốn nghỉ chân vẫn là ở trọ tiểu nhị vừa thấy thanh thu khí chất cùng dung mạo liền nhiệt tình tiếp đó lên hy vọng thanh thu có thể đánh thưởng điểm tiên hoa. thanh thu cười cười nhìn ra tiểu nhị ý tứ cũng không kéo kiệt, móc ra một góc bạc, bỏ vào tiểu nhị khay. Các ngươi lão bản như ở. Thanh Thu theo sau hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị vừa thấy kia một góc bạc, liền nhạc nở hoa, nghe thấy Thanh Thu vấn đề, càng là nhiệt tình trả lời. Ở ở tiểu thư tìm lão bản có việc. Tiểu nhân này liền đi cấp tiểu thư thông báo. Tiểu thư thỉnh càng tiểu nhân tới. Thanh Thu đi theo kia tiểu nhị, đi lầu hai nhã gian. Tiểu nhị cấp pha trà. Thượng hạt dưa điểm tâm sau, mới lui xuống đi. Lúc đi còn nói thêm câu, tiểu thư thỉnh chậm dùng, ta đây liền đi bẩm báo lão bản. Thanh thu cười cười, nhẹ giọng đáp, đi thôi. Kia tiểu nhị thấy thanh thu cười rộ lên càng đẹp mắt, bất giác có chút xem sừng sốt Sau khi lấy lại tinh thần, thấy thanh thu cũng không co xem hắn, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lui đi ra ngoài. 295 chương 295 Thanh Thu chờ ước một chén trà nhỏ thời gian, Khâu Thiên Thụy mới chậm rãi đi vào nhà gian. Vừa thấy là Thanh Thu, ánh mắt lập tức sáng lên. Người nha đầu này, chính là đã lâu không có tới. Khâu Thiên Thụy sang sảng nói. Đồng thời cũng ngồi ở Thanh Thu đối diện vị trí. Ngồi xuống sau, trên dưới đánh giá Thanh Thu vài lần, chậm rãi gật đầu, mở miệng, nha đầu lại biến xinh đẹp, quả thật là ứng câu kia, Nữ đại 18 biến cách ngôn. Thanh Thu khẽ miệng một câu Giả vờ thẹn thùng trạng, hơi cúi đầu, nói: "Khâu đại thúc, nhưng đừng lại khen ta." Hắc hắc. Cười thanh sau, biểu tình liền nghiêm túc lên, nghiêm túc nói: "Ta chính là một có thời gian, liền tới rồi nga." Khâu Thiên Thụy mày một trọn, nhìn Thanh Thu: "Ngươi nha đầu này, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nói đi, hôm nay tiến đến là vì chuyện gì?" Thanh Thu nghe vậy, thè lưỡi: "Hảo đi." Thanh Hà chấn điểm tâm phu muốn tạm thời không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian, cho nên Khâu Đại thúc nơi này cung hóa, khả năng muốn đỉnh chút thời gian. Thanh Thu nhẹ giọng nói, dứt lời sau nhìn về phía Khâu Thiên Thụy. Khâu Thiên Thụy nghe xong Thanh Thu lời nói sau, mày tùy theo nhíu lại, hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? Nếu có Khâu Mỗ có thể giúp được với vội địa phương, nha đầu ngươi cứ việc nói. Thanh Thu thấy thế, trong lòng ngấm áp. Nàng nghe được ra khâu Thiên Thụy trong giọng nói quan tâm chi ý, không phải lời khách sáo, mà là thật sự quan tâm Thanh Thu. Thả, hắn đầu tiên suy xét chính là Thanh Thu gia có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, mà không phải hỏi cung hóa sự tình. Cảm ơn khâu Đại Thúc, nếu là thực sự có yêu cầu hỗ trợ địa phương, ta cũng sẽ không khách khí. Thanh Thu thiệt tình cảm tạ khâu Thiên Thụy. Nói tới đây, Thanh Thu chuyện vừa chuyển, lại nói, chỉ là khâu Đại Thúc tiểu lầu cung hóa. Thanh Thu lời nói đến đây, liền y miệng, nhìn về phía khâu thiên thụy, không tiếng động dò hỏi việc này nên như thế nào giải quyết. Điểm tâm sự tình, nếu là thật không có cách nào, vậy đình đoạn thời gian cũng có thể. Năm nay thời tiết không bình thường, trong tiệm sinh ý cũng không cần thường lui tới, kia điểm tâm cũng không trải qua phóng, cách đêm liền siêu. Khâu thiên thụy suy tư một lát sau, đem trong lòng suy nghĩ, nói ra. Thanh Thu gật gật đầu, nói, sắc thật. Khâu Đại Thúc cảm nhận được đến năm nay sẽ có một hồi khô hạn. Khâu Thiên Thụy nghe vậy, vẻ mặt đau khổ, nở nụ cười. Ngươi không phải đã có đáp án sao? Thà như vậy liền không có trời mưa, khô hạn, là tất nhiên. Thanh Thu cười gợm nói, kia Khâu Đại Thúc có tính toán gì không? Khâu Thiên Thụy lắc lắc đầu. Tạm thời không có tính toán, đi một bước xem một bước đi. Cùng Khâu Thiên Thụy hàn huyên một lúc sau, Thanh Thu lấy còn có chuyện không có xử lý uyển chuyển từ chối Khâu Thiên Thụy lưu nàng ăn cơm chưa hảo ý. Khâu Đại Thúc, hôm nay ta liền đi trước. Đại sự tình xử lý tốt, ta chắc chắn thỉnh Khâu Đại Thúc ăn bữa tiệc lớn. Thanh Thu cười nói xong, liền xoay người ra nhà gian. Thấy Khâu Thiên Thụy làm bộ muốn đưa nàng, nàng vẫy vẫy tay, ý bảo không cần tặng, liền đi xuống lầu, ra tuyên phẩm lâu. Vừa đến bên ngoài, tiếp thu Thái Dương trực giác chiếu sáng, Thanh Thu trong nháy mắt cảm thấy chính mình muốn yêu. Tô Dạ Phàm cùng Tiểu Linh nham chán đứng ở cách đó không xa dưới tầng cây, Thanh Thu nhìn thấy sau, liền chạy chậm qua đi. Đi thôi. Thanh Thu làm Tiểu Linh vào không gian, cùng Tô Dạ Phàm cùng trở về Ra Gia nãi nãi ra, chờ Đại Bá cùng Tiểu Cô bọn họ. Nói một chút đi, hôm nay phát sinh sự tình. Tới rồi Ra Gia nãi nãi chỗ ở sau, Thanh Thu vào nhà chính, ngồi xuống sau, liền mở miệng hỏi Tô Dạ Phàm. Dứt lời sau, đổ hai chén nước. Một ly đưa cho tô dạ phàm, một ly chính mình ngửa đầu uống lên đi xuống. 296 chương 296 Tô dạ phàm kết quả chén trà, nhấp một ngụm trà lạnh sau, ngồi ở thanh thu bên cạnh. Châm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, chính là tiểu linh nói như vậy. Người nọ là ta kẻ thù, năm đó ta đem hắn đánh thành trọng thương, tận mắt nhìn thấy hắn kề bên tử vong sau, mới rời đi. Bởi vì lúc ấy ta trạng thái cũng không phải thực hảo cho nên chỉ có thể rời đi. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thượng như vậy trọng, còn có thể sống sót. Nói tới đây, tô giả phàm nở nụ cười khổ. Nga! kia hắn đối người nhà của ta động thủ, là bởi vì hắn phát hiện ngươi tung tích, muốn báo thù. Thanh Thu nghe vậy sau, Mày một trọng, nghi hoặc hỏi. Tô giả phàm thấy Thanh Thu nói như thế, vội vàng phủi sạch quan hệ, liên tục xua tay. Nhưng đừng nói bậy a, Hắn căn bản không biết ta sẽ xuất hiện, Lúc ấy thấy ta thời điểm, rất là giật mình, ngay sau đó liền chạy trốn. Ta không xác định mới đuổi theo đi, đuổi theo sau, liền nhân tiện giáo huấn một chút hắn lạc. Cũng coi như hắn mạng lớn, bằng không tất nhiên làm hắn có đến mà không có về. Tô dạ phàm vừa nói, một bên làm đánh người thủ thế. Thanh thu không để ý đến tô dạ phàm câu nói kế tiếp, chỉ là nhẹ giọng nỉ non nó nói, nếu không phải bởi vì ngươi, kia hắn vì sao sẽ nhầm vào nhà của chúng ta ra tay. Liên tính nhà của chúng ta phát triển thức mau, cũng chắn một bộ phận người tài lộ, nhưng cũng không đến mức như thế à. Nì non lúc sau, thanh thu lâm vào trầm tư. Mà tô giả phàm ly thanh thu rất gần. Tự nhiên là nghe được thanh thu nỉ non, nhíu nhíu mày sau suy tư một lát mới mở miệng nói, có phải hay không cái kia là tiên. Dứt lời, chính hắn liền lắc lắc đầu, lại nói tiếp, hẳn là sẽ không, tuy rằng hắn lúc trước bị ta đánh thành trọng thương làm cho hiện tại vô pháp tu luyện cơ hội liền cùng phạm nhân không có khác nhau nhưng hẳn là sẽ không cũng không có cơ hội cùng ngươi tướng công kết thù mới là thanh thu bị tô dạ phàm nói đánh gãy suy nghĩ nàng vừa mới tưởng cùng tô dạ phàm nói không như mà hợp nàng cũng là nghĩ có thể hay không là bởi vì lạc thiên nguyên nhân nhưng sau lại tưởng tượng người nọ là tô dạ phàm kẻ thù hẳn là không có cơ hội cùng lạc thiên kết thù mới là chính là Không phải hắn, còn có thể có ai đâu. Thanh Thu mê mang nói, vừa mới nói xong hạ, ngoài cửa liền có động tĩnh. Thu nha đầu, ngươi vội hảo. Tiểu cô Diệp như họa vào cửa sau, liền thấy nhà chính có người, vào nhà chính mới thấy rõ, là Thanh Thu cùng một cái xa lạ nam tử. Thanh Thu cười cười, nói, ân, tiểu cô các ngươi đều thu thập hảo sao. Đều hảo, vị này chính là. Diệp như họa cười trả lời, sau lại nhìn tô dạ Phàm. Nghi hoặc hỏi. Thanh Thu đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe thấy tiểu cô hỏi chuyện, nhẹ giọng trả lời, đây là cái kia pha lê cửa hàng lão bản, đi thôi tiểu cô. Nói xong, liền ra nhà chính. Thanh Thu đi ra ngoài cửa khi, đại bá bọn họ vừa muốn vào nhà. Thấy Thanh Thu ra tới, đều thực kinh ngạc hỏi, vội hảo. Thanh Thu có chút gật đầu bất đắc dĩ. Đại bá, tiểu dưỡng các ngươi đều thu thật hảo. Thanh Thu hỏi. Ân, điều hảo, hiện tại liền có thể xuất phát. Trời tối trước, hẳn là có thể đuổi tới. Đại ba Diệp võ nhìn nhìn sát trời, cùng Thanh thu nói. Thanh thu cười cười, xoay người thấy tô dạ phàm đi theo phía sau, mà tiểu cô ở khóa cửa, liền mở miệng nói, chúng ta đây liền hiện tại xuất phát đi. Nói xong, dẫn đầu nhảy lên xe ngựa. Tô dạ phàm theo sát sau đó, vào xe ngựa. Diệp võ còn không có tới kịp do hỏi tô dạ phàm là người phương nào nhưng thấy hắn lên xe ngựa sau, thanh thu cũng không có nói cái gì, hắn cũng liền không có truy vấn. 297 chương 297 dọc theo đường đi, tuy rằng thời tiết nóng bức, nhưng là cả gia đình người ở bên nhau nói nói cười cười, cảm giác thời gian nhưng thật ra quá thực mau. tới rồi thanh hà thành sau, thẩm mộ bạch đứng ở cửa thành hạ, nhìn một lát, thở dài một hơi sau, mới đi theo mọi người vào cửa thành. bởi vì các cứu cứu còn không có tới. Thanh Thu liền trước đem đại bá một nhà cùng tiểu cô một nhà, an trí ở kia phía trước mua nhị tiến trong viện cư trú. Thanh Thu ra không xa, lạc thiên chỗ ở, càng gần chút. Để lại hảo sau, Thanh Thu lại mang theo mọi người trở về diệp trạch, ăn cơm chiều sau, mới làm tô dạ phàm đem đại bá mấy người tặng trở về. Đương nhiên, tô dạ phàm cười nhiệm vụ, chính là bảo hộ nàng đại bá một nhà cùng tiểu cô người một nhà an toàn. Các nàng người nhà an toàn, Liền giao cho chính mình cùng đại ca, nhị ca. Cứ như vậy, lại đi qua một tháng, khô hạn hoàn toàn bùng nổ. Giá hàng tăng cao, đặc biệt là lương thực giá cả, quả thực chính là rực tiền hành vi. Tỷ như nói, nguyên bản 120 văn tiền một cân tinh mễ, hiện tại đã trưởng đến 1-2 nhị tiền một cân giá cả. Mà nguyên bản 10 văn tiền một cân thịt nạc, hiện tại cũng tăng tới 800 văn tiền một cân. Này cung đoạt, đã không có khác nhau. Bất quá này đó đều ở thanh thu bọn họ đoán trước trong vòng sự tình, cho nên cũng không có hoảng loạn. Ngày thường như thế nào quá, hiện tại còn như thế nào quá. nửa tháng trước, các cứu cứu cũng tới tìm thanh thu, bọn họ thôn vốn là nước ngọt tài nguyên tương đối khuyết thiếu, này một gặp được khô hạn, càng khó sinh tồn, thẳng đến chịu không nổi nữa, mới đến tìm thanh thu các nàng ra. tới khi đem diêu thị cùng trong rừng thuyền cũng mang đến, không có cách nào. Rốt cuộc làm phận con, chẳng lẽ muốn trơ mắt, nhìn nhị lao bởi vì thiên thai, mất đi, mà chính mình bỏ mặc. Hiện nhiên, đây là không hiện thực. Chẳng sợ phụ mẫu của chính mình đều từng có sai, nhưng cũng đều so ra kém sinh dưỡng chi ân a. Cho nên, bọn họ thương lượng sau, vẫn là quyết định đem nhị lao mang theo, nếu là thanh thu bọn họ không đồng ý, kia bọn họ liền chính mình nghĩ cách. Mang theo thất hỏng, đoàn người tìm được rồi thanh thu ra. Diêu thị vừa đến khi, còn tưởng kinh kiểu, nhưng là nhìn đến hai cái nhi tử triều nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng nhớ tới Thanh Thu nói, còn có trước khi đi, hai cái nhi tử lời nói sau, chỉ có thể hầm hực đi theo mấy người phía sau, đông phiêu phiêu, tây nhìn một cái. Đối này tình huống, Thanh Thu đều xem ở trong mắt, nhưng chưa từng có hỏi. Rốt cuộc, Diêu thị có thể như vậy an tĩnh, cũng là nàng không nghĩ tới. Cho nên, nàng tự nhiên sẽ không chính mình tìm mất mặt. Đem các cứu cứu đều an bài ở, thân mua trong viện. Thanh Thu biết, các cứu cứu sớm hay muộn sẽ đến, trừ phi năm nay không có khô hạn. Cho nên ở đại bá một nhà tới lúc sau, nàng liền cùng cha cùng nhau, lại nhìn một chỗ nhà cửa. Đến nỗi lương thực, cũng đủ bọn họ những người này, an thượng nửa năm. Cũng may Thanh Thu các nàng ra phía trước liền nhìn ra sẽ khô hạn dấu hiệu, cho nên sớm liền bắt đầu tổ lương. Kỳ thật, liền tính không tổ lương. Thanh Thu trong không gian lương thực, cũng đủ. Chỉ là ngọn nguồn, sẽ tương đối khó có thể giải thích. Cho nên, Thanh Thu vẫn là quyết định tồn lương tới thật sự. Mà từ lần trước Tô dạ phàm đem người nọ đi rồi một đốn lúc sau, Thanh Thu các nàng liền cuộc sống an ổn một tháng thời gian. Cũng không có chuyện khác lại đã xảy ra. Chỉ là, Thanh Thu trang viên loại rau dừa thu hoạch, cũng rơi chậm lại không ít. Cũng may lại linh tuyển thủy, bằng không... Sợ là đều thu không đến một thành. Tuy khô hạn buông xuống, cho nên đồ vật giá cả đều ở dâng lên. Chỉ có thanh thu các nàng ra cửa hàng đồ vật, vẫn là lao giá cả. 298 chương 298 Điểm tâm phí tổn bốn là không cao, liền tính hiện tại nguyên liệu nấu ăn trứng giới, nhưng là nàng vẫn là không mệt, nhiều nhất là đã phí tổn giá cả bán. Mà đưa hướng còn lại tiểu lầu rau dưa, vẫn là giá gốc cách, chỉ là số lượng sẽ thiếu một ít. Tuy rằng nàng không gian có rất nhiều rau dưa, nhưng là vì không dẫn nhân chú mù, nàng vẫn là muốn biểu hiện ra rau dưa không nhiều lắm một mặt tới. Như vậy mới sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi cùng ánh mắt. Khô hạn đối với thanh thu các nàng ra cũng không có mang đến bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là có câu tục ngữ, đại hạn qua đi tất có đại thai. Ở hiện đại, khô hạn nhưng làm động đất cảnh tin. Trận này khô hạn, giang qua mấy tháng, ở tiến vào mùa thu khi. Mới bắt đầu trời mưa. Này Vũ một chút, liền không có đỉnh quá. Đến bây giờ mới thôi, đã liên tục mưa xuống 7 ngày. Cũng giảm bất khô hạn mang đến di chứng. chỉ là này Vũ nếu là còn như vậy hạ đi xuống, tình huống liền không ổn. Quả nhiên, lại qua nửa tháng sau, thanh thu bọn họ liền nghe nói thứ nhất tin tức. Thanh tiêu quốc phía đông khu vực, đã xuất hiện hồng úng hiện tượng. Thả thanh hà thành hôm nay, xuất hiện không ít nạn dân. Đã nhiều ngày. Thanh thu bọn họ cũng chưa dám ra cửa. Bởi vì trước cửa vây quanh không ít nạn dân, cả ngày gõ viện môn, thảo xin cơm thực. Bắt đầu khi, liền một hai người. Mẫu thân lâm thị thiện tâm, không thể gặp những người này bị đói, liền cho thức ăn nước uống, buồn còn muốn cho kia hai người trực tiếp vào diệp chạch, cấp cái nơi ở núp. Nhưng bị cả nhà vẫn luôn phủ quyết, kiệt lực ngăn lại. Không ít bọn họ không đủ thiện tâm. Chỉ là vì tự bảo vệ mình, bọn họ không thể không làm như vậy. Thừa như hiện tại, cửa người, từ hai cái biến thành mười cái. Lâm Thị nói có thể không cho bọn họ tiến sân, nhưng mỗi ngày phải cho bọn họ một ít đồ ăn. Một quyết định này, không có lọt vào phản đối. Chính là thanh thu sát thời khắc chú ý ngoài cửa người động tĩnh. Nàng không thể không phòng, rốt cuộc trong viện trụ, đều là nàng này một đời người nhà. Đời trước không có cảm nhận được ra ấm áp, nay một đời thực hiện nguyện vọng này, nàng sẽ không như vậy dễ dàng làm người phá hư. Quả nhiên, hôm nay ngoài cửa lại tân tăng mười mấy người. Thêm lên đã lại hơn 20 người, Thanh Thu hy vọng chính mình lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Chính là thế giới này, thực kỳ diệu. Người càng là không nghĩ làm nó phát sinh sự tình, nó liền càng là sẽ phát sinh. Ở ngoài cửa nạn dân, gia tăng đến 50 hơn người thời điểm, nhà mình đồ ăn, càng ngày càng không đủ sức. Ngoài cửa nạn dân, dần dần sinh ra bất mãn có người bắt đầu đi đầu chọn sự, nói bọn họ người nhiều như vậy, trực tiếp tạp môn đi vào, đem đồ ăn đều loạt tới, liền không cần đói bụng. Có người tán đồng, có người phản đối, đại bộ phận người đều là ở quan vọng. Lâm thị lúc này chính bưng cơm canh, chuẩn bị mở cửa cấp ngoài cửa nạn dân đưa cơm, nghe thấy ngoài cửa người đối thoại sau, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, trong tay khay cùng hộp đồ ăn cũng chưa cầm chắc, rơi xuống đất, phát ra không nhỏ thanh âm. Ngoài cửa nạn dân. Tự nhiên là nghe được. Ám đạo không tốt, chính mình kế sách bị phát hiện. Hiện tại không thể không căng ra đầu thượng, bằng không thật sự sẽ bị chết đói. Thanh Thu bởi vì không yên tâm Lâm Thị một người đi đưa cơm, vội vàng chạy tới, vừa lúc nhìn đến thất thần Lâm Thị, trong tay đổ vật đều rơi xuống trên mặt đất. Thanh Thu mày liếu hơi phiết, bước nhanh tiến lên dò hỏi: "Mỗ thân, làm sao vậy?" Lâm Thị nghe vậy, ngay sau đó hoàn hồn. Trong mắt tràn ngập tự trách. Trong miệng nhỉ non, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, mau, đem ca ca ngươi bọn họ gọi tới, bên ngoài người muốn phá cửa, tiến vào đoạt đồ ăn. 299 chương 299. Thanh Thu nghe thấy Lâm Thị nói, lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, thở dài khẩu khí, "Ai, ta đã biết mẫu thân, này không trách ngươi, chỉ có thể quái bên ngoài người, quá không biết thỏa mãn. Đi thôi, ngươi tới trước hậu viện, nơi này liền giao cho ta cùng các ca ca đi. Dứt lời, Thanh Thu liền lôi kéo Lâm Thị đi hướng hậu viện. Vẫn là đã xảy ra, nếu đã xảy ra, vậy không thể trách chính mình tâm tàn nhẫn. Muốn trách thì trách các ngươi quá lòng tham. Ở đi hậu viện trên đường, Thanh Thu trong lòng nghĩ như thế. Đem Lâm Thị đưa đến hậu viện sau, Thanh Thu đem đại ca cùng nhị ca đều cấp kêu lên. Cùng bọn họ thuyết minh tình huống sau, liền đi thẳng đến tiền viện trước cửa. Vừa tới trước cửa, Bên ngoài người liền bắt đầu đâm nổi lên môn. Thanh Thu mấy người liếc nhau sau, đều hơi hơi gật đầu. Thứ Thanh Thu mở miệng, cùng bên ngoài người nói chuyện với nhau. Bên ngoài người, các ngươi xác định muốn làm như thế sao. Thanh Thu để cao thanh âm, mở miệng hô. Dứt lời sau, Thanh Thu mấy người liền nghe được, bên ngoài tín nhiệm nhỏ giọng đối thoại. Đừng lý nàng, bên trong mỗi ngày đưa cơm đều là nữ nhân, này nói chuyện cũng là nữ nhân. Trước hai ngày ta bỏ trên tường vây nhìn thoáng qua, trong viện chỉ có một ước chừng mười tuổi nam hoa hoa, cùng một cái lao nhân. Thanh âm chúng ta không cần sợ, chỉ cần đem cửa này cấp phá khai tới, các huynh đệ là có thể ăn súng mặc sướng. Người nói chuyện, thanh thu mấy người nhìn không thấy, nhưng là vẫn là có thể từ thanh âm phán đoán ra, tuổi sẽ không rất lớn. Ước chừng cũng liền hơn hai mươi tuổi, chỉ là nói chuyện âm điệu, làm người cảm giác dáng vẻ lưu manh. Lão đại nói chính là thật sự. Một đạo hơi có chút cục lốc thanh âm, tùy theo vang lên. Còn có thể lừa các ngươi không thành. Các huynh đệ, muốn ăn tốt nhất, liền cho ta nhắc tới tinh thần, dùng ra toàn lực tới. Nếu khai đầu, cũng đừng tưởng toàn thân mà lui. Tên kia bị gọi thành lão đại nam tử, âm chắc chắc uy hiếp còn lại người. Theo tên kia nam tử nói âm rơi xuống, tông cửa động tác, cũng tăng lớn lên. Nếu các ngươi khăng khăng như thế kia đã có thể đừng trách chúng ta không có cho các ngươi cơ hội." Thanh Thu dứt lời, cùng Diệp Tư Phàm cùng Diệp Tư Bình liếc nhau. Hướng tới hai người hơi hơi gật gật đầu sau. Ba người đồng thời lui ra phía sau vài bước, đi đến tường viện bên, mũi chân một điểm, nhảy liền ra sân. Viễn môn là thiết không thể khai. Ở viện ngoại, nàng có thể bảo đảm chính mình cùng các ca ca tự thân an toàn, nhưng nếu là mở cửa, nàng nhưng không có tin tưởng có thể hộ người một nhà chu toàn. Rốt cuộc, song quyền khó địch bốn chân. Rơi xuống viện ngoại trong nháy mắt, đám kia ở quan vọng cùng phản đối nạn dân, liền phát ra tiếng kinh hô. Theo sau những cái đó phản đối nạn dân, lập tức đứng lên, chạy đến thanh thu trước mặt, muốn nhún nhường thanh thu, nhưng thấy chính mình tay thực dơ, liền lại thu hồi tay, vội vàng cùng thanh thu nói, tiểu tử, tiểu cô nương, các ngươi mau vào đi. Kêu mấy người phía trước chính là lưu manh, sẽ chút quyền cước công phu các ngươi mấy cái nói tới đây, nói chuyện người trên dưới đánh giá thanh thu minh muội ba người vài lần, lại nói tiếp, các ngươi mấy cái sẽ có hại. người này rất lời, tùy theo cùng đi đến mấy người cũng đều gật đầu phụ hoa. đúng vậy, tiểu cô nương, các ngươi mau chút tiến sân, hoặc là mau đi báo quan đi. đúng vậy, đúng vậy. đi báo quan. một trận tiếng ồn nào sau, thanh thu nứt miệng nở nụ cười. quả nhiên có người xấu tự nhiên sẽ có người tốt sao? Cũng may mẫu thân trợ giúp, không được đầy đủ là vì không thân bạch nhã lang. như vậy, mẫu thân trong lòng hẳn là sẽ dễ chịu chút. Thanh Thu cười nhìn mấy người, trong lòng nghĩ như thế. 300 chương 300 Cảm ơn các ngươi hảo ý, mẫu thân quyết định, là không có sai. Thanh Thu đối với bọn họ nhắc nhở, tỏ vẻ cảm tạ. Rốt cuộc nếu là hôm nay, chính mình ra thật sự bị này mấy cái lưu manh cấp chiếm lĩnh, kia này mấy người hậu quả, sợ là cũng sẽ không thực hảo đi đã nhiều ngày biết rõ hậu quả không tốt dưới tình huống còn lại đây nhắc nhở mấy người thậm chí tưởng niệm hộ huynh muội ba người chạy trốn báo quan Nay nhất cử động thật sự rất khó đến thanh thu nói vừa ra hạn kia mấy cái tông cửa lưu manh nghe thấy bên này động tĩnh đều sôi nổi dừng lại tông cửa động tác hướng bên này đi tới tránh ra tránh ra đi đầu lưu manh một bộ hung ác biểu tình nhúng nhường bên cạnh người người thực mau khiến cho một cái lộ tới Những cái đó làm thanh thu mấy người nhanh lên chạy người, nghe thấy kia đi đầu lưu manh thanh âm, rõ ràng đều là thân mình run lên, nhưng hình như là nghĩ tới cái gì, mấy người đều không có tránh ra, chỉ là đem thanh thu mấy người hộ ở sau người, từ đối mặt thanh thu mấy người, chuyển thành đưa lưng về phía thanh thu mấy người. kia mấy người xoay người khi, còn lặng lẽ nói câu, chạy mau Thanh thu thấy thế, khoe miệng ý cười, dần dần mở rộng. Lúc này, âm trầm thời tiết. Trật hạ vũ. Giọt mưa, từ một giọt biến thành số tích nhỏ giọt ở mọi người trên người. Thuy ấn, ở trên quần áo, dần dần vượng nhiễm mở ra, thẳng đến, quần áo ướt đẫm. Bởi vì quần áo ướt, đều khóa lại trên người, thanh thu trước mặt mấy người run rẩy, nhìn càng rõ ràng. Nhưng cho dù như thế, bọn họ vẫn là dứt khoát hộ ở bọn họ huynh muội ba người trước mặt. Nha, các ngươi mấy cái, hôm nay cái là ăn mật gấu. Đi đầu lưu manh. Đi đến mấy người trước mặt ngừng lại sau, ám phúng này mấy người. Mấy người rõ ràng một co rúm lại, nhưng không có trả lời, cũng không có động tác, liền như vậy kiên định, đứng ở thanh thu mấy người trước người. Vũ còn tại hạ, thả có càng rơi xuống càng lớn thế. Thanh thu trước giao môn 50 dư danh nạn dân, lúc này đều đứng ở vũ trong đất, mơ hồ chia làm tam đội người. Rõ ràng, thanh thu này đội người ít nhất. Hơn nữa bọn họ huynh muội ba người. Đều còn không đến 10 người Mà quan vọng nhân số cùng lưu manh bên kia nhân số Là không sai biệt lắm Quan vọng nhân số hơn 20 hơn người Dư lại liền đều là lưu manh bên kia người Cũng là hơn 20 người Thanh thu cùng Diệp Tư Phạm cùng Diệp Tư Bình liếc nhau sau nhấc chân, đi tới mấy người trước mặt Cùng lưu manh kia phương, mặt đối mặt đứng Lưu manh dẫn đầu người vừa thấy đến thanh thu sau Trực tiếp xem thẳng đôi mắt Trong miệng nỉ non, dựa Các huynh đệ, lần này thật đúng là kiếm lợi A. nay tiểu cô nương, lớn lên cũng thật thủy linh. Sự thanh lúc sau, các huynh đệ đã có thể hưởng thụ A. Dứt lời sau, hắn phía sau mấy người, đều đáng khinh cười ra tiếng. Thanh thu nghe vậy, mày liêu hơi phiết, căm tức nhìn mấy người. Còn không đợi mở miệng, liền phát hiện kia dẫn đầu lưu manh, hét thảm một tiếng sau, đã xuất hiện ở mấy mét ở ngoài trên mặt đất nằm. hiển nhiên động thủ không phải thanh thu mà là nàng nhị ca, Diệp Tư Bình. Chỉ dùng một chân, một chân liền đem người nọ đá bay mấy mét xa khoảng cách. Nay vẫn là hắn chỉ dùng ba tầng sức lực, bằng không, này một chân, phỏng trừng đến muốn kia lưu manh nửa cái mạng. Nói chuyện, là muốn động não. Đừng nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Nói phía trước, hảo hảo suy nghĩ một chút, có thể nói hay không nói. Đôi mắt, cũng đều cho ta quan hảo, còn dám lo nhìn, kết cục cùng hán. Diệp Tư Bình dứt lời, ngón tay hướng về phía nằm ở mấy mét ở ngoài trên mặt đất dẫn đầu lưu Minh. Mọi người nghe vậy, theo Diệp Tư Bình ngón tay phương hướng nhìn lại. 301-301 Nhìn đến, chính là kia lưu Minh, khổ một khuôn mặt, khoe miệng, có một kia vết máu, cắn răng, chịu đứng đau. Muốn nỗ lực bỏ dậy, lại như thế nào đều khởi không tới hình ảnh. Thấy như vậy một màn lúc sau, những cái đó nháo sự lưu Minh, rõ ràng có chút sợ. Muốn lui về phía sau, không cùng thanh thu mấy người chống cọi. Một người nhìn qua có chút hắc lại thực gầy nam tử, thấy mấy người có lùi bước chi ý, vội vàng tiến lên, mở miệng nói, "Không phải sợ, ngươi xem bọn họ nhiều nhất cũng liền cái kia động thủ người sẽ chút võ, chúng ta trước bắt kia nữ cùng cái kia nhu nhược thư sinh." Lời này vừa ra, bên cạnh hắn mấy người cảm thấy rất có đạo lý, nháy mắt liền có tự tin. Chậm rãi dựng thẳng ngực, có chút kiêu căng nhìn thanh thu bọn họ ta nói, cô bé, ngươi nếu là ngoan ngoãn đến tiểu gia nơi này tới, đợi lát nữa chính là sẽ ăn ít rất nhiều đau khổ nga. hắc gầy nam tử nói lạc, liền có một diện mạo đáng khinh, có một đôi răng hô nam tử, đánh giá thanh thu, sắc mị mị nói. Mà kia hắc gầy nam tử đem tia dẫn đầu lưu manh cấp đỡ lên, đi đến trong đám người sau, còn không có nói chuyện, liền lại bị diệp tư bình một chân cấp đạp đi ra ngoài. tính cả hắc gầy nam tử cùng nhau cấp đạp đi ra ngoài. Hai người tiếng kêu thảm thiết vừa ra hạ, lại có một tiếng so với bọn hắn tiếng kêu còn thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo là một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, sau chính là một trận kêu rên. Không sai, sau lại bay ra đi người nọ, đó là cái kia đáng khinh răng hô nam tử. Tới rồi hiện tại, những người đó, đều xem sừng sốt. Bọn họ đều không có nghĩ đến, một hộ bình thường nhà có tiền thiếu ra, là sẽ võ công, thả còn không phải giàn hoa. Ở bọn họ trước mặt, cũng chưa cho bọn hắn phản ứng thời gian, cũng đã lược đổ ba người, ba người chỉ dùng tam chân mà thôi. Cái này Diệp Tư bình quyết đoán cách làm, làm những cái đó còn lại lưu manh, không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Mà những cái đó quan vọng người, đều ở may mắn, chính mình không có như vậy xúc động. Trường hợp một chút rằng co xuống dưới, thẳng đến quan phủ tham gia lấy tụ chúng náo sự, tư sấm dân trạch chi danh, đem kia hơn 20 người cấp bắt lên. Đương nhiên, quan sai tới phía trước, Thanh Thu như là đoán chắc thời gian giống nhau, đem mấy người tẩn cho một trận kêu đình sau, quan sai liền đến. Đối này, Diệp Tư Phạm cùng Diệp Tư Bình đều âm thầm đối với Thanh Thu, giơ ngón tay cái lên. Thanh Thu chỉ là đạm đạm cười, "Hồi chi, Người bị mang đi sau, giữ lại người, đại bộ phận đều đi rồi. Chỉ còn lại 10 người, đứng ở tại chỗ." Ba ba nhìn Thanh Thu. Vừa mới những người này hành động cùng biểu tình Nàng đều xem ở trong mắt Tự nhiên là biết Những người đó có thể lưu Những người đó lưu không được Mười người thanh thu đều giữ lại Bởi vì trừ bỏ vừa mới trợ giúp thanh thu bọn họ sáu người Còn lại bốn người đều vẫn là hài tử Lớn nhất một cái Cũng mới chỉ có tư an như vậy lớn nhỏ mà thôi Đối với quyết định này Diệp Tư phàm cùng Diệp Tư Bình đều không có dị nghị Rốt cuộc vừa mới phát sinh sự tình Bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt. Ở những người đó đều đi rồi lúc sau, huynh mội ba người, biến lánh này mười người, vào diệp trạch, làm cho bọn họ tắm rồi, thay đổi quần áo sau, bắt đầu ăn cơm. Ăn sau khi ăn xong, mang trời mưa nhỏ chút thời điểm, thanh thu liền phân phó kia hộ viện, làm hắn lánh mọi người, đi hướng trang viên. Diệp trạch là trụ không dưới những người này. Thôn trang thượng, tuy rằng hoàn cảnh kém một ít, nhưng là sinh hoạt phương diện cùng bọn họ đều là không sai biệt lắm. Thanh thu các nàng ra, từ chấn trên nói thanh hà thành, thức ăn mặt trên, đều không có cái gì biến hóa. Đơn giản là ăn thịt nhiều chút, còn lại, đều cùng ở thanh hà chấn không sai biệt lắm. 302 trường 302 Đem các nàng lánh đến thôn Trang Thượng, cũng là có nguyên nhân. Ăn cơm khi, từ bọn họ trong miệng biết được, nhà bọn họ đã bị thủy hiêm, lúc đi, cái gì cũng chưa tới kịp lấy. chỉ có người chạy ra tới. Cho nên, chẳng khác nào, bọn họ đi đến nào, đó chính là ra. Thanh Thu biết được sau, liền nghĩ tới thôn trang thượng còn thiếu chút nhân thủ, chỉ là bởi vì khô hạ, cho nên không có vội vã nhận người. Cái này, vừa lúc cũng liền trên đỉnh. Chỉ cần hồng úng qua đi, bọn họ còn nguyện ý lưu lại nơi này, kia Thanh Thu tất nhiên là sẽ thu lưu bọn họ. Có thể ở cái loại này dưới tình huống, động thân đứng ra, Khả năng cho phép trợ giúp mỗi ngày cho chính mình đồ ăn người, phẩm hạnh tự nhiên sẽ không kém. Sự tình xử lý tốt sau Diệp Trạch trước cửa liền không có lại dừng lại nạn dân nhiều nhất là Thảo muốn một bữa cơm thực sau đó liền tự hành rời đi. Có lẽ là đều nghe xong những cái đó nháo sự bị bắt lên cũng không dám ở Diệp Trạch trước cửa nhiều lưu lại như vậy cũng làm thanh thu các nàng ra tình rất nhiều phiền vãi a bởi vì chưa trưởng thời gian lâu rồi. Còn sẽ có người, tưởng hôm nay kia dẫn đầu lưu manh như vậy, không biết đủ, sinh không nên, có ý tưởng. Việc này qua đi lúc sau, cũng tới rồi mùa thu. Vốn dĩ các ca ca nên đi thượng kinh phó khảo, nhưng là bởi vì thủy thai duyên cớ, năm nay kỳ thi mùa thu hủy bỏ. Đến nỗi cần nghiên cứu thêm nhật tử, biến thành tạm định. Quả nhiên là, thế sự vô thường A. Thanh thu nghe được này tin tức lúc sau, liền có trở lên cảm thán. Rốt cuộc. Vũ Đức quáng hạ một tháng lúc sau, rốt cuộc ngừng. Thời tiết trong lên. Chính là Thanh Hà thành nạn dân, lại là càng ngày càng nhiều. Đối với loại tình huống này, Thanh Thu cũng là không có cách nào. Chiều đình ba xuống dưới cứu tế bạc cùng lương thực, tới rồi Thanh Hà thành thời điểm, đã còn thừa không có mấy. Đối mặt đại lượng nạn dân, căn bản khởi không đến tác dụng. Chỉ có thể nói, tham quan, mặc kệ ở thời đại nào, đều là có. Cơm chiều sau. Thanh thu vào không gian, làm tiểu linh hỗ trợ cùng nhau, đem không gian tân thành thuộc rau dừa cùng lương thực, thu sau, liền phát hiện, không gian ẩn ẩn lại muốn thăng cấp dấu hiệu. Đối với cái này hiện tượng, thanh thu là kích động. Rốt cuộc, khi cách mau 5 năm, năm, không gian rốt cuộc lại muốn lại lần nữa thăng cấp. Thả năng đối tiểu linh nói, ba cấp sau không gian tình cảnh, rất là chờ mong. Cao sơn lưu thủy, núi giả vết đá, hồ nước con sông, núi rừng ẩn dở có thể nói, đã là một phương tiểu thế giới hình thức ban đầu. Bởi vì chờ mong, Thanh Thu bất chấp sắp mệt đoạn eo, chịu đựng đối tiểu linh hâm mộ ghen tị hận dưới tình huống, tiếp theo tiếp tục gieo giống. Tiểu linh trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ, chuẩn bị ở sau chỉ một chút một lóng tay, những cái đó thành thuộc rau dưa cùng lương thực, phảng phất giống như có ý thức giống nhau, sôi nổi phiêu hướng về phía kho hàng cùng kho lúa. Thanh Thu không hề xem tiểu linh bên kia, buồn đầu làm chính mình sự tình không biết qua bao lâu, rốt cuộc hoàn thành hôm nay gieo giống. nhìn trước mắt cảnh tượng, thanh thu trong lòng, mặc danh dâng lên một loại tự hào cảm tới. mới chết, thừa dịp chết hồ ly không ở, ta phải chạy nhanh tắm rửa một cái. thanh thu rất lời, cả người trực tiếp nhảy vào linh tuyển thủy trong hồ. lại xem một bên tiểu linh bị thanh thu nhảy vào hồ nước sau, bắn ra bọt nước, bắn tới rồi trên người, cả người ướt dầm dề đáp xuống ở bên bờ ao, bĩu môi không tiếng động lên án Thanh Thu. Chính là Thanh Thu tâm tư không ở bên này, cho nên căn bản không có chú ý tới tiểu linh. Lúc này Thanh Thu, đang ở hưởng thụ. Mỗi lần vừa vào linh tuyển thủy trì liền có một loại nói không nên lời vi diệu cảm giác. 303 trường 303. Cả người, nháy mắt liền thả lỏng xuống dưới, trên người mỏi mệt cũng tùy theo biến mất không thấy. Qua ước 15 phút sau, Thanh Thu mới lưu luyến không rời từ linh tuyển thủy trong hồ ra tới. Thẳng đến gắt mái, thay đổi thân quần áo sau, trực tiếp nằm ở trên giường. Theo trực tiếp tuổi tăng trưởng, thân cao tăng trưởng, không gian tủ quần áo rất nhiều quần áo, thanh thu cười đều có thể mặc. Chỉ là bởi vì này đó quần áo vải dẹt cùng kiểu dáng đều quá đục lỗ, thanh thu đều không có xuyên suốt ngoại giới quá, chỉ là ở trong không gian xuyên xuyên, quá đã quyển. Nghĩ đến, thanh thu lại ngồi dậy, xuống giường sau, đi đến trước bàn trang điểm, nhìn trong gương nhân nhi. Giai nhân màu xanh lá xiêm y rỉ, đầu búi giản nhã hoa đọa búi tóc, tóc đen ru vai, ngọc trâm nghiêng cắm mặt như trăng tròn, mục nếu thanh liên, tinh mắt hạo sỉ, hạnh mặt oanh xá, sao một cái mỹ tự lợi hại. Dần dần, thanh thu có chút xem ngây người. Không phải nàng tự luyến, chỉ là nàng nhìn trong gương người, càng ngày càng xa lạ. Đối với loại cảm giác này, thanh thu nội tâm, có chút hoảng loạn. Tổng hội có một loại, chính mình không phải chính mình cảm giác. Nàng đem loại này ý tưởng cùng tiểu Linh nói, kết quả rơi vào một trận cười nhạo. Ha ha ha. Tiểu chủ nhân, ngươi quá đâu? Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy nha? Ngươi nhưng có cẩn thận quan sát quá người nhà của ngươi. Bọn họ bộ dạng, tuy nói không có ngươi biến hóa đại, nhưng cũng đều là có biến hóa. Đây đều là bởi vì Linh tuyển thủy duyên cớ. Tiểu chủ nhân, không cần oán trời trách đất. Xuống dưới rứt lời sau, lại là một trận cười. Bị Thanh Thu tức giận giống lên một giọng nói lúc sau, mới an tĩnh xuống dưới. Bị Tiểu Linh này phiên cười nhạo sau, Thanh Thu cũng không có tâm tình lại trước gương ngồi, một cái cất bước, lại nằm trở về trên giường. Có thể là ban ngày quá mệt mỏi, mới vừa nằm xuống không bao lâu, Thanh Thu liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Tiểu Linh thấy Thanh Thu ngủ rồi, liền lặng lẽ dừng ở Thanh Thu đầu bên cạnh gối đầu thượng, cũng dần dần đã ngủ. Hôm sau, ngoại giới trời còn chưa sáng. Không gian bộ phận rau dưa đã thành thủ. Thanh Thu cùng Tiểu Linh lại đem thành thục rau dưa thu lúc sau, nàng mới lắc mình ra không gian. Ra không gian Thanh Thu, nháy mắt cảm thấy chung quanh độ ấm, bay lên rất nhiều. Tuy rằng hiện tại tới rồi mùa thu, nhưng là độ ấm so năm rồi vẫn là cao không ít. Hôm nay còn không có lượng, Thanh Thu cái chán đều toát ra một chút mùa hôi mỏng, nếu là tới rồi chính ngọ, phỏng trừng liền cùng năm rồi ngày mùa hè độ ấm, không có khác nhau. Thanh Thu vừa nghĩ, một bên chuẩn bị cơm sáng. Thời tiết như vậy nhiệt, Thanh Thu cũng không nghĩ phiền thoái, liền chuẩn bị lạnh mặt. Mân mê hào sau, Thanh Thu trở về phòng, thấy sắc trời còn có chút ám, nàng ngồi không yên. Đứng dậy ra phòng, từ cửa sau chỗ, đi ra ngoài. Đi đâu? Lúc này, cũng chỉ có thể đi tìm lạc đại ca. Lại nói tiếp, cũng đã nhiều ngày không có thấy hắn. Giống như, từ hồng úng sự kiện bắt đầu sau. Lạc Đại Ca liền không có xuất hiện quá a. Tư Cập này, Thanh Thu lại nhanh hơn một bước. Hiện tại Lộ Hai Sườn, nam đều là những cái đó không có chỗ ở nạn dân. Đối bọn họ tới nói, lại tòa phàm yếu, đều xem như tốt chỗ ở. Tới rồi Lạc Thiên trước gia môn, Thanh Thu liền gõ cửa bước đi đều tỉnh. Tới rồi hậu viện tường vây chỗ, Thanh Thu thân mình nhảy, xoay người vào trong viện. Trong viện thực tán tĩnh, phỏng trừng Lạc Đại Ca còn đang ngủ. Thanh Thu trong lòng, nghĩ như thế. Đồng thời, cũng lặng lẽ đẩy ra phòng khách môn, thật cẩn thận vào phòng khách. Sau đó gión ra gión rén sở hướng bùng trong, không chế được chính mình động tác cùng hô hấp, đẩy ra buồng trong môn, vừa mới chuẩn bị la lên một tiếng, tưởng dọa một cái lạc thiên tới. 304 chương 304. Chính là đập vào mắt đó là sạch sẽ giường đệm, Thanh Thu như mày, tiến lên vài bước, sờ sờ trên giường độ ấm, la lạnh. Hiện tượng này biểu lộ, nay dường chủ nhân nếu không chính là một đêm chưa về, nếu không chính là sớm liền đứng lên. Người đi đâu vậy? Thanh Thu mày đẹp hơi phiết, trong miệng nỉ non xoay người. A, người người người, người làm sợ ta. Mới vừa xoay người lại Thanh Thu, mới phát hiện hắn phía sau Lạc Thiên, ở cố nén cười nhìn nàng. Vừa mới ở Thanh Thu tiến viện sau nhất cử nhất động, đều xem ở Lạc Thiên trong mắt. Vốn dĩ hắn tưởng tiến lên chào hỏi nhưng là thấy Thanh Thu gión ra gión rén bộ dáng liền muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Liền không có ra tiếng, đi theo nàng phía sau. Sau đó liền thấy được như vậy thú vị một màn, cũng dọa tới rồi Thanh Thu. Dọa tới rồi. Hảo hảo hảo, là ta không đúng. Chính là, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Lạc thiên có chút xin lỗi nói, ngay sau đó lại hỏi Thanh Thu. Thanh Thu theo ngực, cho chính mình an ủi. Nghe thấy Lạc Thiên hỏi chuyện, Tức Giận nhìn hắn một cái, mở miệng đáp, ở nhà nhàn rỗi nhàn chán, mới nhớ tới một đoạn thời gian chưa thấy được ngươi, này không, đến xem ngươi có hay không có ta làm chuyện xấu sao. Lạc Thiên nghe vậy sửng sốt, hoàn hồn sau, bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu, nâng lên tay, quạt một chút thanh thu cái mũi, đoán trách nói, ngươi nha, này đầu nhỏ cả ngày suy nghĩ cái gì đâu? Ta chỉ là đã nhiều ngày có một số việc trì hoãn. Tối hôm qua thượng mới trở về. Lạc Thiên nói chính là lời nói thật. Đã nhiều ngày, bởi vì dân chạy nạn sự tình, bận việc tới rồi hiện tại. Hiện tại, ra kinh thành, còn lại thành trì, cơ hồ đều có nạn dân. Bởi vì sự tình tới khẩn cấp, cho nên chưa kịp thông chi thanh thu, chỉ có thể mau chóng xử lý sự tình, gấp trở về. Được rồi. Ta cả ngày liền không nghĩ chuyện tốt, đi thôi, đi ăn cơm sáng. Nói xong. Thanh Thu liền đi đầu đi ra vùng trong. Lạc Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau, theo sát sau đó. Cùng Lạc Thiên, đi ở về nhà trên đường. Nhìn hai bên đường dân chạy nạ, Thanh Thu mày lại gắt gao nhíu lại. Lạc Thiên thấy thế, tùy theo nhíu mày. Nhẹ giọng gió hỏi, làm sao vậy? Nghĩ đến cái gì không vui sự? Thanh Thu nghe vậy sau, đầu tiên là sửng sốt, sau cười khổ nói, không phải nhớ tới sự tình gì. Mà là ta hảo tưởng quên mất sự tình gì. Nói chuyện thời điểm, Thanh Thu tầm mắt, vẫn luôn ở một người tuổi ước ở 40 tuổi tả hữu nam tử trên người. Tên kia nam tử, ở Thanh Thu tới phía trước, vẫn là hảo hảo. Bởi vì tới thời điểm, Thanh Thu đi ngang qua khi...